Nghĩ đến đi lương chạm còn có một đoạn đường, hạ đông xuyên lại như vậy kiên trì, Tô Đình không lại thể hiện, gật đầu nói, kêu hành đi. Hai người sóng vai đi ra ngoài. Không thể không nói, bên người thêm một cái người, cảm giác gan toàn đích sắc cọ cọ hướng lên trên bò. Tô Đình không hề câu lấy bà vai, trong đầu cũng không hề chiếu phim phim ma, cả người đều thả lỏng xuống dưới, bắt đầu suy nghĩ bậy bạn. Ở như vậy ban đêm, hai người thổi gió biển, bước chậm ở phòng ốc trung gian, hình ảnh ngẫm lại liền hào lãng mạn. Suy nghĩ bậy bạ hiển nhiên không ngừng Tô Đình một cái, đi rồi không một hồi, tay nàng đã bị bên người người dùng tay bao ở. Nàng tiểu biên độ mà dãy rùa, cũng ngẩng đầu hướng hữu nhìn lại. Hạ Đông Xuyên cũng hơi hơi sườn mặt thiên hướng nàng, thanh âm trầm thấp nói, hiện tại là buổi tối, không có người quản chúng ta. Tô Đình lập tức liền nghĩ tới phía trước ở dung thị công viên thả Diệu bị bắt được sự, gương mặt hơi nóng lên, trên tay dãy rùa cũng ngừng lại, tùy ý hắn đem dắt tay tư thế đổi thành mười ngón tay đan vào nhau. Xuất ra thuộc viện này giai đoạn cũng không trường, ấn Tô Đình bình thường bước chân, 2-3 phút là có thể đi ra ngoài, nhưng bọn hắn đi rồi ước chừng 5 phút. Đi tới cửa kia phía đất trống, nhìn người nhà viện trên cửa lớn dắt bóng đèn, cùng với bị màu cam ánh đèn bao phủ đứng gác binh lính, Tô Đình mới lấy lại tinh thần, tránh ra hạ đông xuyên tay nói, có người. Hạ đông xuyên lừ một tiếng, niệm niệm không tha mà buông ra tay nàng, cùng nàng sóng vai đi phía trước đi đến. Đứng gác là cái thực buồn kẻ thời điểm, đặc biệt là trạm buổi tối cương lại nhàm chán lại buồn ngủ phi thường ma người nhưng đứng gác binh lính không dám lơi lỏng khiêm thương cảnh giác mà quan sát đến chung quanh cho nên hắn thực mau thấy được sóng vai mà đến hai người liền rất mậu bức đại buổi tối bọn họ vai sát vai muốn đi đâu cảnh vệ viên triều hạ đông xuyên kính cái quân lễ tuy rằng không mở miệng dò hỏi nhưng đầy mặt đều viết nghi vấn để tránh chọc người hiểu lầm hạ đông xuyên chủ động giải thích nói chúng ta đi xếp hàng mua lương hiện tại liền đi xếp hàng sợ chậm xếp hàng người nhiều Cảnh vệ viên gật đầu tỏ vẻ minh bạch, vất vả. Đi qua cương vị đình, đương hai người thân thể lại lần nữa ẩn vào hắc ám, Hạ Đông Xuyên lại cầm Tô Đình tay. Lần này Tô Đình không giãy rủa, chỉ thấp giọng nói, lập tức liền đến lương trạm. Ám chỉ ngươi cần phải trở về. Hạ Đông Xuyên nói gần nói xa, ngươi một người ở chỗ này không sợ. Tô Đình nhìn xem trước sau đen nhánh đường phố, trong lòng đích xác có điểm phạm sợ, lại càng muốn trách tội Hạ Đông Xuyên, ta vốn dĩ cảm thấy còn tốt, đều tại ngươi làm ta sợ. Hạ Đông Xuyên thấp giọng hỏi, ta đây lại bồi ngươi thủ một hồi, coi như cho ngươi bồi tội được không? Tuy rằng miệng đem trách nhiệm đẩy đến Hạ Đông Xuyên trên người, nhưng Tô Đình không phải thật sự không nói lý, lắc đầu nói, vẫn là tính, còn không biết muốn thủ tới khi nào, ngươi chạy nhanh trở về ngủ bù đi. Ta tại đây cũng có thể ngủ bù. Hạ Đông Xuyên nói, Tô Đình dương mắt, ngươi như thế nào bù? Hạ Đông Xuyên bước chân vừa chuyển, đôi tay ôm ngực nghiêng dựa đến lương chạm trên cửa, nhắm mắt lại nói, đứng bù. Tô Đình một chút liền tới rồi kính, ngươi đứng cũng có thể ngủ. Có thể, bất quá ngủ không thân. Sẽ không té ngã. Không căng ngã quá. Tô Đình giơ ngón tay cái lên, ngươi lợi hại. Hạ Đông Xuyên mở mắt ra, sườn túi lầu hỏi, ta hiện tại có thể tại đây bồi ngươi sao? Tô Đình nghiêng đi thân không xem hắn, giả làm không sao cả nói, ngươi tưởng bồi liền bồi đi, dù sao ngày mai mệt ra rời, chậm trễ chính là chính ngươi công tác. Hạ Đông Xuyên cười nhẹ một tiếng, lại cường điệu, ta sẽ không mệt ra rời. Trọng điểm là cái này sao? Tô Đình trong lòng nói thầm, đem hắn trả lời quy kết đến nam nhân kỳ quái hư vinh trong lòng, sườn mặt liếc hắn một cái nói, chạy nhanh ngủ đi. Ân, Chờ đợi quá trình thực buồn khẽ, bất quá có hạ đông xuyên tại đây đứng, Tô Đình cũng không cảm thấy sợ hãi, còn có thể tại trong đầu tưởng bảy tưởng tám, Nhất thời tưởng hắn là thật sự ngủ rồi, vẫn là ở nhắm mắt dưỡng thần, nếu nàng hiện tại đi đẩy hắn một phen, hắn có thể hay không té ngã. Nhưng bởi vì lo lắng hắn là thật sự ngủ Sợ chính mình đẩy liền đem hắn đẩy đến quăng ngã, việc này nàng cũng liền trong lòng ngẫm lại. Nhất thời lại tưởng đệ nhất sóng dậy sớm xếp hàng người lại đây nhìn đến bọn họ, có thể hay không thực kinh ngạc. Hạ Đông Xuyên là sẽ ở các nàng không đi đến thời điểm mở mắt ra, vẫn là đám người đi đến trước mặt mới tỉnh lại. Tô Đình không tưởng bao lâu, không sai biệt lắm bốn điểm vừa qua khỏi, đỉnh canh gác bên kia liền có động tĩnh. Không ngừng một người, vài cái quân tàu kết bạn tới. Mà Hạ Đông Xuyên cũng đuổi ở các nàng tới phía trước liền mở mắt. bưng đôi tay cưỡng ngực ngầm đầu cả người chạm đến thẳng tắp lại đây vài tên quân tẩu nhìn đến bọn họ đều là vẻ mặt kinh ngạc các ngươi đến đây lúc nào có một hồi tô đình cười nói vẫn là các ngươi người trẻ tuổi tinh lực hảo thức dậy tới trong đó đoàn tóc quân tẩu nói tô đình tưởng ta nơi nào là thức dậy tới ta là cả đêm không ngủ đều là bị các ngươi này đó có thể dậy sớm người bức ngoài miệng lại cái gì cũng chưa nói chỉ bứt lên khỏe môi hướng người cười mặc đồ đỏ lam ố vương áo sơ mi quân tẩu dùng cánh tay đâm một cái tóc ngắn quân tẩu trêu gẻo nói ngươi không thấy hạ doanh trưởng cũng tới vợ chồng đồng lòng tắt biển đông cũng cạn sao lời này nói vài tên quân tẩu đều nở nụ cười tóc ngắn quân tẩu tò mò hỏi hạ doanh trưởng cũng tới xếp hàng tô đình là trải qua sự bị trêu gẻo cũng không nửa điểm ngượng ngùng phi thường chấn định mà nói không phải hắn đưa ta lại đây sợ ta một người tại đây sợ hãi liền bồi ta đái sẽ lại chuyển hướng hạ đông xuyên hiện tại có người Ngươi chạy nhanh trở về ngủ bù đi, ta tại đây xếp hàng là được. Lần này Hạ Đông Xuyên không cự tuyệt, ừ một tiếng nói, có việc ngươi trở về kêu ta. Đã biết. Hạ Đông Xuyên vừa đi, vài tên quân tẩu liền mồm năm miệng mười nghị luận lên, đều là khen hắn nói, nói hắn tính cách hảo, biết đau tức phụ. Chỉ là khen khen, đề tài này liền oai, bắt đầu nói bóng nói gió Tô đỉnh cùng Hạ Đông Xuyên có phải hay không thật sự phân phòng ngủ. Đệ 56 trang. Phía trước Tô đỉnh còn bình tĩnh. Nghe được phân phòng này hai tự nàng liền muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Hỏi hai tử có thể có bao nhiêu sẽ hố cha mẹ. Nàng cùng Hạ Đông Xuyên chính là ví dụ. Từ Hạ Diễm ở bên ngoài chơi thứ quá mọi nhà, lại có Vu Hồng Chi tuyên truyền, cả nhà thuộc viện đều biết nàng cùng Hạ Đông Xuyên là phân phòng ngủ. Tuy nói này niên đại bảo thủ, nhưng đó là bên ngoài thượng, đã kết hôn nữ nhân chi gian có thể liêu đề tài chiều sâu, tấm tắc. Nghe người khác liêu này đó thời điểm, Tô Đình Hận không thể cắt nàng nhiều lời điểm. nhưng chờ đề tài trung tâm biến thành nàng chính mình, nàng cũng chỉ có thể chạy chối chết. Số lần nhiều, quan hệ tốt đều biết nàng ra mặt mỏng, liền không ở nàng trước mặt để cái này đề tài. Nhưng này sẽ đến xếp hàng quân tẩu cùng Tô Đình không như vậy thục, còn thứ cái bắt quái, cố tình nàng còn muốn mua lương, trốn không được, chỉ có thể căng ra đầu trận mắt nói dối, không có a, các ngươi từ nào nghe nói. Ai u, con nít chơi đồ hàng nói như thế nào có thể tin, ta cùng lao hạ hảo đâu. Ha ha, ha ha a. Kết quả này đàn nữ nhân còn không biết đủ, nói bóng nói gió còn muốn hỏi Hạ Đông Xuyên được chưa, cả đêm tới vài lần. Tô Đình vừa mới bắt đầu ngượng ngùng xoắn xít không chịu nói, thẳng đến bọn họ lộ nhà mình lao công đế, cũng bảo đảm sẽ không nói đi ra ngoài, mới thế Hạ Đông Xuyên khoác lắc nói, còn hành đi, chúng ta không thường cùng phòng, một tuần cũng liền 4-5 ngày, mỗi lần 4-5-6-7 về đi. Mọi người, Tô Đình huyết một đợt sau, hôm nay cũng hoàn toàn liêu đã chết, đại gia không lại tóm được nàng hỏi chi tiết, nàng bất động thanh sắc xoay người. Thở dài một hơi, nhưng tính đi qua. Mặt sau đại gia không lại liêu đêm khuya đề tài, nói đều là bắt quái, tỉ như nhà ai hải tử lại bị đánh, nhà ai phu thêm lại cãi nhau. Cho chuyện cho chuyện, đội ngũ dài quá, mặt đường thượng cũng náo nhiệt, an mặc quân trang nam nhân lục tục từ người nhà trong viện đi ra, nhìn đến các nàng này đàn xếp hàng quân tàu sau, nhà mình tức phụ ở chào hỏi qua lại rời đi, tức phụ không ở tự giác vòng qua đi. Hạ Đông Xuyên cũng tới cùng Tô Đình chào hỏi, nhưng không trực tiếp đi doanh. Mà là quải đi nhà ăn cấp Tô Đình mua hai bánh bao, cũng một tấm nước nước ấm, cho nàng đỡ đói. Thực bình thường hành động, lại làm chung quanh quân tẩu hâm mộ không thôi. Như thế nào bọn họ nam nhân liền không như vậy chi kỷ đâu. Đại gia không chỉ hâm mộ lần này, Hạ Diễm đi học khi cũng lại đây hỏi Tô Đình có đói bụng không, nghe nói nàng ăn hai bánh bao mới rời đi. Không ngừng nam nhân, các nàng hài tử cũng chưa như vậy chi kỷ, ai. Tiểu học đi học sau lại bài hơn nửa giờ, mới đến lương trạm đi làm thời gian. Lương Trạm đại môn một khai, tô đình dẫn đầu vọt tới quầy, từ trong túi móc ra chuẩn bị tốt phiếu cùng tiền, niết ở trong tay ruôi hướng nhân viên công tác, cũng học bên người người lớn tiếng kêu muốn mua gạo tên. Khả năng xem nàng là cái thứ nhất vọt vào tới, cũng có thể là nàng kêu đến lớn nhất thành, lương Trạm nhân viên công tác cái thứ nhất từ nàng trong tay thu trả tiền cùng phiếu. Đến tiền, nghiệm phiếu, lại xưng mễ. Bởi vì mua chính là tinh mễ, cho nên ba người cung ứng thêm lên đều không tính nhiều, bao tải một bó. Tô Đình một người đều có thể bối trở về. Hảo đi, bối về đến nhà vẫn là có điểm khó khăn, trung gian nghỉ ngơi hai lần, sau lại vẫn là vừa khéo đụng phải Trần Tiếu Mai, nàng giúp đỡ nâng trở về. Mua rau lương thực còn không tính xong, kế tiếp mấy ngày Tô Đình còn xếp hàng mua thịt. Mua đương nhiên không phải thịt heo, trên đảo thịt heo cung ứng còn tính sung túc, mỗi ngày đều có, 6 7 giờ đi xếp hàng, giống nhau đều có thể mua được. Liên tính đi chậm, ngày hôm sau lại mua cũng là giống nhau, dù sao mỗi nhà thịt heo cung ứng hữu hạn. Không có khả năng mỗi ngày ăn thịt heo. Nàng xếp hàng mua chính là thịt bò. Lúc này dê bò thịt đều là thứ tốt, đơn nói giá cả kỳ thật không quý, chủ yếu là khó được, thịt phô quanh năm suốt tháng cũng không thấy đến có thể bán vài lần. Lần này cung ứng cũng bất quá, liền 50 tới cân, không cần phiếu, mỗi người hạn mua hai cân, tới trước thì được. Vì thế thịt bò cung ứng trước một ngày, tô đình vẫn như cũ là cả đêm không ngủ, dạng sáng 3, 4 giờ liền đi xếp hàng. Cùng ngày cùng nàng giống nhau dạng sáng đi xếp hàng quân tẩu còn không ít. Không có biện pháp, thời buổi này muốn ăn điểm tốt là thật không dễ dàng, những cái đó có thể ăn ngon ăn đồ ăn, nó liền không giống nhau là không thiếu. Lượng thiếu, cũng chỉ có thể hạn chế cung ứng, cung ứng thiếu, dân chúng liền thèm, cung ứng khi hận không thể suốt đêm xếp hàng đi mua. Giống Tô Đình, kiếp trước ăn uống không lo, phạm lười thời điểm ra cửa ăn có sẵn đều không vui, liền phải ở nhà điểm cơm hộ. Xuyên qua sau không đến ăn? vì cả lâm cả đêm không ngủ được đi xếp hàng nàng đều nguyện ý nàng này xem như càng sống càng đi trở về bất quá tuy rằng quá trình thực vất vả nhưng đương nàng ăn đến hầm đến mềm lạng ngon miệng thịt bò khi liền cảm thấy hết thể đều đằng giá càng sống càng trở về tính cái gì chỉ cần có ăn liền ngao 10 ngày đêm nàng đều nguyện ý quân tàu nhóm mênh mông quần cuộn đoạt xong thịt bò tháng này cũng tới rồi kết thúc các đơn vị kế toán đều công việc lưu đủ lên chuẩn bị phát công nhân tiền lương tô đỉnh tạm thời không công tác Phát tiền lương không nàng chuyện gì, nhưng cùng Hạ Đông Xuyên có quan hệ. Hạ Đông Xuyên là chính doanh cấp, mỗi tháng tiền lương 100 tam, chú Hải đảo có trợ cấp, hơn nữa tháng này ra nhiệm vụ, tiền lương tiền trợ cấp hơn nữa trợ cấp, thêm lên có 160 nhiều. Tùy tiền lương phát xuống dưới còn có các loại phiếu chứng, chính yếu đương nhiên là công nghiệp khoán, mặt khác còn có chút thượng vàng hạ cám, không tính thông thường phiếu chứng. Hạ Đông Xuyên lãnh đến tiền lương cùng phiếu chứng trở lại văn phòng, ấn thói quen trước đem này hợp quy tắc hảo, nên nộp lên nộp lên. nên tích cóp lên tích cóp lên, còn có không như vậy quan trọng phiếu chứng, tỷ như Yên Phiếu, hắn không hút thuốc lá, nhưng có thể tích cóp mặt sau cho người khác, cũng coi như nhân tình lui tới. Mới vừa sửa sang lại hảo tiền giấy, phó doanh trưởng Lô Xuân Bình đã nghe vị lại đây, tìm hắn Thảo Yên Phiếu. Hạ Đông Xuyên cảm thấy thực hiếm lạ, Yên Phiếu bất tài mới vừa phát xuống dưới. Người nhanh như vậy liền dùng xong rồi. Ngươi không hiểu. Nô Xuân Bình từ trong túi lấy ra hộp thuốc, rút ra căn ngậm ở trong miệng, vẻ mặt tang thương mà nói. Trước hai ngày ta đi cùng tiêu xã Mua Yên vừa lúc gặp phải ngươi tẩu tử, về nhà đã bị mắng, nàng nói ta suốt ngày liền biết chịu chịu chịu một chút đều không vì cái này ra suy nghĩ. Nói đến này, Nô Xuân Bình cất cao thanh âm, ta còn không vì cái này ra suy nghĩ. Nàng cũng không ra đi hỏi thăm hỏi thăm, người nhà viện nhiều như vậy hộ, có mấy nam nhân mỗi tháng tiền lương toàn bộ nộp lên, chỉ lánh 5 đồng tiền tiền tiêu vặt Chỉ có ta, 5 đồng tiền, ta hút thuốc cũng không dám chọn tốt mua, nhạ. Này bao yên mới hai ma bốn, ta một tháng chịu mười bao cũng mới hai khối 4, cứ như vậy nàng nhìn đến ta mua yên còn không cao hứng. Đệ 57 trang. Nô Xuân Bình nói thực chua sót, nhưng hạ đông xuyên chưa nói chấn ăn nói, chủ yếu đây là bọn họ phu thê gian sự, hắn không hảo tham gia quá nhiều, chỉ xả đáp lời để hỏi, này cùng ngươi hiện tại thiếu yên phiếu có quan hệ. Như thế nào không quan hệ? Nô Xuân Bình đương nhiên nói, ngươi tưởng à, ta nếu là không đi cùng tiêu xã mua yên, có thể gặp phải ngươi tẩu tử sao? Ngươi tẩu tử nếu không phải nhìn đến ta mua yên, có thể cùng ta cãi nhau sao? Ta nghĩ kỹ rồi, hai ngày này ta bất thời giờ đi tranh cung tiêu xã, nhiều mua mấy bao yên, mua tể một tháng muốn chịu, Mà sau ta liền không đi cùng tiêu xã mua, như vậy cũng sẽ không đụng tới ngươi tẩu tử, khiến cho cãi nhau, ngươi nói có phải hay không? Hạ Đông Xuyên là... Hắn xem như đã nhìn ra, lão ngô này phu cường, trấn không đứng dậy, từ phiếu chứng chung rút ra hai trường phiếu đưa qua đi, thuận tiện hỏi... ngươi tiền lương vẫn luôn là toàn ngạch nộp lên. Kia nhưng không nô Xuân Bình tiếp nhận yên phiếu, tố khổ nói, ngươi là không biết, chúng ta làm rượu ngày hôm sau, nàng liền bắt đầu để ra nghi vấn ta có bao nhiêu tiền tiết kiệm, ta lúc ấy cũng là tuổi trẻ, một cái không lưu ý liền toàn công đạo, vào lúc ban đêm, tiền, phiếu toàn bộ bị trước. Sớm chút năm nàng ở quê quán, không rõ ràng lắm ta tiền lương cụ thể có bao nhiêu còn hảo, ta nhiều ít còn có thể chừa chút tiền, từ khi nàng tới tùy quân, ta cuộc sống này nha vô pháp quá. Hạ Đông Xuyên, đã nhìn ra, tuy rằng bọn họ tham gia quân ngũ ăn uống đều có bộ đội quản, năm đồng tiền tiêu vặt không tính thiếu, nhưng 30 tuổi người, có mấy cái hoàn toàn không có tư nhân chi tiêu. Nghỉ đi thành phố chuyển một vòng, quan hệ tốt chiến hưu thấu cùng nhau ăn bữa cơm, hút thuốc còn muốn mua yên, hắn không hút thuốc lá mỗi tháng còn phải cấp trong nhà gọi điện thoại, một tháng chi tiêu nhiều không nói, mười mấy hai mươi khối làm ớn. Nếu này năm đồng tiền, thuần túy là cho Ngô Xuân Bình chính mình hoa, chiến hưu ăn cơm. Lâm thời nảy lòng tham hướng trong nhà thêm vào đồ vật có thể chi trả, đảo cũng miễn miễn cương cưỡng, nhưng nếu không bao, kia hắn cuộc sống này, thực sự quá đến, có điểm thảm. Huynh đệ, ngươi là hiểu ta. Nô Xuân Bình Vũ Hạ Đông xuyên bả vai cảm khái, ta cùng ngươi nói à, này phu thê sinh hoạt, tài chính quyền to nhất định phải nắm giữ ở trong tay, có câu nói nói như thế nào tới. Có tiền mới là đại gia, ngươi nhéo tiền thời điểm là nàng hướng ngươi, chờ ngươi đem tiền giao ra đi, chính là ngươi hướng nàng. Ngươi không đem tiền tiết kiệm đều giao ra đi thôi." Hạ Đông Xuyên còn không có trả lời, lại đây tìm hắn nói sự doanh chính trị viên Thạch Thành liền nói, "Ngươi nghe hắn nói lung tung. Phu thê sinh hoạt, ngươi để phòng ta ta để phòng ngươi, cảm tình có thể hảo. Hôn nhân có thể lâu dài." Lời này Ngô Xuân Bình không thích nghe, cái gì kêu để phòng? Thạch Thành hỏi lại, "Ngươi trong tay nhéo tiền, tức phụ lấy lòng ngươi, ngươi liền cho nàng điểm ngon ngọt, không hống ngươi liền mặc kệ, ngươi đây là đối tức phụ vẫn là dưỡng tiểu cầu. ngươi nói như vậy liền quá mức ta nhưng chưa nói nàng không tới hống ta ta liền mặc kệ nàng Nô xuân bình nói nhớ tới ai không đúng à ta tiền lương đều nộp lên hiện tại là ta phải hống ta tức phụ ngươi nói ta để phòng nàng vậy ngươi nói nói ngươi tiền lương giao sao lão hạ nhìn đến không thứ này xảo trá đâu chính hắn tiền lương nộp lên tưởng tiêu tiền còn phải đánh báo cáo chạy tới cùng ngươi nói đừng giao tiền lương muốn nắm giữ tài chính quyền to hắn đây là muốn làm gì thạch thanh điểm, điểm ngô xuân bình lão ngô ngươi ý đồ đáng chết ta! Nô Xuân Bình một phen chụp bay hắn tay, ngươi cút xéo cho ta. Ta căn bản không ý tứ này. Thạch Thanh biết hắn không ý tứ này, như vậy nói chỉ là nói dỡn, không tiếp tục phát tán, chỉ đối Hạ Đông Xuyên nói, ngươi nếu là tưởng cùng tô đồng chí hảo hảo sinh hoạt, liền cùng nàng đem của cải đều công đạo, đến nỗi này tiền, nàng kia phóng nhiều ít, ngươi này tồn nhiều ít, thương lượng tới, nếu không cái gì đều không công đạo, người ta nói không chừng còn tưởng rằng ngươi để phòng nàng. Thạch Thanh nói nhớ tới sự kiện. người phía trước cùng đệ mọi công đạo quá của Cải Sao. Hạ Đông Xuyên lắc đầu, không có. Hắn ra nhiệm vụ trước liền không cùng Tô Đình giao quá tâm, chỉ nói tốt sinh hoạt phí tạm định 50, Trung Gian Hoa siêu nàng lại tìm hắn muốn, cuối tháng tính một chút sổ cái, tháng sau liền ấn sổ cái cấp sinh hoạt phí. Trong khoảng thời gian này bọn họ chi gian quan hệ nhưng thật ra gần không ít, nhưng Tô Đình không tìm hắn muốn quá sinh hoạt phí, cũng không tới phát tiền lương thời điểm, liền vẫn là dựa theo phía trước thương lượng tới. Nô Xuân Bình tới phía trước hắn cũng ở suy xét tiền lương tiền tiết kiệm hay không muốn nộp lên nhưng còn không có lấy định chủ ý biết được hạ đông xuyên cùng tô đình định tốt là ấn nguyện cấp sinh hoạt phí thạch thành tấm tắc hai tiếng hỏi ngươi phía trước liền không cảm thấy các ngươi tri gian có vấn đề cái gì vấn đề tính đến quá thanh các ngươi này hình thức không giống phu thê càng giống chủ gia cùng bảo mẫu thạch thành lắc đầu nói khó trách các ngươi kết hôn đến bây giờ còn phân phòng ngủ nô xuân bình vẻ mặt bắt quái các ngươi thật là phân phòng ngủ hạ đông xuyên hát mặt không có Thạch Thành ha hà hai tiếng, không nói chuyện, thẳng đến Ngô Xuân Bình rời đi, cùng Hạ Đông Xuyên thương lượng xong chính sự sau mới hỏi, huynh đệ một hồi, ngươi cùng ta thành thật công đạo, ngươi cùng tô đồng chí buổi tối phân không phân phòng. Hạ Đông Xuyên dựa ngồi ở làm công ghế, ngẩng đầu xem hắn, ngươi gần nhất rất nhàn, ta đây là quan tâm ngươi. Thạch Thành cường điệu nói, ngươi nói một chút người, cùng tô đồng chí kết hôn đều một tháng, đến bây giờ còn chưa ngủ đến cùng nhau, ta này đương huynh đệ như thế nào có thể không lo lắng? Ngươi nói thực ra. Ngươi có phải hay không không được. Hạ Đông Xuyên nghiêng nhìn về phía hắn, ánh mắt lạnh lùng. Đó chính là tô đồng chí không muốn cùng ngươi cùng phòng. Thạch Thành làm lơ hắn trong mắt lạnh leo suy đoan nói, xem, ta nói chúng rồi có phải hay không. Thạch Thành ra mặt dày, Hạ Đông Xuyên ngược lại lấy hắn không có biện pháp, bất đắc dĩ mà xoa xoa giữa mày nói, chúng ta phía trước là có chút vấn đề, nhưng hẳn là thực mau có thể giải quyết. Hạ Đông Xuyên lời nói hàng hồ, nhưng nhiều năm huynh đệ, Thạch Thành trong lòng có tính toán trước, ngươi trở về liền dựa theo ta cùng ngươi nói đem của cải công đạo có cái gì vấn đề hảo hảo thương lượng ta cùng ngươi nói à nữ nhân này đều mềm lòng ngươi lớn lên lại không kém bày ra cùng nàng hảo hảo sinh hoạt thái độ nàng còn có thể không mềm lòng hạ đông xuyên như suy tư gì gật đầu hảo thấy hắn nghe khuyên thạch thành tiếp tục cho hắn chi chiêu nếu là còn không được ngươi liền ra mặt dày điểm liệt nữ sợ triển lang ngươi liền ăn vạ nàng phòng không đi từ từ hạ đông xuyên đánh gậy hắn nói biện pháp này Ngươi xác định hành, sẽ không bị đánh ra đi. Đệ 58 trang, ngươi sẽ không xem nàng ánh mắt. Nàng nếu là không muốn, ngươi liền chạy nhanh triệt, nếu là đỏ mặt ngượng ngùng nhiều quá tức giận, ngươi biết đến. Nói xong, Thạch Thành vô vô hạ Đông Xuyên bả vai liền đi ra ngoài, lưu lại hạ Đông Xuyên nhíu mày trầm tư. Hắn biết, hắn nên biết cái gì? Chương 22 cùng phòng. Tô Đình cũng đang theo người Liêu khởi gia đình tài chính quyền to sự, lại chuẩn sắp điểm. Hẳn là dư tiểu phương đồng chí ở hướng tô Đình truyền thụ nắm giữ gia đình tài chính quyền to kinh nghiệm. Dư tiểu phương nói, bọn họ tham gia quân ngũ đỉnh đầu đều khoan khoái, chịu chịu yên, ăn cơm, mỗi tháng hơn 10 liền không có, mặc kệ không được. Lão hồ tổng oán giận, nói ta đem hắn quản được quá nghiêm, mua bao yên đều đến moi moi tắc tác, nhưng hắn cũng không nghĩ, hắn tiền lương là không thấp, nhưng trong nhà lao nhân muốn dưỡng đi, ba cái hải tử ăn mặc muốn xen vào đi, còn có hắn những cái đó huynh đệ lâu lâu viết thư tới vay tiền. Mượn liền mượn đi, nhưng nhiều năm như vậy cũng không gặp còn quá Này đó đều là phải bỏ tiền địa phương A Những việc này ngươi không nói với hắn quá Tô Đình hỏi Nói Như thế nào không nói Dư tiểu phương thở dài, nhưng nói có ích lợi gì Hắn không đương ra không biết tuổi gạo mà muối quý Lời nói hôm nay nghe ngày mai quên Tô Đình cho nàng chi chiêu nói Nếu không, ngươi làm hắn tới quản 2 tháng ra Làm chính hắn thể hội sinh hoạt không dễ dàng Không được không được Liền hắn kia ăn xài phung phí tính tình, làm hắn tới quảng ra, không chừng đến vui vẻ dùng tiền, đừng cho ta thọc ra cái đại lô thủng tới dư tiểu phương vội vàng xua tay, nói sang chuyện khác hỏi, nhà các ngươi tiền ai quản? Chúng ta tách ra quản, Tách ra. Như thế nào tách ra? Ta quản ta, hắn quản hắn, đến nỗi sinh hòa phí, hắn ấn nguyệt cho ta. Dư tiểu phương vừa nghe đã kêu gào lên, ai ú như vậy tách ra không thể được, nhiều xa là à, ngươi là hắn bảo mẫu, vẫn là hắn tức phụ. hạ đông xuyên tiền tiết kiệm nhiều ít tô đình đỉnh đầu lại có thể có bao nhiêu tiền một cái có công tác một cái không công tác nột. bọn họ như vậy quản không phải là tài chính quyền to đều nắm giữ ở nam nhân trong tay sao dư tiểu phương nói ta cảm thấy a ngươi đến cùng nhà các ngươi lão hạ hảo hảo nói nói chuyện này nhà ai không phải nữ nhân quản gia nữ nhân lấy tiền hắn nếu cưới ngươi tưởng cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt liền không thể đem tiền toàn nắm chặt trong tay đây là thái độ vấn đề hơn nữa ngươi ngắm lại Không có tiền, ngươi phải rỗi tay chiều hắn đòi tiền, về sau eo có thể thẳng đến lên sao? Tô Đình không suy xét quá mấy vấn đề này, nguyên nhân cũng đơn giản, nàng tiến vào hôn nhân trạng thái thời gian đoạn, phía trước đều là đem Hạ Đông xuyên trở thành ở chung người, đối tượng hợp tác đối đãi, cho nên cũng không cảm thấy hắn đúng hạn cấp sinh hoạt phí có cái gì vấn đề. Nguyên bản nàng còn nghĩ, nếu là bản thảo bị tuyển dụng, kế tiếp có ổn định nguồn thu nhập, nàng liền cùng Hạ Đông xuyên ấn đầu người chia đều sinh hoạt phí, không thể lao chiếm người tiện nghi. Bản thảo không bị tuyển dụng liền tính, nàng đến hiện thực điểm, thiếu thể hiện. Nhưng hiện tại bọn họ chi gian quan hệ đã xảy ra biến hóa, những việc này khẳng định đến suy xét lên. Nghiêm túc nắm lại, dư tiểu phương lời nói cũng có chút đạo lý. Nàng đảo không phải lo lắng chiều hạ đông xuyên rối tay đòi tiền rất không thẳng eo, trong nhà lại không ngừng nàng một người yêu cầu ăn uống tiêu tiểu, sinh hoạt phí là hắn hẳn là đúng hạn chủ động cấp. Không kịp thời cấp là hắn có vấn đề, đòi tiền thời điểm nàng mới sẽ không cảm thấy e lệ Bất quá nàng người này đích sắc không yêu chiều người dôi tay, thật đi đến kia một bước, nàng phỏng chừng sẽ cảm thấy cuộc sống này quá đến không thú vị, tưởng ly hôn trốn chạy. Tô Đình là cảm thấy nàng tuy rằng không ham hạ đông xuyên tiền, thật ly hôn cũng sẽ đem tài sản phân cách rõ ràng, nhưng hắn không thể hoàn toàn không tỏ vẻ, đây là thái độ vấn đề, cũng là tín nhiệm vấn đề. Nhưng thời gian thượng không cần tạp đến quá chết, bọn họ vừa mới tiến vào tân ở chung hình thức, hơn nữa hạ đông xuyên còn có hạ diễm, suy xét vấn đề thời điểm khẳng định đến thận trọng. nhiều quan sát một đoạn thời gian thực bình thường. Tô Đình có thể lý giải, cho nên nàng cũng tính toán lại quan sát một đoạn thời gian, lễ thượng vãng lai sao. Bởi vì trở lên ý tưởng, buổi tối ăn cơm khi Tô Đình không hỏi phát tiền lương sự, nàng không hỏi, hạ Đông xuyên cũng không nói, trên bàn cơm chỉ có hạ diệm dịu dít, đang nói năm một nghỉ sự. Năm một rất sớm đã bị xác định vì pháp định tiết ngày nghỉ, bất quá kỳ nghỉ không nhiều lắm, chỉ ngày quốc tế lao động cùng ngày nghỉ ngơi một ngày. Kỳ thật không ngừng năm một. Lúc này ngày Tết đều không nhiều lắm, phổ biến liền một ngày giả, chỉ có ăn Tết có thể nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, 3 năm 7 thiên không đợi. Trong khoảng thời gian này Tô Đình cùng Hạ Đông Xuyên Tổng mang Hạ Diễm đi thành phố chơi, hán tâm tư có điểm dã, năm một nghỉ cũng muốn đi chơi, địa điểm đều nghỉ kỹ rồi, vườn bách thu thành phố. Tô Đình nhàn thật sự, không phản đối, đem vấn đề giao cho Hạ Đông Xuyên. Hạ Đông Xuyên nói, ta ngày mai không nghỉ ngơi, đến đi doanh. Hạ Diễm mặt lộ vẻ thất vọng. kia ba ba người chừng nào thì nghỉ a hậu thiên chúng ta đây có thể hậu thiên đi vườn bách thu sao Ngươi hậu thiên không đi học tô đình hỏi hạ diễm chớp đôi mắt tưởng mỹ sự có thể xin nghỉ sao tô đình hỏi lại ngươi như thế nào không hỏi ngươi có thể hay không trời cao đâu nàng xem như phát hiện tiểu hai tử thật không thể sủng một sủng liền phải được một tức lại muốn tiến một thước giống hạ diễm lần đầu tiên đi thành phố thời điểm tùy tiện đi dạo hắn liền rất hưng phấn lúc này mới vài lần Liên bắt đầu chỉ định địa điểm, còn tưởng xin nghỉ đi chơi. Tấm tắc. hiển nhiên Hạ Diễm không cảm thấy chính mình được một tức lại muốn tiến một thước, cũng không nghe ra Tô Đình ý ngoài lời, nói thầm nói, ta lại không có cánh, như thế nào trời cao a? Tô Đình. Bởi vì kỳ nghỉ không khớp, ngày mai đi vườn bách thú việc này không giải quyết được gì, đến nỗi về sau có thể hay không đi, đi nói khi nào đi, lại nghỉ. Tô Đình cùng Hạ Đông Xuyên đều cảm thấy không thể quá túng hắn. Ăn cơm xong, Tô Đình rửa chén. Hạ Đông xuyên phụ đạo hạ diễm công khóa, vội xong mau tắm rửa, ba người thay phiên tắm rửa. Tô Đình trước hết tẩy, tẩy xong liền về phòng, thời gian ngủ sớm không, cầm bùn họa báo phiên. Họa báo là giữa tháng tân gia lần trước đi thành phố dạo hiệu sách khi nhìn đến, nàng liền mua mấy quyển trở về chậm rãi xem. Nàng xem họa báo rất chậm, trừ bỏ xem chuyện xưa, cũng xem phong cách, xem chi tiết, hơn nửa giờ mới xem xong một cái chuyện xưa. Đệ 59 trang. Lúc này bóng đèn ngói số không cao. ánh sáng không lượng nhìn chằm chằm một cái đồ vật xem lâu rồi đôi mắt dễ dàng mơ hồ vì bảo hộ đôi mắt xem xong câu chuyện này tô đình liền khép lại hoa báo nhắm mắt lại dùng tay xoa xoa xong đôi mắt đang chuẩn bị kéo đèn ngủ cửa truyền đến tiếng đập cửa tô đình động tác dừng lại ai a ta hạ đông xuyên thanh âm chầm thấp tô đình thu hồi tay chống thân thể đi ra ngoài khi từ tủ quần áo nhảy ra nội y y biên khởi quần áo hướng trên người bộ biên nói chờ một chút mặc tốt nội y y Trong lên rộng thùng thình áo lót, lại lý hảo tóc, Tô Đình mới qua đi mở ra cửa phòng hỏi, có chuyện gì sao? Là có chút việc tưởng cùng ngươi nói, ta có thể đi vào sao? Hạ Đông Xuyên hơi hơi cúi đầu, nhìn nàng nói. Tô Đình nghĩ nghĩ, lui qua một bên nói, vào đi. Hạ Đông Xuyên đi vào phòng ngủ chính, ngẩng đầu đánh giá phòng này. Hắn tuy rằng là nhà này nam chủ nhân, nhưng cả đêm cũng chưa ở phòng ngủ chính ngủ quá, thậm chí buổi tối tiến phòng này đều là lần đầu tiên. Phòng cũng không lớn. Liên mười tới bình bộ dáng giữa môn tường vách tường dựa phóng tam mở cửa tủ quần áo, trung gian phóng giường, lại qua đi chính là bàn trang điểm. Nhưng thu thập đến rất sạch sẽ, mặt đất sạch sẽ, bàn trang điểm thượng cũng không có loạn ném loạn phóng đồ vật. Hạ Đông Xuyên ở mép giường ngồi xuống, hỏi, ngươi có phải hay không muốn ngủ? Tô Đình gật đầu, đang định ngủ, ngươi lại đây là? Hôm nay phát tiền lương. Hạ Đông Xuyên nói, dơ lên trong tay hộp. Bởi vì Tô Đình chính là dùng hộp sắt phóng tiền. Cho nên nhìn đến trong tay hắn hộp, nàng trong lòng lập tức có dự cảm, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy sẽ không như vậy xảo. Buổi chiều nàng mới vừa cùng Dư Tiểu Phương nói đến tài chính quyền to, buổi tối hắn liền mang theo tiền hộp tới, này đến là nghe lén các nàng nói chuyện phiếm mới có thể như vậy nhanh chóng đi. Hiển nhiên đây là không có khả năng, bọn họ liêu việc này khi hắn còn ở doanh đâu. Tô Đình bình tĩnh hỏi, đã phát nhiều ít. 167. Hạ Đông Xuyên mở ra cái nắp. Lộ ra bên trong bị ra gân bó trụ một chát chát đại đoàn kết, không cần số, chỉ xem độ dày liền biết này không ngừng 100 năm. Đây là ta công tác mấy năm nay tích có tiền, hơn nữa tháng này phát tiền lương, tổng cộng là 2.786 hạ đông xuyên nói đem tiền hộp đưa cho Tô Đình, tiền hào ta không tính, chính ngươi số. Tô Đình có điểm đốc, đều cho ta. ân đều cho ngươi, ta tiền lương là 100 tam, tiền trợ cấp 20, đây là mỗi tháng cố định, trừ phi thăng chức ra nhiệm vụ, giống nhau sẽ không có biến động. công nghiệp khoán phía trước phát đều cho ngươi đây là tháng này phát dư lại thượng vàng hạ cám phiếu ngươi xem dùng ta không hút thuốc lá yên phiếu giống nhau là cho người khác hôm nay mới vừa cho hai chương láo ngô dư lại đều tại đây vân vân ngươi chậm một chút nói hắn này một đại chồng tiền cùng phiếu nện xuống tới tô đình chính luôn cuống tay chân đâu lại nghe hắn này một đại trò chuyện cả người đều choáng nhất thời không biết chính mình là nên trước đếm tiền vẫn là trước số phiếu hạ đông xuyên cười hạ nói ta muốn nói đều nói xong Tiền ngươi chậm rãi số, không nóng nảy, không thể không nóng nảy, tiền phải rác mặt điểm thanh tô đình đem hộp sắt đồ vật đều đảo ra tới, cầm lấy một chất tiền bắt đầu số, chờ số rõ ràng, ta nhớ đến sổ sách thượng, về sau dùng nhiều ít thu nhiều ít đều nhớ kỹ. Đúng rồi, nói đến sổ sách tô đình nghĩ tới, vương mới vừa số 02 trương tiền, dép lê lên giường đi đến một khắc đầu, kéo ra bản trang điểm ngăn tủ, từ bên trong lấy ra phía trước ghi sổ vở, đưa cho hạ đông xuyên nói, tháng này chi tiêu, ngươi xem một chút. Ta vừa mới bắt đầu mấy ngày không ghi sổ, mặt sau lại tưởng tính không rõ, liền từ trung gian nhớ, chứng mục hẳn là còn tính minh bạch. Hạ Đông Xuyên tiếp nhận sổ sách, phiên đến mới nhất trang sau lại không thấy trướng, nhìn chầm trầm tự nói, người này tự, cùng gửi trở về tin thượng tự không quá giống nhau. Tô Đình đếm tiền động tác dừng lại, túi đầu chấp trước mắt, ngự khí bình đạm hỏi, khác biệt rất lớn sao. Hạ Đông Xuyên trầm ngâm nói, thôi nhìn qua không quá giống nhau, nhìn kỹ nói viết chữ thói quen không sai biệt lắm. bất quá sổ sách thượng tự nhìn càng sạch sẽ nhìn ra được cố ý luyện tập dấu vết tô đình nghe nhẹ nhàng thở ra nàng xác ở cố ý luyện tập nhưng không phải luyện phía trước tự thể mà là đem chính mình viết chữ thói quen cùng nguyên thân dung hợp được nếu không hai loại tự thể hoàn toàn không đáp biên dễ dàng khiến cho hoài nghi bất quá nàng gửi trở về tin tự cùng nguyên thân càng giống mà sổ sách thượng tự càng thiên hướng nàng bản thân viết chữ thói quen cho nên thô nhìn qua mới có thể không quá giống nhau tô đình cười nói ta là ở luyện tự vừa mới bắt đầu giống như có điểm dừng, ngươi xem ta gần nhất viết, có phải hay không càng ngày càng tốt. Hạ Đông xuyên túi đầu xem sổ sách, nàng ban đầu viết tự đích sắc cùng tin thượng không sai biệt lắm, nhưng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ co biến hóa, chỉ xem sổ sách, nàng mới luyện không đến một tháng liền có hiện tại tự, đích sắc rất có tiến bộ. Hạ Đông xuyên gật đầu, thuận miệng hỏi, ngươi gửi trở về tin viết như thế nào trước kia tự? Biến hóa quá lớn sao, sợ ta ca nhận không ra, cho rằng ta tìm người viết thay viết. Hiểu lầm ta ở chỗ này quá đến không tốt. Ngươi ở trên đảo quá đến không tốt, cùng viết thay có quan hệ gì. Hạ Đông Xuyên không quá lý giải trong đó lo gì quan hệ. Tô Đình đúng lý hợp tình nói, ngươi tưởng à, ta lại không phải sẽ không viết chữ, vì cái gì viết phong thư còn muốn tìm người viết thay. Bọn họ có hay không khả năng cảm thấy này phong thư căn bản không phải ta buồn ý, mà là ngươi tìm người viết, bởi vì ngươi sợ ta theo chân bọn họ tố khổ, cho nên cố ý cắt đứt ta cùng người trong nhà chi gian liên hệ. từ từ. hạ đông xuyên đánh gãy tô đình nói xoa đầu nói ngươi tư duy có phải hay không quá phát tán sao tô đình tưởng nàng vì hợp lý giải thích tự thể biến hóa suy nghĩ như vậy nhiều ngày lao động không lớn điểm có thể không làm thất vọng nàng trước mắt bản chức công tác sao trên mặt lại vẫn vẻ mặt vô tội ta tưởng không đúng sao không thể nói không đúng chỉ có thể nói thái quá nhưng ngẫm lại việc này cũng chắc hắn vừa mới bắt đầu đối nàng sắc không tốt nàng miên man suy nghĩ cũng bình thường bởi vậy trầm tư qua đi hạ đông xuyên lắc đầu nói Không có, khá tốt. Tô Đình mi mắt cong cong, đúng không, ta cũng cảm thấy khá tốt, vậy ngươi tiếp tục xem sổ sách đi, ta tiếp tục đếm tiền. Đệ 60 trang. Hạ Đông xuyên lừ một tiếng, lại không nhiều nghiêm túc xem sổ sách, hắn đối Tô Đình điểm này tín nhiệm vẫn phải có, cũng không cảm thấy nàng sẽ làm giả trướng hứng hắn, ôm sổ sách xem nàng đếm tiền. Nàng ngủ xuyên chính là một kiện cũ miên sam hẳn là xuyên đã nhiều năm, cổ áo tẩy đến có điểm tùng suy sụp. có thể nhìn đến sương quai xanh phía dưới tảng lớn trắng nón làng ra hắn tầm mắt đầu tiên dừng ở nơi đó sau đó không lắm tự tại mà trên mạng gì, lướt qua nàng mảnh khảnh cổ nho nhọn, nhọn cằm dừng ở rũ mắt chuyên chú thượng chính nhìn nàng đếm xong rồi một chất tiền nửa người trên hơi hơi nghiêng hướng bên phải cầm lấy trên giường phóng bút ở chung quanh sơ soạn. hạ đông xuyên đem sổ sách đưa qua đi tô đình tiếp nhận sổ sách phiên đến cuối cùng một tờ viết xuống cái con số khép lại bút đưa cho hắn tiếp tục đếm tiền hắn cũng tiếp tục xem nàng đến 10 tới phút lại tính năm sáu phút tô đình xác định đại ngạch tiền giấy nói với hắn giống nhau bất quá tiền hào thêm lên cũng có 10 tới khối số xong tiền tô đình xuống giường mở ra tủ quần áo từ bên trong lấy ra nàng chính mình tiền hộp đem đại ngạch tiền phóng tới cùng nhau tính ra tổng số hai tính hào sau tô đình thanh ra bản thân hộp sắt đem tiền dựa theo mặt giá trị bỏ vào đi sau đó từ nhỏ mặt giá trị tiền hào ra bên ngoài lấy tổng cộng lấy ra năm phóng tới một bên nói Đây là sinh hoạt phí, ngươi ngày thường có cái gì chi tiêu sao? Không có gì đại chi tiêu, chiến hữu ngẫu nhiên ăn cơm, uống chút rượu, có đôi khi đến đi thành phố gọi điện thoại. Tô Đình nhớ tới phía trước đi thành phố hoa điện thoại phí, nói, điện thoại khắc tính, ngươi về sau đơn độc đi thành phố thời điểm cùng ta nói một tiếng, ta trực tiếp lấy tiền cho ngươi, ăn cơm uống rượu 20 khối có đủ hay không? Nàng cảm thấy là đủ, thậm chí hẳn là có bao nhiêu, bất quá tiền riêng này khối, nàng cảm thấy không thể quản được quá nghiêm. Hạ Đông Xuyên nói như thế nào đều là cái doanh trưởng, khẳng định có chính mình giao tế, ra cửa sờ mó đâu, một mao tiền không có, không thích hợp. Hạ Đông Xuyên nghe ra nàng đây là phải cho hắn tiền tiêu vặt, gật đầu nói, đủ rồi. Kia về sau mỗi tháng cho ngươi 20 khối, đây là ngươi tư nhân chi tiêu, muốn mua quần áo, giày linh tinh nói một tiếng, ta lại cho ngươi lấy tiền. Tô Đình nói dừng một chút, ngươi chưa dùng, không đủ chúng ta lại điều chỉnh. Nói xong Tô Đình lại mở ra nắp bút, hướng vợ thượng nhớ tổng số. lại giảm hạ sinh hoạt phí cùng hạ đông xuyên tiền liệt cái sổ cái đưa cho hắn nói ngươi nhìn nhìn lại hạ đông xuyên quét mắt nói không thành vấn đề vậy như vậy làm này đó phiếu tô đình đem phiếu ấn phân loại sửa sang lại hảo cầm lấy liên phiếu hỏi đây là phóng trong nhà sao trước phóng hữu dụng ta lại tìm ngươi lấy tô đình gật đầu đem nó thường dùng phiếu cùng 50 khối sinh hoạt phí cùng tháng này dư lại tiền giấy cùng nhau bỏ vào hạ đông xuyên cấp hộp sát này hộp tiểu có thể đường tiền lẻ hộp dùng Hai cái hộp sắt cái hảo, đại thả lại tủ quần áo, tiểu nhân bỏ vào bàn trang điểm ngăn kéo, Tô Đình xoay người nhìn đến còn ngồi ở mép giường hạ đông xuyên, biểu tình có chút do dự. Chứng tính xong rồi, tiền giấy đều sửa sang lại hảo, theo lý mà nói hắn cũng nên trở về ngủ. Chỉ là hắn không chủ động mở miệng, mới vừa cầm hắn hai ngàn nhiều Tô Đình cũng có chút mở không nổi miệng, giống như có điểm qua cầu rút ván. Nhưng như vậy làm ngồi cũng không phải chuyện này, Tô Đình tâm một hành, há một nói, cái kia. hạ đông xuyên cùng nàng đồng thời mở miệng phía trước nói sự ngươi suy xét hảo sao tô đình sửng sốt hỏi cái gì hạ đông xuyên lặp lại hỏi ta dọn về phòng ngủ chính sự ngươi suy xét đến thế nào trong phòng không khí đột nhiên ái muội lên tô đình gương mặt nhiễm nhật ý túi lầu nói sao có thể suy xét đến nhanh như vậy đều mau nửa tháng hạ đông xuyên duỗi tay nắm lấy tô đình tay đem nàng kéo đến trước mặt thấp giọng nói trong khoảng thời gian này ta mỗi ngày đều suy nghĩ chuyện này lan qua lộn lại suy nghĩ rất nhiều rất nhiều biến Người đâu phạm quý a tô đình nội tâm thét trói thai rũ mắt không dám nhìn hắn không có gì tự tin mà nói ta suy nghĩ hạ đông xuyên đẹ nặng thanh âm tiếp tục hỏi ta đây hôm nay có thể hay không ngủ ở nơi này tô đình vừa rồi hắn chân trước nộp lên tiền tiết kiệm nàng sau lưng chuẩn bị đuổi người khi trong lòng còn sinh ra một chút qua cầu rút vá này náy cảm hiện tại tô đình phát hiện thật không cần thiết bởi vì nàng rút ván tốc độ không đuổi kịp hạ đông xuyên thuận côn bỏ tốc độ thấy nàng không hề răng Hạ Đông xuyên bán thảm nói, vừa rồi ta nói ra tìm ngươi, tiểu diễm hỏi ta về sau có phải hay không không cần cùng hắn tế ngủ. Hắn như thế nào hỏi như vậy? Từ hắn biết người khác ba mẹ đều là cùng nhau ngủ, chỉ có chúng ta phân phòng sau, hắn tính tình đại thật sự, chê ta ngủ chiếm địa phương, tệ đến hắn buổi tối vô pháp ngủ, còn nói ta vô dụng, đến bây giờ liền phòng ngủ chính đều vào không được, ngày hôm qua còn cùng ta khoe ra hắn hôm trước ăn vạ cùng ngươi ngủ cả đêm sự. Tô Đình! Ngươi không tấu hắn! Không dám! Sợ hắn lại nơi nơi tuyên dương Nghĩ đến mấy ngày hôm trước xếp hàng mua lương Bị người tóm được hỏi phu thê sinh hoạt sự Tô Đình nhịn không được quấn lên ngón chân Là đến để phòng hạ diễm này há mổm Hạ Đông Xuyên giọng nói vừa chuyển nói Bất quá, nếu buổi tối ta có thể ngủ ở phòng ngủ chính Ngày mai hắn còn dám cùng ta hoành Ta liền dám tấu hắn Tô Đình chuyển qua con tới Này tám phần là hắn bán thảm nói thuật Trong lúc nhất thời Nàng không biết là nên đau lòng Hạ Đông Xuyên Ở nhi tử trước mặt không có lao ba nghiêm. Hay là nên đau lòng Hạ Diễm bị lao ba khấu nổi. Tô Đình cười nói, thiếu tới, ta nhưng không muốn cho ngươi tấu hải tử. Hành, ta đây không tấu hắn. Hạ Đông Xuyên túi đầu, chóp mũi chống Tô Đình chóp mũi, nhìn nàng hỏi, ngươi hiện tại suy xét hảo sao? Trước kia Tô Đình nói chuyện không thích cùng người dựa thân cận quá, đặc biệt là công tác sau, nữ sinh còn hảo, nam nhân cơ bản đều là kẻ nghiện thuốc, bình thường khoảng cách đều có thể ngửi được đối phương hút thuốc quá nhiều miệng tối vị. Nhưng Hạ Đông Xuyên không hút thuốc lá. Hơn nữa hắn vệ sinh thói quen thực hảo, sớm muộn gì soát hai lần nha, khoang miệng không có mùi lạ, cho nên hắn tới gần sau Tô Đình cũng không lui lại, chỉ là không lấy định chủ ý, luôn muốn túi đầu. Nhưng mà túi đầu cũng không phải cái gì hảo lựa chọn, hạ đông xuyên trên người xuyên chính là quân dụng áo lót, tiểu dáng bên người, đương hắn ngồi ở trên giường, cách vải dệt có thể nhìn đến phía dưới cơ bắp khối trạng phập phòng. Đệ 61 trang Xuống chút nữa Có điểm đổ sộ Tô Đình vốn là lục căn không tịnh Lúc này càng nhịn không được suy nghĩ bậy bạn. Kỳ thật làm hắn trụ đến phòng ngủ chính giống như cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự, vốn dĩ nàng tính toán nhìn nhìn lại, xem cũng là hạ đồng xuyên khi nào công đạo của cải, bày ra tín nhiệm thái độ. Kết quả đêm nay hắn chẳng những công đạo của cải, còn đem tiền tiết kiệm đều nộp lên, đối nàng biểu hiện ra cũng đủ tín nhiệm. Nàng ngượng ngùng không đáp ứng đơn giản là cảm thấy quá nhanh, còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng lăn dường chuyện này, nào có như vậy đa tâm lý chuẩn bị tốt làm? Này lại không phải 50 năm sau, còn có thể đính tình lữ phong xếp, bãi một giường hoa hồng, lửa đốt lên liền trực tiếp thượng đi. Tô Đình hiện tại liền có điểm bị liêu ra hỏa, kiếp trước tốt nghiệp đại học sau nàng liền không bàn lại quá luyến ái, độc thân đến bây giờ lần đầu tiên cùng một người nam nhân dựa đến như vậy gần. Tô Đình càng muốn thái độ càng vương lỏng, đang chuẩn bị gật đầu đáp ứng, liền nghe Hạ Đông xuyên nói, ngươi yên tâm, liền tính ta dọn lại đây, ngươi cũng có thể tiếp tục suy xét chuyện này, ở ngươi gật đầu trước, ta bất động ngươi. mới vừa vén lên hỏa bị tới diệt nhưng lại không hoàn toàn diệt mọi người đều biết ở ngươi gật đầu trước ta bất động ngươi cùng ta liền cọ cọ không đi vào biểu đạt bất động, nhưng ý tứ không sai biệt lắm cọ cơ bản sẽ đi vào nói tốt bất động người cũng không tránh được động tay động chân tổng kết lên liền một câu ta tin ngươi cái quỷ bởi vậy ngày hôm sau sáng sớm đương tô đình mở mắt ra cảm giác chính mình trên người thanh thanh sảng khi nội tâm phi thường bất đắc dĩ là nàng xem thường thập niên bảy mươi nhân tự chủ Nhưng đương nàng kéo ra tủ quần áo môn, nhìn đến bên trong nhiều da tới, điệp đến chỉnh chỉnh tê tê, thuộc về hạ đông xuyên quần áo khi, nàng phát hiện nàng còn xem thường thập niên 70 năm nhân hành động lực. nay thuận côn bỏ tốc độ. Nghiu. Hạ đông xuyên vừa đến doanh, đã bị thạch thành cấp bắt được, truy vấn hắn có hay không ấn chính mình nói làm, tối hôm qua ngủ nơi nào. Hạ đông xuyên nâng nâng cảm, ngữ khí bình đạm nói, ta dọn về phòng ngủ chính. Nghe ra hắn bình thẳng ngữ điệu giấu giếm tiểu đắc ý, thạch thành mắt trợn trắng Nghị thẩm kết hôn hơn một tháng mới có thể trụ tiến phòng ngủ chính, nhưng đem ngươi cấp năng lực. Phun tảo về phun tảo, trong lòng vẫn là thực vì Hạ Đông xuyên cao hứng. Hắn dùng cánh tay đâm một cái Hạ Đông xuyên bả vai, lặng lẽ cười hỏi, tối hôm qua quá đến thế nào? Hạ Đông xuyên nghiêng nhìn về phía hắn, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Hạ Đông xuyên điều đến Bình xuyên đảo ngày đầu tiên, Thạch thành liền cùng hắn nhận thức, hai người còn đương quá hai năm bạn cùng phòng, thẳng đến Thạch thành tức phụ tới Tùy Quân mới dọn ra tới, quan hệ thuộc đến không thể lại thủ. Thạch thanh không dám nói hắn là hạ đông xuyên con run trong bụng, nhưng hiểu biết là khẳng định, vừa nghe hắn lời này liền biết tối hôm qua không được việc, reo lên, không phải đâu. Ngươi không đều cùng nàng ngủ một khối sao. Chẳng lẽ các ngươi cả đêm cái gì cũng chưa làm. Lao hạ ngươi cùng ta nói nói, ngươi có phải hay không không được a? Cút đi. Hạ đông xuyên nhấc chân đá hắn. Thạch thanh vội vàng ngại khai, nhưng không một hồi lại đi rồi trở về, nếu không phải không được, vậy ngươi cùng ca nói nói, tối hôm qua rốt cuộc sao lại thế này. Hạ Đông xuyên tưởng còn có thể sao lại thế này. Hắn lời nói đều thả ra, nàng không gật đầu cũng chỉ ngủ bất động nàng, buổi tối lại khó chịu cũng chỉ có thể chịu được a. chẳng lẽ hắn còn có thể nói không giữ lời. Nhưng những lời này không hảo ra bên ngoài nói, quá mất mặt, giống như hắn cái đại nam nhân liền tức phụ đều hàng không được dường như. Hạ Đông xuyên ninh mi, ánh mắt bất thiện nhìn về phía thạch thành, ta nói ngươi ngày này thiên, hỏi thăm này hỏi thăm kia, ta xem ngươi không nên tới chúng ta này, Phú liên càng thích hợp ngươi. Ta này nhưng đều là vì ngươi hảo. Đừng, ta hiện tại liền muốn thanh tĩnh thanh tĩnh hạ đông xuyên xoa xoa giữa mày, hỏi, ngày hôm qua nói chuyện đó, ngươi tưởng hảo như thế nào làm sao? Nói lên chính sự, Thạch thanh đứng thẳng thân thể, có ý tưởng, còn phải lại tế hóa. Kêu hành, ngươi trước hết nghĩ tưởng, buổi chiều chúng ta mở họp thảo luận thảo luận. Muốn hỏi hạ đông xuyên dọn tiến phòng ngủ chính sau vui mừng nhất chính là ai, Kia khẳng định phi hạ diễm mặc trúc. Buổi sáng hắn vừa thấy đến tô đình. liền hướng nàng lộ cái đại đại gương mặt tươi cười ăn cơm khi còn cố ý hỏi mụ mụ ngươi cùng ba ba về sau muốn cùng nhau ngủ rồi sao tô đình không đều nói này niên đại tiểu hài tử không như vậy trưởng thành sớm đều thực đơn thuần sao như thế nào nhà nàng cái này liền ba ba mụ mụ có ngủ hay không cùng nhau đều còn thượng thấy nàng không trả lời hạ diễm làm nung thức truy vấn có phải hay không sao có phải hay không sao mụ mụ có phải hay không a là là là mau ăn ngươi cầm đi Được đến khẳng định hồi đáp, Hạ Diễm hận không thể một nhảy bà thức cao, nắm lên nắm tay nói, thật tốt quá. Tô Đình xem buồn cười, ngươi liền như vậy không thích cùng người bà bà cùng nhau ngủ. Không có A. Hạ Diễm lắc đầu nói, vậy ngươi ba ba về sau cùng ta cùng nhau ngủ, ngươi như thế nào như vậy cao hứng? Hạ Diễm hút lưu mỉ sợi nói, bởi vì người khác ba ba mụ mụ đều là ngủ cùng nhau A, ta ba ba mụ mụ đương nhiên cũng muốn cùng nhau ngủ. Tô Đình, này, thật đúng là kỳ quái thắng bại dục hạ diễm thắng bại dục không chỉ có dừng lại ở trong lòng mặt ăn xong cơm sáng hắn liền ôm xe đổ chơi ra cửa từ lần trước bị bắt lính kéo đi quá mọi nhà khi bị cho biết ba ba mụ mụ cảm tình không hảo sẽ ly hôn sau hạ diễm liền không lại một người đi qua công viên trò chơi gần nhất hắn đều là đi trước tìm trương tiểu khải nếu trương tiểu khải muốn đi công viên trò chơi bọn họ liền cùng đi nếu không nghĩ đi bọn họ liền ở trương gia trong viện chơi hôm nay hạ diễm lựa chọn thẳng đến công viên trò chơi nhưng làm hắn thất vọng chính là Công viên trò chơi chỉ có mấy cái ở chơi đánh đu hài tử, không ai chơi đóng vai gia đình. Hạ Diễm kéo không dưới mặt chủ động tìm người quá mọi nhà, hắn vẫn như cũ cảm thấy đó là tiểu cô nương chơi trò chơi, người khác kéo hắn diễn ba ba liền tính, hắn tìm người quá mọi nhà, quái quái. Nhưng Hạ Diễm lại không nghĩ liền như vậy trở về, hắn còn muốn cho đại gia biết, hắn ba ba mụ mụ ngủ cùng nhau, bọn họ khẳng định sẽ không ly hôn đâu. Đứng ở tại chỗ tự hỏi một lát, Hạ Diễm ôm xe đồ chơi ngồi ở ghế giải thượng. Đệ 62 trang, ngồi chờ 10 tới phút, lục tục có hải tử đi vào công viên trò chơi, có người thò lại gần xếp hàng chơi đánh đu, cũng có người mang theo đạn trâu, quả cầu chờ món đồ chơi, còn có người tiến đến hạ diễm trước mặt, tưởng cùng hắn cùng nhau chơi xe đồ chơi. Chính là không ai chơi đóng vai gia đình. Các nữ hải tử như thế nào không chơi đóng vai gia đình đâu. Hạ diễm trong lòng nghĩ, đứng dậy rời đi ghế nằm, đi đến bên cạnh đất trống cùng người khác cùng nhau chơi xe đồ chơi. Chơi không một hồi, triệu linh linh tới. Nhìn đến nàng, Hạ Diễm ánh mắt sáng lên, lần trước quá mọi nhà chính là nàng tổ chức. Chỉ là Triệu Linh Linh tới rồi công viên trò chơi sau, không có giống lần trước như vậy tổ chức quá mọi nhà, mà là cùng mặt khác nữ hải tử cùng nhau đá nổi lên quả cầu, đem Hạ Diễm cấp cấp nhà, hận không thể xông lên đi nói các ngươi đừng đá quả cầu, tới chơi đóng vai gia đình đi. Nhưng Hạ Diễm là cái sĩ diện người, cho nên hắn gian nan mà khắc chế xúc động, thu hồi ánh mắt tưởng, chờ một chút đi. Nói không chừng Triệu Linh Linh thực mau liền không đá quả cầu tìm người chơi đóng vai gia đình nhưng mà hắn chờ rồi lại chờ chờ rồi lại chờ chờ không đi xuống lạp các ngươi trước chơi hạ diễm nói đôi tay khởi động đứng lên vô vô tay lướt qua đám người đi đến triệu linh linh phía sau vô vô nàng bả vai triệu linh linh xoay người nhìn đến là hạ diễm trên mặt tràn ra tươi cười người nhà viện này đó nam hải tử trung hạ diễm có thể nói phi thường đặc biệt bởi vì hắn lớn lên rất đẹp bình xuyên đảo vĩ độ thấp mùa hạ dài lâu ánh mặt trời lại thực liệt hơn nữa trên đảo hải tử đều ra quán không thế nào chú ý chống nắng trừ bỏ số ít trời sinh làn da phần lớn không tính là bạch nhưng hạ diễm thực bạch đặc biệt là cùng trên đảo hải tử đứng chung một chỗ khi hắn càng là bạch đến mắt sáng không chỉ có bạch hạ diễm còn lớn lên hảo lông mày nồng đậm đôi mắt đen nhánh sáng ngời cái mũi cũng rất cao lại mặc vào áo sơ mi quần dài tiểu dày da đứng ở đó chính là một đạo phong cảnh các tiểu cô nương cũng là thực xem mặt hạ diễm lớn lên hảo tưởng cùng nàng chơi tiểu cô nương liền nhiều không nhiều lắm hắn không yêu cùng nữ hài chơi luôn là cùng trương tiểu khải quệ với nhau cho nên triệu linh linh cùng hắn chỉ là nhận thức không tính là quen thuộc lần trước quá mọi nhà là cái thực tốt quen thuộc cơ hội nhưng bởi vì nào đó nhạc đệm cuối cùng nháo đến không quá vui sướng hôm nay là chơi đồ hàng kia sự kiện sau khi đi qua bọn họ lần đầu tiên nói chuyện hơn nữa vẫn là hạ diễm tìm nàng triệu linh linh chơi bím tóc vẻ mặt chờ mong hỏi có chuyện gì sao cái kia cái nào Chính là... là cái gì? Mỗi lần Hạ Diễm mới vừa ngẩng đầu lên, còn không có tổ chức hảo ngôn ngữ, đã bị Triệu Linh Linh tiếp nhận đi nói đầu đánh gãy, làm cho hắn thật vất vả cổ khởi dũng khí đều mau tiêu tán. Vì tránh cho ta mà kiệt, Hạ Diễm hít sâu một hơi nhanh chóng nói, ta chính là muốn hỏi một chút người hôm nay không chơi đóng vai gia đình sao? ngươi tưởng chơi đóng vai gia đình sao? Triệu Linh Linh cao hứng hỏi. Hạ Diễm vội vàng phủ nhận, không có, ta mới không nghĩ chơi đóng vai gia đình. Triệu Linh Linh chu lên miệng, không rất cao hứng mà nhìn hắn. Hạ Diễm biết chính mình chọc nàng không cao hứng, trong lòng có chút hối hận, gai đầu nói, ta chính là, ta chính là hỏi một chút, ngươi nếu là không nghị chơi đóng vai gia đình, có thể cùng chúng ta cùng nhau chơi xe đồ chơi. Ngươi là chuyên môn tới tìm ta chơi. Triệu Linh Linh vẻ mặt kinh hỉ. Đương nhiên không phải, chính là hắn đều nói chính mình không nghị chơi đóng vai gia đình, cái này đề tài khẳng định không có biện pháp lại tiếp tục, đành phải thở dài nói, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Tuy rằng hắn nói như vậy, Triệu Linh Linh vẫn như cũ đương hắn là chuyên môn tới mời chính mình, nói câu ngươi trở, liền vô cùng cao hứng mà đi tìm nhảy dây tiểu đồng bọn, nói cho các nàng chính mình muốn đi chơi xe đồ chơi. Hạ Diễm nghe lời mà đứng ở tại chỗ, túi đầu biên xem chính mình chân trái dâm chân phải biên trở. Chỉ là Triệu Linh Linh còn không có trở về, một cái chán ghét thanh âm trước vang lên, nha, đây là ai à. Này không phải Hạ Diễm tiểu bằng hữu sao. Đã lâu không thấy ngươi ra cửa, như thế nào hôm nay lại đây. Hạ Diễm ngẩng đầu trừng mắt nhìn Vũ Hồng Chi liếc mắt một cái, nhấp khẩn môi không hé răng. Vũ Hồng Chi ha hả cười, còn không cao hứng, còn ghi hận ta lần trước lời nói nột. Ai ra, người đứa nhỏ này nhưng có điểm không hiểu chuyện, ta nói những lời này đó nhưng đều là nói có sách mách có chứng. Ngươi trở về hỏi ngươi ba mẹ không? Bọn họ nói như thế nào? Hạ Diễm ngẩng đầu, làm hung ác trạng lớn tiếng nói, ta ba ba mụ mụ cảm tình thực hảo, mới sẽ không ly hôn. nhưng mà Vu Hồng Chi không hề có từ trên mặt hắn nhìn ra hung ác, ngược lại cảm thấy hắn ở hư trương thanh thế, che miệng cặc cặc cười, ngươi ba mẹ cảm tình hảo, bọn họ cảm tình hảo còn có thể phân phòng ngủ, đều là hống tiểu hài tử, ngươi thật đúng là tin. Hạ Diễm đang chờ nàng những lời này, lập tức gãy ngược ngẩng đầu, giấu Diễm đắc ý nói, ta ba ba mụ mụ ngủ cùng nhau, bọn họ cảm tình hảo đâu? Vu Hồng Chi trên mặt tươi cười dừng lại, đánh giá Hạ Diễm trong ánh mắt tràn đầy hồng nghi, ngươi lần trước không phải nói bọn họ tách ra ngủ? Như thế nào hiện tại ngủ cùng nhau? Nga, ta đã biết, khẳng định là diễn trò làm nguyên bộ, lừa dối ngươi. Hạ diễm tắt bao, mới không phải lừa dối. Chính lúc này, vài tên quân tẩu mang theo từng người hài tử lại đây, chú ý tới hai người chi gian dương cung bạt kiếm không khí, đi ở trung gian trần thiếu mai bước đi lại đây, sao lại thế này sao lại thế này a? Vu Hồng Chi ngươi một cái người trưởng thành, lao tóm được tiểu hài tử khi dễ không thích hợp đi. Vu Hồng Chi người này là điển hình khinh thiện sợ ác, ở tự nhận là quá đến không bằng nàng người trước mặt cường thế, nhưng chờ tới rồi quá đến so nàng hảo, so nàng càng cường thế người trước mặt khi, lưng liền mềm. Mà Trần Thiếu Mai, chính là ở trong mắt nàng quá đến so nàng hảo, tính cách còn cường thế người. Đồng dạng sinh bốn cái hài tử, Trần Thiếu Mai ra ba cái đại béo tiểu tử, mà nàng sinh tất cả đều là bồi tiền hóa, hơn nữa hai nhà ở gần đây, ngày ngày đối với so, nàng tổng cảm thấy chính mình thấp người một đầu. Bởi vậy, nghe được Trần Thiếu Mai hỏi như vậy, Vũ Hồng Chi chẳng những không sinh khí, còn cười nịnh ngọt nói, các ngươi hiểu lầm, ta chính là nói với hắn nói chuyện, không khi dễ hắn, tiểu diễm ngươi nói đúng không? Hạ diễm mới không thuận nàng ý, lớn tiếng nói, ngươi chính là khi dễ ta. Ngươi là đại phôi đản. Vu Hồng Chi vừa nghe liền mau, khiển trách nói, ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy hư? Ta hảo ý nói cho ngươi trần tướng, ngươi không biết cảm kích liền tính, còn bôi nhọ ta. Đệ 63 trang. Hạ diễm miệng lươi sắc bén đâu? Bùm bùm một đốn phát ra, ta mới không có bôi nhỏ ngươi. Ngươi chính là rất xấu, ta ba ba mụ mụ hảo hảo, liền ngươi. Phi nói bọn họ muốn ly hôn, còn nói ta mụ mụ sẽ không cần ta. Nhưng ta đều hỏi ta ba ba mụ mụ à, bọn họ sẽ không ly hôn, mụ mụ cũng sẽ không không cần ta. Bọn họ khắc khẩu khi, lại có một đợt quân tẩu lại đây chơi, nghe được Hạ Diêm nói, trong đó nổi danh quân tẩu nói công đạo lời nói, Vũ đồng chí, đây là ngươi không đúng rồi, người khác nhật tử quá đến hảo hảo. Ngươi chạy đến bọn họ trước mặt nói bọn họ cảm tình không hảo muốn ly hôn tính sao lại thế này. Ngươi nói liền nói đi, còn tóm được hài tử nói, như thế nào? Cảm thấy tiểu hài tử dễ khi dễ. Vây xem quân tẩu sôi nổi phụ họa, đúng vậy, đến tiểu hài tử trước mặt nói những lời này, quá mức a. Vu Hồng Chi thấy mọi người đều đối với nàng chỉ chỉ trò trỏ, trong lòng cấp xoay quanh, là, ta là nói qua loại này lời nói, nhưng này không thể trách ta à, lần trước là chính ngươi nói, ngươi ba ba mụ mụ phân phòng ngủ. Này phân phòng ngủ, cảm tình có thể hào sao? Cảm tình không tốt, này hôn nhân có thể lâu dài sao? Ta cũng không phải là không duyên cớ tin đồn ngôn A. Nếu là phía trước, Vu Hồng Chi nói lời này mọi người đều sẽ tin, rốt cuộc tin tức ngọn nguồn là hạ diễm, nàng suy đoán cũng coi như nói có sách mách có chứng. Nhưng vây xem quân tẩu chung có hai người, ở lương trạm phóng lương ngày đó, dạng sáng xếp hàng khi hướng Tô Đình chứng thực qua chuyện này. Lúc ấy Tô Đình nói như thế nào tới? Một vòng bảy ngày. Một ngày bảy lần, xấu hổ đến lý. Đều đứng ra nói, ngươi nhưng đánh đổ đi. Tô đồng chí đều nói, nàng cùng hạ đồng chí vẫn luôn là ngủ một gian phòng, cảm tình hào đâu. Ngươi nhọc lòng nàng ly không ly hôn, còn không bằng nhiều suy nghĩ chính mình cuộc sống này có thể hay không quá. Tuy rằng hạ diễm không rõ ba ba mụ mụ như thế nào biến thành vẫn luôn đều ngủ cùng nhau, nhưng này không ảnh hưởng hắn gật đầu phụ họa, không sai không sai, ta ba ba mụ mụ hào đâu. Chương 23 Thiên chân Có người sao? Hạ Diễm bị người khi dễ làm, Tô Đình chính thu thập nhà ở, liền nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm, buông cái trổi bước nhanh đi ra đi, liền nhìn đến Trần Thiếu Mai Nhi tử thở hồng hộc chạy vào, vội vàng hỏi, phát sinh chuyện gì? Trần Thiếu Mai Nhi tử lớn tiếng nói, Hạ Diễm cùng người cãi nhau, ta mụ mụ để cho ta tới. Tô Đình vội vàng về phòng, buông cái trổi mang lên môn, biên đi ra ngoài biên hỏi, Hạ Diễm ở đâu cùng người cãi nhau? Đối phương là ai? Ở công lớn, cùng hắn cãi nhau chính là... Là Trần Thiếu Mai Nhi tử giơ ngón tay suy nghĩ một hồi lâu, mới nhớ tới Vu Hồng Chi là ai, là tiền hồng hồng mụ mụ. Hạ diễm nhưng sinh khí lạc. Vừa nghe là Vu Hồng Chi, Tô Đình lông mày liền ninh lên, ta đi trước. Nói nhanh hơn bước chân, đến mặt sau chạy động lên, trung gian trải qua nào đó sân, thấy bên trong rửa tường thả căn cây gậy trúc, đi vào đi theo trong viện ngồi người ta nói, ta mượn hạ cây gậy trúc. Lấy thượng liền ra bên ngoài chạy. Nàng quay lại vội vàng. Trong viện ngồi người lại sợ tới mức từ trên ghế nhảy lên, nàng lấy gậy gộc làm gì. Nên không phải muốn xảy ra chuyện đi. Chạy nhanh theo sau xem. Tô Đình cầm cây gậy trúc một đường đi nhanh, vừa đến đất trống bên cạnh liền thấy được kia một vòng quân tẩu, không làm hắn tưởng, dơ lên cột liền hướng bên trong hướng, ta xem ai dám khi dễ ta nhi tử. Làm thành vòng quân tẩu nhóm nghe được thanh âm sôi nổi sau này xem ra, sau đó phi thường nhất trí mà chừng lớn đôi mắt, cũng chỉnh tề mà hướng hai bên tối lui. nhường ra trung gian hạ diễm cùng Vu Hồng Chi. Vu Hồng Chi không nghe ra Tô Đình thanh âm, cũng không giống ngoại vòng đứng quân tẩu, vừa chuyển đầu hoặc là vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến người, bởi vậy vừa rồi xem các nàng đồng thời tránh ra, trong lòng còn rất buồn bực. Thẳng đến đám người tản ra, chính phía trước đã không có ngăn trở, Vu Hồng Chi nhìn đến cách đó không xa giờ cây gậy trúc, hùng hổ hướng nàng vọt tới Tô Đình, nàng mới ý thức được cục diện không dung lạc quan. Vu Hồng Chi liên tiếp lui vài bước, nâng lên tay vẻ mặt hoảng sợ nói: Ngươi ngươi ngươi ngươi đừng xúc động cùng vũ hồng chi thái độ tương phản chính là hạ diễm đương hắn quay đầu nhìn đến tô đình khi trong ánh mắt nháy mắt có sáng giỏi tại chỗ nhảy hạ hô mụ mụ từ tô đình hô to một tiếng đến sông tới trung gian cũng đã vượt qua mười mấy giây nhưng này mười mấy giây cũng đủ làm tô đình hiểu biết trước mắt tình huống xảo lên là thật sự hạ diễm cũng có thể tức điên nhưng không bị đánh bởi vậy vọt tới hạ diễm bên người sau tô đình liền dừng bước giơ lên cây gậy trúc cũng không có huy đi xuống Mà là bị nàng trực tiếp cắm tới rồi trên mặt đất. Chỉ là nàng không dự đánh giá hảo lực đạo, mặt đất cũng so nàng tưởng tượng muốn ngạnh một chút, tuy rằng bị chọc ra hố, nhưng cây gậy trúc cũng từ phía dưới nứt ra rồi hai điều phùng, bổ ra thành người hình chữ. Vây xem quân tàu ồ lên. Vũ Hồng Chi run bần bật, ngươi, ngươi, ngươi có chuyện hảo hảo nói. Tô Đình cười lạnh nói, hảo hảo nói. Ngươi có chuyện cùng ta hảo hảo nói sao? Tóm được một cái sáu tuổi hải tử nhưng kính khi dễ, ngươi có ý tứ sao? ở chân thiếu mai này đó phi đương sự trước mặt Vu Hồng Chi giải thích khi còn có thể bày ra đúng lý hợp tình mà tư thái nhưng đến tô đỉnh trước mặt nàng liền túng đặc biệt là tô đỉnh trên tay còn cầm cây gậy trúc cắn răng không có gì tự tin mà nói ta ta thật không khi dễ hắn ta chính là xem hắn hảo chơi đầu đầu hắn Trần Thiếu Mai tức giận hỏi lấy cha mẹ ly hôn sự đầu tiểu hải tử ngươi thiếu không thiếu được ga có quân tẩu phụ họa, đúng vậy ngươi thiếu không thiếu được ga Vu Hồng Chi cảm thấy bị khuất Ly hôn là ta đoán, nhưng các ngươi phân phòng ngủ việc này lại không phải ta ồn ào ra tới, việc này cũng không thể hoàn toàn trách ta đi. Lời nói là từ ngươi trong miệng nói ra, không trách ngươi quá ai. La, ta cùng hạ diễm ba ba tách ra ngủ quá, nhưng đó là bởi vì chúng ta nhận thức thời gian đoạn, ta e lệ tô đình nói ôm lấy hạ diễm bả vai, hơn nữa tiểu diễm vừa đến xa lạ địa phương, không quá thích ứng buổi tối ngủ không quá an ổn, cho nên mới làm hắn ba ba bồi hắn ngủ. Nhưng đó là quá độ kỳ. Ở tiểu diễm thích hướng tân hoàn cảnh sau, hắn ba ba liền dọn về phòng ngủ chính. Hạ Đông Xuyên là tối hôm qua mới dọn về phòng ngủ chính, nhưng Tô Đình cố tình mơ hồ thời gian khái niệm, cho nên vây xem quân tẩu nghe xong, đều cảm thấy bọn họ đã sớm ngủ tới rồi cùng nhau, vì thế Tô Đình giải thích liền trở nên hợp lý lên. Hai tử đến tân hoàn cảnh không thích, tưởng cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ngủ thực bình thường, các nàng mang theo hải tử vừa tới trên đảo thời điểm cũng sẽ có tình huống như vậy. Chỉ là bọn hắn thông thường sẽ hai vợ chồng mang theo hải tử cùng nhau ngủ. Đệ 64 trang Nhưng hạ gia tình huống đặc thù A, hạ đông xuyên là nhị hôn, vừa mới bắt đầu mẹ kế cùng con riêng không quen thuộc, không muốn cùng nhau ngủ, nhiều bình thường. Nếu bọn họ vẫn luôn không quen thuộc, còn có người khác nói đường sống, nhưng xem tô đình cùng hạ diễm này thân cận bộ dáng, mặc cho ai nhìn đều sẽ không cảm thấy bọn họ mẫu tử bất hỏa. Này thuyết minh cái gì? Lâu này thấy lòng người, hai người thông qua này hơn một tháng ở chung. Quan hệ bái Đây chính là đại gia thích nghe ngóng đại đoàn viên kết cục, tự nhiên càng tin Tô Đình giải thích, sôi nổi phụ hòa nói, đúng vậy đúng vậy. Ở mọi người phụ hòa chung, Tô Đình tiếp tục nói, liền tính ta cùng tiểu diễm ba ba thật sự cảm tình không tốt, kia cũng là chúng ta cá nhân sự, ta liền kỳ quái, ngươi một ngoại nhân nhọc lòng như vậy nhiều làm gì. Ngươi thật muốn nhọc lòng, đến ta trước mặt nói được chưa. Đối với hai tử nói, ngươi là cố ý châm ngòi nhà của chúng ta người quan hệ đi. vu Hồng Chi sắc mặt cứng đờ Nàng sắc có châm ngòi ý tưởng, nhưng nàng đầu góc không hư, biết không có thể thừa nhận việc này, khoanh tay khắp đem đùi, bài trừ hai giọt nước mắt nói, ta không có, ta chính là, ta chính là nghe nói các ngươi phân phòng ngủ, lo lắng các ngươi, không nghĩ nhiều. Tô đình ha hả, không nghĩ nhiều. Ta cảm thấy ngươi tưởng nhưng quá nhiều. Hơn nữa ta có lý do hoài nghi ngươi đây là ác ý phòng đoán. Vu Hồng Chi thanh em khẽ nết, tô đồng chí, ngươi lời này liền quá mức, cái gì kêu ác ý phòng đoán. Ta cùng ngươi không oán không thủ, vì cái gì muốn như vậy phỏng đoán ngươi. Không phải ác ý phỏng đoán, đó chính là ý tưởng bi quan, ý tưởng này bi quan người đâu. Giống nhau thượng sinh hoạt đều không quá như ý, Vu đồng chí, ngươi cùng ngươi trượng phu cảm tình còn hào đi. Tô đình ngữ khí không nặng, nhưng câu câu chữ chữ đều chọc chúng vu hồng chi đau điểm. Nàng vì cái gì không thể gặp người khác hảo, còn không phải chính mình sinh hoạt quá không như ý. Đến nỗi nàng vì cái gì sinh hoạt không như ý, nguyên nhân liền tại gia đình thượng. Sinh bốn cái nữa nhi là bởi vì, phu thê quan hệ giống nhau cũng là bởi vì. Vu Hồng Chi tức giận đến đỏ lên mặt, lại không nghĩ ở trước mặt mọi người mất mặt, ngựa khí đông cứng mà nói, chúng ta hảo thật sự, không nhọc ngươi quan tâm. Các ngươi cảm tình hảo, đó là không thể tốt hơn sự, Vu đồng chí ngươi xem, ta liền không giống ngươi, tổng nóng trông người khác quá đến không tốt. Thấy ở Hồng Chi muốn phủ nhận, Tô Đình dành trước liên thanh nói, là là là, ngươi không ý xấu, chính là tự nhiên mà vậy nghĩ tới, bất quá ta cảm thấy a. Tô Đình nhìn về phía vu hồng chi, trong mắt không chứa ý cười hỏi, ngươi nhìn đến chúng ta phu thê phân phòng, liền cảm thấy chúng ta cảm tình không hảo muốn ly hôn, ta đây nhìn đến ngươi sinh bốn cái nữ nhi, tiền tam cái đều đưa về quê quán dưỡng, có phải hay không cũng có thể suy đoán, ngươi trọng nam khinh nữ tưởng đua nhi tử mới sinh nhiều như vậy, không dưỡng tiền tam cái nữ nhi là bởi vì không nghĩ nhìn đến các nàng, các ngươi mẹ còn quan hệ phi thường kém. Ngươi, Tô Đình không đợi nàng nói xong, liền giơ lên tay nói, Lời nói có điểm khó nghe, nhưng ta tưởng Vu đồng chí ngươi khẳng định sẽ không để ý, rốt cuộc ta những lời này cũng không phải cái gì ác ý suy đoán, mà là tự nhiên mà vậy toát ra tới ý tưởng đâu, ngươi nói đúng không? Tuy rằng Tô Đình lời này không mang một cái chữ thô tục, nhưng vây xem quân tẩu nghe xong đều cảm thấy đại khoái nhân tâm. Phía trước Vu Hồng Chi căn cứ Tô Đình cùng Hạ Đông xuyên phân phòng chuyện này, chuyên bọn họ cảm tình bất hòa muốn ly hôn lời đột khi, mọi người đều không cảm thấy nàng có cái gì vấn đề, chỉ lo liêu bắt quái đi. Nhưng này sẽ bị Tô Đình như vậy một phân tích, vu Hồng Chi người này vấn đề rất lớn A. Người nếu là thật ly hôn, người nói một chút còn chưa tính, nhưng bọn họ kết hôn mới một tháng, người liền truyền loại này lời đồn, có phải hay không nhận không ra người hảo? Lại nghĩ đến vu Hồng Chi không đến đại nhân trước mặt nói, tỉnh tóm được hạ diễm cái 6 tuổi hài tử khi dễ, đại gia đối nàng ấn tượng thẳng tắp trượt xuống. vu Hồng Chi cũng không nghĩ tới chính mình đã tới rồi văn sát. Rõ ràng trước vài lần tiếp xúc, Tô Đình chỉ là cái bình thường tiểu cô nương Bởi vì cùng trượng phu quan hệ lãnh đạm mà mặt ủ may chau, Nói lên con riêng khi miệng đầy hấn giận Nhưng đột nhiên có một ngày Tô Đình liền khôn khéo lên Không hề phản ứng nàng Nếu là Tô Đình vẫn luôn như vậy khôn khéo Nàng khả năng sẽ không trêu chọc nàng Cũng sẽ không từ trên người nàng tìm kiếm cảm giác về sự ưu Việt Càng sẽ không tại đây loại cảm giác về sự ưu Việt không còn nữa tồn tại sau Ruột gan cổn cào muốn nhìn Tô Đình chê cười Cũng liền sẽ không có hiện tại liên tiếp sự Vũ Hồng Chi thực hối hận Nhưng hối hận đã không có gì dùng, đối mặt đại gia chỉ chỉ trò trò, nàng chỉ có thể tái nhợt phủ nhận, không phải, không phải như thế. Cuối cùng, Vũ Hồng Chi hoảng sợ rời đi, tô đình đại hoạch toàn thắng. Trạng vạn hạ đông xuyên mới vừa tiến người nhà viện, đã bị ngồi ở bàn đá nơi đó nói chuyện phiếm quân tẩu cấp gọi lại. Hắn trong lòng có chút buồn bực, vốn dĩ hắn công tác liền hội, cùng quân tẩu nhóm giao tiếp liền không nhiều lắm, càng không cần phải nói kia vài tên quân tẩu đều là hắn gặp qua, lại không nói như thế nào nói chuyện nhưng lại như thế nào không thân đại gia cũng ở tại cùng cái người nhà trong viện hạ đông xuyên dừng bước hỏi xin hỏi có chuyện gì sao không có gì đại sự trung gian xuyên cũ quân trang quân tẩu cười ha hả mà nói liền hôm nay buổi sáng ngươi tức phụ cùng vu hồng chi thiếu chút nữa làm đi lên việc này ngươi biết không hạ đông xuyên mới từ quân doanh trở về đương nhiên là không biết chuyện này bất quá hắn đã biết vu hồng chi là ai lông mày không tự giác nhăn lại tới hỏi ta tức phụ không có việc gì đi một khắc danh quân tẩu cấp nói, đương nhiên không có việc gì, hạ doanh trưởng ngươi không biết, tô đồng chí hôm nay nhưng vì phong, dơ căn cây gậy trúc liền vọt vào tới, đem vu hồng chi cấp sợ tới mức nhà. người đều choáng váng, hạ đông xuyên sừng sốt, cây gậy trúc, kia nhưng không, nghe nói cây gậy trúc có như vậy thu đâu, cũ quân trang quân tẩu hai tay so cái viên, kết quả tô đồng chí dơ cây gậy trúc vọt tới vu hồng chi trước mặt sau, đem cây gậy trúc hướng trên mặt đất cắm xuống, cây gậy trúc liền nứt ra rồi, nhạ Cây gậy trúc chọc ra tới động còn ở kia đâu? Nàng so ra tới viên ít nhất có nắm tay đại, xong rồi còn cảm khái, tô đồng chí sức lực cũng thật đại a Hạ Đông Xuyên Tuy rằng hắn chưa thấy được tô đình dơ cây gậy trúc xung phong uy phong bộ dáng, nhưng đối nàng sức lực vẫn là có hiểu biết, không tới tay không thể để trình độ, nhưng nói sức lực đại, thật không có. Hơn nữa cái kia hố, bán kính so quân tẩu so ra tới ít nói nhỏ một nửa. Đệ 65 trang Cũng không biết là nàng nói chuyện tương đối khoa trương. vẫn là hiểu biết đến bản thân chính là khuyết đại sau phiên bản bất quá cho dù có khuyết đại sự tình hẳn là cũng sắp xỉ dù sao hắn tức phụ khẳng định không có hại liền gật đầu phụ họa hai câu tìm lấy cớ thoát thân về nhà tuy rằng xuyên cũ quân trang quân tẩu có điểm khoa trương, nhưng tô đình nhất chiến thành danh là thật sự nay cả ngày người nhà trong viện đều ở nghị luận buổi sáng phát sinh sự ngay cả bọn nhỏ chơi đánh giặc trò chơi cũng đều là dơ cây gậy trúc hoặc là nhanh cây học tô đình bộ dáng về phía trước xuống phong tô đình bản nhân cũng bị trêu ghẹo cả ngày mỗi người thấy nàng đều phải hỏi một câu người dơ cây gậy trúc lao ra đi thời điểm trong lòng cái gì ý tưởng ý tưởng này đương nhiên không thể nói a đừng nhìn nàng nhằm phía Vu hồng chi thời điểm hùng hổ trên thực tế trong lòng cũng túng rốt cuộc Vu hồng chi cái đầu không lùn người cũng không tính gầy hơn nữa này niên đại phụ nữ đánh nhau lên lợi hại thật sự thật đánh lên tới nàng cái này sống hơn 20 năm từng đánh nhau người thật không nhất định làm được quá bởi vì làm mất quá Cho nên đi ngang qua nhìn đến người khác trong miệng cây gậy trúc, nàng mới có thể thuận tay mượn đi, cầm hù dọa hù dọa người sao. Kết quả vu hồng chi so nàng còn túng. Hiện nhiên, những lời này là không thể ra bên ngoài nói, quá ảnh hưởng hình tượng. Nàng hiện tại hình tượng chính là thư quý vũ, từ cổng lớn sau khi trở về, hạ diễm xem nàng đều là mắt lấp lánh, kia sùng bái đôi mắt nhỏ, xem đến nàng trong lòng lâng lâng. Chỉ là đương hạ đông xuyên về đến nhà, loại này lâng lâng liền biến thành hận không thể ngón chân môi mặt đất xấu hổ. bởi vì hạ diễm hán quá sẽ khoan lá hạ đông xuyên vào nhà còn không có tới kịp mở miệng hỏi tô đình buổi sáng sự hạ diễm liền ngăn lại hắn chủ động nói với hắn nổi lên tiền căn hậu quả phía trước cáo trạng nói tiền hồng hồng mụ mụ lại khi dễ hắn thời điểm phong cách còn thực bình thường nhưng tô đình lên sân khấu sau chuyện xưa đi hướng liền thay đổi ta xem ai dám khi dễ ta nhi tử mụ mụ một kêu xong mọi người đều tránh ra sau đó ta quay đầu liền nhìn đến mụ mụ giơ gậy gộc vọt lại đây ba ba ngươi không biết mụ mụ lúc ấy nhưng soái vì làm chính mình thoạt nhìn càng có khí thế hạ diễm riêng tìm căn tiểu gậy gộc giơ chiều lao ba tiến lên vọt tới trước mặt hắn ba bước xa hạ diễm dừng lại bang mà đem gậy gộc đi xuống một chọc túi đầu nhìn đến không đoạn biểu tình ngượng ngùng nói ta sức lực tiểu nhưng là mụ mụ siêu lợi hại nàng một chút liền trên mặt đất chọc cái động gậy gộc đều nứt ra rồi tiền hồng hồng mụ mụ nhìn đến liền rất sợ hãi vẫn luôn sau này lui Nói ngươi có chuyện hảo hảo nói Ta mẹ liền mắng nàng Nói nàng khi dễ ta Còn nói nàng thiếu đạo đức Đem nàng đều mang khóc Tô Đình nghe được Thái Dương quất thẳng tới Ra tiếng cường điệu nói Cái gì kêu đem nàng mang khóc Ta đó là cùng nàng giảng đạo lý Lời nói một cái chữ thô tục đều không có Hạ Diễm hiện tại nhưng sùng bái Tô Đình Nàng nói cái gì chính là cái gì Nghe vậy vội vàng nga nga nói Không sai Mụ mụ cùng tiền hồng hồng Mụ mụ nói thật nhiều đạo lý Mọi người đều nói mụ mụ nói được hảo. Đều nói tiền hồng hồng mụ mụ không tốt, ba ba ngươi không thấy được, mụ mụ hôm nay nhưng lợi hại. Tô Đình bị khen đến chịu không nổi, khiêm tốn nói, còn hảo còn hảo. Nhìn nàng khiêm tốn lại đắc ý bộ dáng, hạ đông xuyên khỏe môi nhét lên, đáng tiếc ta không ở nhà, không thấy được. Tô Đình nghĩ thầm may ngươi không ở nhà, nếu không ta cũng ngượng ngùng ở ngươi trước mặt như vậy dối người nàng vẫn là thực giảng hình tượng. Hôm nay đến phiên Tô Đình cấp hạ diễm học bù, tắm rửa trình tự đã bị bài tới rồi cuối cùng. bất quá hạ diễm tẩy xong sau hạ đông xuyên tiến vào thu thật quá trong phòng tắm trừ bỏ ướp điểm nhìn vẫn là rất sạch sẽ tô đình ngồi ở tiểu ghế gấp thượng tắm rửa lúc này nữ nhân tắm rửa đều là dùng bồn tắm nhưng tô đình thói quen tắm vòi sen trừ bỏ đầu hai ngày dùng quá bồn tắm ngoại mặt sau đều là trang một thùng nước ấm, lại dùng tráng men múc tới xối tẩy tắm rửa thời điểm tô đình không có gì đặc biệt ý tưởng cùng ngày thường giống nhau 10 tới phút thì tốt rồi bất quá mặc tốt quần áo mở ra phòng tắm môn nhìn đến từ rộng mở phòng ngủ chính chiếu ra tới màu cam ánh đèn nàng nhớ tới sự kiện hạ đông xuyên dọn tiến phòng ngủ chính lẽ ra nàng hẳn là khẩn trương rốt cuộc ngủ đến cùng nhau ý nghĩa tình trạng ý thiếp tương tương ngưỡng ngưỡng nhưng tô đình khẩn trương ngượng ngùng ở tối hôm qua liền dùng hết nàng hiện tại đối thập niên 70 mươi nam nhân tự chủ tràn ngập tín nhiệm trong đầu tạm thời sản không ra màu vàng phế liệu cũng không có biện pháp giống tối hôm qua như vậy ngược mai con chạy loạn bởi vậy tô đình không có chút nào trần chừ mà đi vào phòng ngủ chính Cũng ở ba giây đồng hồ lui về phía sau ra tới. Nàng nhìn thấy gì? Bên trong truyền gia hạ đông xuyên thanh âm, ngươi làm sao vậy? Tô Đình, hẳn là ta hỏi ngươi làm sao vậy mới đúng đi. Rõ ràng ngày hôm qua xuyên vẫn là tu thân kiểu dáng áo lót, như thế nào hôm nay liền biến thành ngực. Hơn nữa hạ đông xuyên trên người ngực còn không phải cái loại này rộng thùng thình lao nhân sam kiểu dáng, mà là thực bình thường công tự ngực, mặc ở trên người cơ bụng hình dạng so áo lót nhìn càng rõ ràng. nếu không phải tối hôm qua hắn cái gì cũng chưa làm tô đình hiện tại khẳng định muốn hoài nghi hắn đang câu dẫn nàng không có gì tô đình vỗ vỗ mặt nhấc chân đi vào đi cố tình không thấy trên giường nằm hạ đông xuyên dọc theo góc vông đi đến trước bàn trang điểm cầm lấy bàn trải đánh răng kem đánh răng cùng tráng men ly xong rồi túi đầu đi ra ngoài ngày thường tô đình đánh răng 5 phút thu phục hôm nay lại cọ sắt đến có điểm lâu thẳng đến hạ đông xuyên muốn thượng về lúc cờ nàng mới hấp tấp xúc miệng rửa mặt lướt qua hắn trở lại phòng ngủ chính đương tô đình ngồi vào trước bàn trang điểm nàng đã bình tĩnh xuống dưới kỳ thật không có gì ghê gớm cơ bụng mà thôi nàng lại không phải chưa thấy qua huống chi hạ đông xuyên còn xuyên kiện ngực nhưng đương nàng từ trong gương nhìn đến hạ đông xuyên từ bên ngoài đi vào tới khi nàng nhất hầu vẫn là nhịn không được động hạ dáng người thật tốt có cơ bụng nam nhân rất nhiều nhưng có cơ bụng không đại biểu dáng người hảo rất nhiều nhân vi luyện cơ bắp cố ý đi tăng cơ kết quả cơ bụng có cổ cũng thô còn dễ dàng phát má Nhưng hạ đông xuyên hoàn toàn không có mấy vấn đề này, hắn mặt bộ luôn không quá phận con gầy, cũng không hiện cổng kền, đường con phi thường lưu sướng, không nói lời nào khi hiện ra vài phần lạnh lùng. Hắn cổ cũng không thô, đầu vai so thực hảo, từ vai đến eo là điển hình đảo tam giác. Cánh tay thượng có cơ bắp, nhưng không quá phận thô tráng, bàn tay quá háng, đi xuống tất cả đều là chân dài. Đệ 66 Trang Lấy hắn này giá người điều kiện, sinh ở 50 năm sau có thể trực tiếp thượng tê đài đi tú. Chỉ là nhìn nhìn. Tô Đình phát hiện không quá thích hợp, quay đầu hỏi, ngươi vẫn luôn chạm kia làm gì? Làm ngươi nhiều xem một hồi. Hạ Đông Xuyên nghiêm trang nói. Tô Đình gương mặt hơi nhiệt, mạnh miệng nói, ai xem ngươi? Hạ Đông Xuyên tưởng hắn lại không hạ, nàng có hay không xem hắn, hắn còn có thể không biết. Nhưng hắn không nốc, biết không cần thiết tại đây loại sự thượng cùng tức phụ tranh, nếu không đem người chọc mau xui xẻo vẫn là hắn, cầu tiêu, nga, kia có thể là ta nhìn lầm rồi. Tô Đình. Hạ Đông Xuyên nằm đến trên giường. lại không cầm lấy mới vừa xem thư nghiêng đầu nhìn tô đình tô đình sát kem bảo vệ ra động tác không tự giác chấm lại lại không dám hỏi hắn vì cái gì nhìn chằm chằm chính mình sợ hắn học nàng tới một câu ai xem ngươi chỉ có thể nhanh hơn tốc độ đem kem bảo vệ ra mặt đều. sát xong kem bảo vệ ra tô đình dỡ xuống bím tóc chính sơ tóc hạ đông xuyên mở miệng sợ hãi sao tô đình động tác dừng lại cái gì cầm cây gậy trúc lao ra thời điểm sợ hãi sao tô đình sửng sốt Hôm nay tất cả mọi người ở khen nàng lợi hại, nói nàng uy phong, Hạ Đông Xuyên là cái thứ nhất nghĩ đến nàng khả năng sẽ sợ hãi người. Một lòng không tự giác mềm xuống dưới, nàng không tiếp tục sung mặt mũi, nói thực ra ra bản thân ngay lúc đó ý tưởng, sợ chính là bởi vì sợ hãi, ta mới có thể cầm lấy cây gậy trúc, bất quá chạy đến cổng lớn, nhìn đến như vậy nhiều vây quanh người ta sẽ không sợ, liền tính cầm cây gậy trúc cũng đánh không lại, cũng có người giúp đỡ căng ngăn. Tô Đình nói chuyện khi, Hạ Đông Xuyên từ trên giường đứng lên. Đi đến nàng bên này ngồi xuống, chờ nàng nói xong hỏi, thật tính toán cùng nàng đánh nhau. Nếu Vu Hồng Chi động thủ, ta đây khẳng định muốn cùng nàng đánh, bằng không nàng còn tưởng rằng ta sợ nàng, về sau làm trầm trọng thêm mà khi dễ tiểu diễm. Tô Đình một người ở trong xã hội lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, sớm đã nhận rõ một đạo lý, ra cửa bên ngoài, ngàn vạn không thể túng. Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu túng, ít nhất bên ngoài thượng không thể biểu hiện ra ngoài. ngươi túng, người khác liền cảm thấy ngươi dễ khi dễ. mặc kệ tốt xấu đi lên giống ngươi một chân, ngươi biểu hiện đến cường thế, chẳng sợ chỉ là hư trương thanh thế, người khác cũng không dám dễ dàng khi dễ ngươi. Tư thế muốn bày ra tới, tô Đình cười nói, bất quá vu hồng chi so với ta tưởng càng bắt nạt kẻ yếu, ta dơ cây gậy trúc tiến lên, nàng liền sợ, nếu không phải xem ở nàng nam nhân cũng là quân nhân phân thượng, ta hôm nay khẳng định muốn mắng khóc nàng. Ngươi hôm nay không phải chỉ cùng nàng nói đạo lý, hạ đông xuyên còn nhớ rõ nàng trạng vạng lời nói, trêu kẹo hỏi. Tô Đình ai đoán mà nhìn về phía hắn, nhìn thấu không nói toạc hảo sao? Hạ Đông Xuyên cười nhẹ ra tiếng, chỉ là cười cười, hắn thanh âm dần dần biến mất, chỉ hơi hơi cúi đầu, ánh mắt chuyên chú mà nhìn thẳng Tô Đình đôi mắt. Tô Đình bị xem gương mặt hơi nhiệt, tưởng cúi đầu, hắn cũng đã cúi người thấu lại đây, chót mũi chống nàng chót mũi, thanh âm trầm thấp hỏi: Ta muốn hôn ngươi. Ngươi. Hiện nhiên, Hạ Đông Xuyên những lời này chỉ dùng cho báo cho, không có trưng cầu ý tứ. Tô Đình mới vừa mở miệng, miệng đã bị ngăn chặn. Thanh âm biến mất ở môi răng gian. Hạ Đông xuyên hôn môi cùng hắn ở Tô Đình trước mặt biểu hiện ra ngoài tính cách không quá giống nhau, hắn người này nhìn thực nghiêm túc, có điểm lãnh, trên thực tế rất có đúng mực, có lễ phép, thậm chí có điểm ôn nhu. Nhưng hắn hôn rất cường thế, phảng phất công thành đoạt đất. Tô Đình bị bắt ngẩng đầu lên, thân thể đi theo ngửa ra sau, cho đến áp đến hắn bàn tay. Mà hắn tắt thân thể trước huynh, đem nàng ủng tiến trong lòng ngực. Hôn môi kết thúc, Tô Đình hô hấp dồn dập. Theo hắn không ngừng hạ di động tác, ấm áp hô hấp phất quá nàng mảnh khảnh cổ xẹt qua nàng phập phồng ngực hắn thanh âm chấm thấp lại lần nữa hỏi ta có thể chứ tô đình vượng vượng hồ hồ lấy không chuẩn hắn lần này là báo cho vẫn là chứng cầu cắn môi không nói gì mà hạ đông xuyên đem nàng trầm mặc trở thành cam chịu mặt sau biến cố đến thuận lý thành chương lên tô đình trăm triệu không nghĩ tới ngày hôm qua còn một bộ đứng đắn nghiêm túc bộ dáng cùng nàng nằm ở trên giường tường an không có việc gì cả đêm nam nhân đêm nay sẽ trở nên như vậy điên cuồng Ngay ban đêm gió biển thổi qua lá cây sàn xạ thanh cùng sóng biển chụp đánh đá ngầm sóng biển trong tiếng tô đình mệt mỏi mà nhắm mắt lại hoàn toàn lâm vào hôn mê trước nàng choáng váng đầu khó được thanh minh nhớ tới hạ đông xuyên hai ngày này tương phản trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý tưởng tối hôm qua hắn biểu hiện như vậy hảo khẳng định là vì tê mọi nàng quả nhiên nam nhân miệng gạt người quỷ là nàng thiên chân chương 24 mươi điện buổi sáng tô đình là bị thân tỉnh lúc ấy đã mau tám giờ Bên ngoài đã sớm náo nhiệt lên, thường thường có thể nghe được bọn nhỏ tiếng ồn ào, cùng với đương mẹ nó bị tức giận đến phát cuồng tiếng gạo. Ở như vậy tiếng ồn ào chung, cảm thụ được Hạ Đông Xuyên tinh mịn hôn môi, Tô Đình phẩm ra vài phần ôn nhu, liền ngửa đầu đáp lại hắn hôn. Chỉ là đương hôn môi dần dần nhiệt liệt, ôn nhu mắt thấy phải đi hướng ban ngày kia gì, Tô Đình không thể không ngăn lại đi xuống tìm kiếm Hạ Đông Xuyên, đừng. Ta muốn rời giường. Hạ Đông Xuyên ngừng động tác, đem cái chán để ở nàng cổ chỗ. ấm áp hô hấp tùy theo rơi xuống nàng sương quai xanh thượng ngứa tô đình nhịn không được nâng hạ bả vai hạ đông xuyên hạ đông xuyên đừ một tiếng đầu sau này ngưỡng nằm hồi gối đầu thượng nhìn tô đình hỏi đói bụng có điểm tô đình nói ngồi dậy duỗi tay đi đủ tối hôm qua bị ném tới giường đuôi quần áo chỉ là không lưng khi đưa tới phía dưới xả đến nàng nhịn không được tê thanh hạ đông xuyên vội đi theo ngồi dậy lướt qua tay nàng vớt lên quần áo hỏi khó chịu tô đình quay đầu chừng hắn một cái Không hề răng, trầm mặc mà hướng trên đầu bộ quần áo. Hạ Đông Xuyên đem tay đắp ở nàng mảnh khảnh vòng eo thượng, hỏi, ta cho ngươi xoa xoa. Không cần. Tô Đình quả quyết cự tuyệt, nàng nhưng không tin hắn nói xoa xoa, liền thật sự chỉ là xoa eo. Bộ tốt hơn ý kìa, sờ đến nội nội khi Tô Đình khó khăn, tuy rằng tối hôm qua thượng cái gì đều làm, nhưng qua khi đó muốn cùng Hạ Đông Xuyên thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, nàng trong lòng có điểm hơi xấu hổ. Đệ 67 trang Do dự một lát, Tô Đình quay đầu hỏi, "Ngươi có thể hay không?" "Quay đầu đi." Ân Hạ Đông Xuyên nhướng mày. Tô Đình thúc giục nói, "Nhanh lên." Còn duỗi tay đẩy hắn bả vai một phen. Hạ Đông Xuyên nghiêng đầu nhìn về phía tủ quần áo hỏi, "Như vậy có thể sao?" "Có thể, bảo trì tư thế này." Tô Đình sốc lên chăn xuống giường, không lưng nhấc chân mặc quần áo, chỉ là này tư thế lôi kéo càng không thoải mái, thế cho nên nàng hút vài khẩu khí. Hạ Đông Xuyên nghe thấy thanh âm Biên há mồm chuẩn bị hỏi làm sao vậy Biên quay đầu, nhìn đến Tô Đình lúc này bộ dáng, hắn quyết đoán lựa chọn tiêu âm, cũng yên lặng quay lại đầu, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nhìn đến. Tô Đình túi đầu bộ hảo nội nội, lại mặc vào rộng thùng thình quần dài, ngồi dậy sau thở dài một hơi, lấy thượng kem đánh răng bàn chải đánh răng đi rửa mặt. Đi ra ngoài khi Tô Đình hướng cách vách nhìn mắt, Hạ Diễm đã sớm đi trường học, trong phòng trống chân không có người, trên giường chăn đôi, tiểu gia hỏa còn sẽ không gấp chăn. đánh răng rửa mặt xong lại trở lại phòng ngủ chính hạ đông xuyên đã rời giường trên người bộ kiện quân dụng áo sơ mi phía dưới tắc vẫn là tối hôm qua xuyên quân dụng quần dài dây lưng một lạc nhìn thập phần tinh thần tẩy hảo ân ta đây đi tẩy hạ đông xuyên nói xong liền đi ra ngoài hắn đánh răng rửa mặt mau hai ba phút thì tốt rồi xong rồi cầm tráng men ly cùng bàn trải đánh răng vào nhà làm lơ đám trạng phóng tới bản trang điểm thượng tô đỉnh từ trong gương cùng hắn đối thượng tấm mắt Hắn ho khan một tiếng nói, ta dọn lại đây ngủ. Bàn chải đánh răng cái ly đương nhiên hẳn là phóng bên này. Tô Đình không nói chuyện, rũ mắt tiếp tục biên bím tóc. Hạ Đông Xuyên đứng ở nàng phía sau nhìn, không một hồi tay thiếu mà dối tay ra, nắm nàng biên tốt bím tóc cơ cơ. Làm a? Tô Đình hỏi. Hạ Đông Xuyên nói, ta nhìn xem ngươi biên đến rắn chắc không? Tô Đình. liền rất không hiểu được. Kỳ nghỉ ngày hôm sau, Tô Đình có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh. Ở thủ đô Vương Tĩnh Phương cũng đã ngồi trên xe buýt, đi trước công tác nhà xuất bản. Vương Tĩnh Phương là tranh liên hoàn báo một người biên tập, hành nghề 8 năm, công tác chưa nói tới vất vả, nhưng cũng không tính là nhẹ nhàng. Nàng mỗi ngày 6 giờ dưới rời giường rửa mặt, làm trượng phu cùng hài tử cơm sáng, ăn xong lại dọn dẹp một chút trong nhà, 7 giờ 50 đúng giờ ra cửa, kỵ xe đạp đến nhà xuất bản 8 giờ 20 tả Hữu Đến văn phòng sau, nàng thông thường sẽ không lập tức tiến vào công tác trạng thái, mà là trước phao một ly trà. Lại đi tranh bê đút cờ. Một khi bắt đầu công tác, nàng này một buổi sáng đều sẽ không từ trên ghế lên, càng không có thời gian đi giải quyết cá nhân vấn đề. Từ vê đút cờ sau khi trở về, nàng bắt đầu tự hỏi tân một kỳ họa báo sắp chữ, bài viết kỳ nghỉ trước cũng đã xác định, dư lại chính là sắp chữ cùng với y nấn công tác. Công tác nhìn không nhiều lắm, nhưng thực vụ vặt, yêu cầu tiêu phí thời gian cũng rất nhiều, trong lúc còn phải trải qua vài lần hội nghị. Buổi sáng hôm nay Vương Tĩnh Phương đã bị chủ biên kêu đi mở cuộc họp. Trở về đã 10 giờ, ly buổi sáng tan tầm chỉ có một giờ, làm gì đều không có phương tiện, dứt khoát ngồi xuống xem gửi bài. Tranh liên hoàn báo là trước mắt quốc nội phát hành lượng lớn nhất hòa báo, người đọc nhiều, gửi bài người tự nhiên không ít. Nhà xuất bản mỗi ngày thu được gửi bài đều là người đưa thư trang trong biên chế dẹp túi, cưới xe ba bánh đưa tới. Tuy rằng nhà xuất bản biên tập nhiều, nhưng gánh vác sau mỗi ngày đưa đến biên tập trên tay gửi bài đều có thượng trăm phong. Nhưng bọn hắn này đó biên tập. Một ngày hiển nhiên là xem không xong thượng trăm phong thư kiện, tuy rằng có tân nhập chức thực tập biên tập hỗ trợ, lượng công việc vẫn thập phần thật lớn. Bởi vậy, Vương Tĩnh Phương bên phải vẫn đôi thượng trăm phong thư, này thượng trăm phong thư có 20 tới phong là thực tập biên tập xem qua cảm thấy không tồi, đẩy cho nàng làm nàng xác định hay không có thể đăng. dư lại mấy chục phong còn lại là nàng nhàn rỗi khi bị đưa lại đây, nhưng nhìn không nhiều ít sau vội lên đã quên xem. Vương Tĩnh Phương từ thực tập biên tập đề cử xem khởi, nhưng một giờ qua đi. nàng cũng không có nhìn đến một phong thực vừa lòng kỳ thật những cái đó bài viết không kém nếu là thứ một bậc nhà xuất bản đại khái xuất sẽ bị tuyển dụng nhưng ở vương tĩnh vương xem ra những cái đó bản thảo hoặc là họa đến không tốt hoặc là chuyện xưa không tốt luôn có như vậy như vậy đoàn bản tuy rằng có hai phân bài viết nhìn còn hành đoàn bản không như vậy rõ ràng nhưng nàng còn tưởng nhìn nhìn lại vì thế đem này hai phân bài viết phóng tới cùng nhau dư lại giao cho thực tập biên tập làm hắn hỗ trợ gửi trở về Buổi chiều đi làm trở lại nhà xuất bản, lại là không ngừng hội nghị, vội xong đã 4 điểm nhiều, Vương Tĩnh Phương tiếp tục xem những cái đó không bị hủy đi phong quá bài viết. Xem này đó bài viết càng mang người, bị thực tập biên tập sàng chọn quá bài viết chẳng sợ xứng đồ chuyện xưa không đủ đi công tác, ít nhất cũng sẽ không quá kém, này đó không bị mở ra quá bài viết liền không giống nhau, mặc kệ là hội họa vẫn là chuyện xưa trình độ đều tốt xấu lẫn lộn. Nhưng Vương Tĩnh Phương không dám đem xem bản thảo công tác toàn quyền giao cho thực tập biên tập, Bởi vì bọn họ ngẫu nhiên sẽ rơi rất hảo chuyện xưa, nàng chính mình cũng thực hưởng thụ ở một đống chất lượng so lẹ không đồng đều bài viết chung, khai quật ra Minh Châu Lạc Thú. Nhưng mà hôm nay nàng không đủ may mắn, nhìn hơn một giờ, cũng chưa phát hiện có thể làm nàng trước mắt sáng ngời bài viết. Vương Tĩnh Phương cầm lấy ly nước, ngửa đầu uống một hớp lớn nước trà, nuốt xuống đi sau nàng cầm lấy dư lại bài viết, tính toán giao cho thực tập biên tập, làm hắn đổi điểm hôm nay đưa tới bài viết cho nàng. Nàng nhu cầu cấp bách thay đổi tâm tình. Chỉ là đứng lên khi nàng trong lúc lơ đãng túi đầu, quét tới rồi trên cùng một phong bài viết địa chỉ. Hải quân căn cứ người nhà viện. Ngay sau đó nàng chú ý tới này phong thư phi thường hậu. Tranh liên hoàn báo mỗi tập san đăng chuyện xưa độ dài ở 2 đến tam trang chi gian, thông thường 20 đến 40 phút độ, trang giấy thông thường là 16 khai. Mua cái đại điểm phong thư, không cần chiết khấu là có thể gửi ra, phong thư sẽ không so tráng men li li vách tường càng hậu. Nhưng này phong thư đều cổ lên, bên trong phác thảo tuyệt đối sẽ không thiếu. khả năng có 7-8 chủ, thậm chí thượng trăm phúc đồ. Ngay lập tức chi gian, Vương Tĩnh Phương thay đổi chủ ý, ngồi xuống mở ra phong thư. Lấy ra bài viết, trước hết đập vào mắt chính là ra đảo Nguyên thôn bốn cái chữ to. Vương Tĩnh Phương cảm thấy người này rất có ý tứ, giống nhau gửi bài người chỉ biết gửi bài viết, cập cá nhân tư liệu lại đây, mà người này gửi tới bài viết thượng không có cá nhân tư liệu, lại giống xuất bản tranh liên hoàn giống nhau lộng cái biểu mặt. Đệ 68 trang. Nay bốn chữ nhìn nhưng thật ra rất đặc biệt. có chữ viết hình lại có điểm giống họa rất có nghệ thuật cảm mà ở bìa mặt góc phải bên dưới còn có một hàng tự tô đình một viên sầu riêng tô đình nàng hiểu phỏng chừng là nguyên tác giả tên sầu riêng nàng cũng hiểu là một loại phương nam trái cây nhưng nó xuất hiện ở chỗ này vương tĩnh vương liền không hiểu lắm tổng không phải là tác giả bút danh đi quá kỳ quái vương tĩnh vương nghĩ mở ra bìa mặt túi đầu nhìn lại ánh mắt đầu tiên xem đồ phong cách thực thành thục họa đến cũng rất tinh tế có thể thấy được tác giả hội họa bản lĩnh rất sâu. Lại xem văn tự nội dung, hành văn lưu sướng, nhưng khả năng độ dài hữu hạn, đệ nhất phúc đồ không có thể triển khai, nhìn lược hiện bình đạm. Vương Tĩnh Phương phỏng đoán nguyên tác giả là học mỹ thuật, cho nên bản lĩnh thâm, nhưng kể chuyện xưa năng lực khả năng giống nhau, cá nhân phong cách không tính xung ra, nhưng có thể xem đi xuống, vì thế mở ra đệ nhị trang, đệ tam trang. Đến đệ tứ trang, Vương Tĩnh Phương đoán được đây là cái cái dạng gì chuyện xưa. Chuyện xưa vai chính kêu Lý Mậu Sương. Là một nhà địa lý tạp chí phóng viên, có thứ đi công tác đi xa xôi địa phương siêu tầm phong tục, lạc đường vào nghe đồn có dã nhân núi sâu. Trải qua ba ngày 3 đêm buôn ba, đoạn thủy cạn lương thực Lý Mẫu Sương sức cùng lực kiệt, tìm cái còn tính sạch sẽ địa phương, chuẩn bị ngồi chờ chết. Gần chết hết sức, Lý Mẫu Sương thấy được cái cô nương, đối phương nói với hắn lời nói, nhưng hắn còn không có nghe rõ, liền trước mắt tối sầm ngất đi. Hắn cho rằng cô nương là trước khi chết ảo tưởng, lại không nghĩ hắn tỉnh lại. chỉ là vị trí phòng thực xa lạ, hắn không xác định chính mình là bị cứu, vẫn là tới rồi âm tào địa phủ. Chính hoang mang, môn bị từ bên ngoài đẩy ra, hắn thấy được hôn mê trước cô nương. Chỉ là cô nương ăn mặc có chút đặc biệt, áo khoác là kiểu cũ cân vạn. Mà đương Lý Mẫu xương hỏi gần nhất công xã ở đâu, cô nương vẻ mặt mờ mịt, trải qua một phen dò hỏi, hắn mới biết được cô nương trưởng đến 20 tuổi chưa bao giờ đi ra ngoài quá, cũng không có gặp qua sơn ngoại người. Mà đương Lý Mẫu xương nhìn thấy cô nương phụ thân, Đối phương cái thứ nhất vấn đề là, hiện tại bên ngoài thế nào? Còn đánh giác sao? Ở trở thành tranh liên hoàn báo biên tập trước kia, Vương Tĩnh Phương chính là tranh liên hoàn người yêu thích, bởi vì thích, nàng mới có thể nỗ lực đọc sách, nghị cách tham gia chiêu công khảo thí, thi được nhà xuất bản, làm hiện tại công tác. Nhưng đương biên tập lâu rồi, lại đi xem tân gia tranh liên hoàn, nàng ngược lại đã không có lúc trước chuyên chú với vui sướng, ngược lại ánh mắt nhiều thẩm phán, cùng với tự hỏi. Hiện tại nàng... đã rất khó không gián đoạn mà xem xong một quyển tranh liên hoàn bởi vậy đương nàng xem xong này phân bài viết cảm thấy khát nước rối tay cầm lấy ly nước lại không có uống đến thủy phục hồi tinh thần lại phát hiện thời gian đã qua đi nửa giờ nàng có một lát chính lăng ngay sau đó nàng đem bài viết từ sau đi phía trước đơn giản phiên một lần cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống trang lót ra đảo nguyên thôn bốn chữ thượng thật lâu sau vương tĩnh phương đứng dậy cầm bài viết hướng chủ biên văn phòng đi đến tiến vào tháng năm phân sau nhiệt độ không khí đi lên giường như thăng lên mang bao thảm dần dần không lấn át được bị tô đình đổi thành chăn bông bộ bên trong cái gì đều không tác, buổi tối ngủ chỉ dùng vỏ chăn đắp một chút bụng nhưng không có gì dùng bị hạ đông xuyên một ôm so cái thảm lông còn nhiệt tô đình thực hối hận sớm biết rằng hạ đông xuyên hỏa khí như vậy vượng nàng nên lại suy xét nửa năm mùa đông lại làm hắn trụ hồi phòng ngủ chính hiện tại hảo buổi tối lôi kéo nàng làm vận động liền tính còn tổng ôm nàng ngủ nói cũng vô dụng Rõ ràng ngủ trước hai người cắt chiếm nửa bên giường, kết quả ngủ ngủ, hai người liền lăn đến cùng nhau. Tô Đình hợp với mấy vãn bị nhiệt tỉnh. Càng làm cho người tuyệt vọng chính là, hiện tại mới tháng năm phân, đến sáu bảy nguyệt, thậm chí ngày nóng bức, cuộc sống này nên như thế nào quá. Mỗi khi cái này ý niệm toát ra tới, nàng liền phá lệ hoài niệm kiếp trước có tủ lạnh điều hòa nhiệt tử. Bất quá điều hòa mua không được, quạt điện vẫn là có thể sử dụng thượng, Tô Đình điểm xuống tay đầu có công nghiệp khoán. liền sấn ăn cơm thời gian cùng hạ đông xuyên để ra chuyện này hạ đông xuyên đối này không có bất luận cái gì ý kiến tuy rằng hắn kháng nhiệt nhưng tô đình rõ ràng là cái sợ nhiệt có quạt điện nàng có thể hảo quá điểm đương nhiên hắn cũng có tư tâm nghị quạt điện mùa sau khi trở về có lẽ buổi tối có thể vẫn luôn ôm nàng ngủ thương lượng hảo sau thừa dịp cuối tuần nghỉ hai vợ chồng liền mang theo hạ diễm đi dung thị tuy rằng là hướng về phía quạt điện tới nhưng đến thành phố sau bọn họ không thẳng đến bách hóa đại lâu mà là đi trước nhìn chàng điện ảnh lại đi ăn bữa cơm cơm nước xong trải qua bưu cục hạ đông xuyên hướng trong nhà treo cái điện thoại hạ diễm là cái miệng rộng bắt được điện thoại liền nói mua quạt sự chờ đến phiên tô đình tiếp điện thoại trình hiểu mạng liền quan tâm vài câu hỏi bọn hắn phiếu có đủ hay không không đủ nàng làm hạ đông xuyên ba ba nghĩ cách lộng điểm tô đình xuyên qua đến bây giờ cũng có hơn một tháng chính mình cũng đi lanh qua phiếu biết thời buổi này phiếu chứng rất nhiều đều là địa phương phát hành thủ đô phiếu ở dung thị vô pháp dùng Làm hạ đông xuyên ba ba nghĩ cách, tám phần là thác quan hệ tìm bên này người quen hỗ trợ, nhìn như một câu sự, trên thực tế hoa đều là nhân tình. Vì đài quạt điện hoa nhân tình, Tô Đình cảm thấy thực không cần thiết, liền nói không cần, bọn họ trên tay công nghiệp khoán đủ dùng. Công nghiệp khoán đi, nói đủ dùng cũng đủ dùng, hiện tại cảm thấy nhiệt chỉ có Tô Đình, bọn họ đỉnh đầu khoán mua sắm một đài quạt điện, giải nàng lửa xém lông mày. Nhưng chờ thời tiết lại nhiệt một chút, phòng ngủ phụ khẳng định cũng yêu cầu bãi một đài quạt điện. lấy Hạ Đông Xuyên mỗi tháng phát khoán, phỏng chừng đến tích cóp mấy tháng. Bất quá Hạ Đông Xuyên nói, trong khoảng thời gian này hắn tìm người mượn điểm, thấu một thấu, khẳng định có thể ở trời nóng lên trước làm hạ diễm cũng dùng tới quạt điện. Tuy rằng Hạ Đông Xuyên tìm người mượn cũng muốn nhân tình, nhưng tương đối lên, hắn ba nhân tình là so với hắn đáng quý nhiều, vẫn là làm hắn đi mượn tương đối hảo. Rời đi trải qua gửi thư quầy khi, nhìn đến có cái quầy không ai, tô đình bước chân một quải đi qua đi, dò hỏi nhân viên công tác có hay không nàng thư tín. Nhân viên công tác nghe xong không đi cha, chỉ hỏi, người chủ nào? Bình xuyên đảo. Nhân viên công tác nói, có người tin sẽ có người đưa đến ra. Tốt, cảm ơn. Nói quá tạ sau, Tô Đình trở lại ra hai bên người, cười nói, đi thôi. Đệ 69 trang. Chờ nhà xuất bản hồi âm. Hạ Đông xuyên hỏi, hắn biết Tô Đình cấp tranh liên hoàn báo đầu bản thảo, bài viết hắn cũng xem qua, tuy rằng hắn không hiểu nghệ thuật, nhưng cũng có thể nhìn ra Tô Đình hội họa bản lĩnh không tồi, chuyện xưa cũng thực đặc biệt. liền an ủi nói, nói không chừng hồi âm đã ở trên đường. Tô Đình xem đến thực hai, ân, kỳ thật ta cũng không nghĩ hôm nay có thể bắt được tin, chính là cảm thấy tới cũng tới rồi, thuận miệng hỏi một câu cũng không có gì. Thứ biêu cục ra tới, ba người tìm địa phương ăn cơm. Tìm vẫn là địa phương đặc sắc tiệm cơm, đồ ăn phẩm hải sản chiếm đa số, bất quá dung thị ven biển, giá cả đều không quý, rất nhiều đồ ăn còn không cần phiếu. Khó được ra tới chơi, an phương diện Tô Đình vẫn là rất hào phóng. đương nhiên. ở nhà thuộc viện chúng quân tẩu trong mắt, tô Đình vẫn luôn là tiêu tiền ăn xài phung phí kia một cái. ăn xong cơm trưa, ba người thẳng đến bách hóa đại lâu. nhưng tới rồi bách hóa đại lâu sau, bọn họ không trực tiếp đi mua quạt điện, mà là chậm gì gì mà dạo, một đường dạo một đường mua. mua chủ yếu là ăn, bánh quy a, bánh kem a, sữa mạch nha a. sữa mạch nha có thể nói là niên đại văn đồ ăn đình lưu, không có tiền thèm sữa mạch nha uống, có tiền đem sữa mạch nha đương nước uống, không sinh hải tử muốn uống. sinh xong hải tử ở cứ trong lúc càng muốn uống đương nhiên ở thời điểm này người trong mắt sữa mạch nha cũng thật là thứ tốt lấy ra tới đãi khách đều thực thể diện cái loại này dư tiểu phương liền thường xuyên mua tô đình ở nhà nàng uống qua một lần cảm thấy hương vị đích xác không tồi lần này lại đây liền mua một vại vừa lúc cấp hạ diễm bổ thân thể kỳ thật nói đến bổ thân thể tốt nhất đương nhiên là sữa bò nhưng bình xuyên đảo thượng không ai dưỡng ưu cũng không có nơi trạm thành phố khả năng có nhưng tô đình không biết ở đâu cũng không biết đi đâu hỏi thăm, càng không biết chỉ có bọn họ một nhà đính sữa bò nói, mại chạm người có nguyện ý hay không đưa. Nhưng nàng không cất giấu, nghĩ vậy xong việc liền trực tiếp cùng Hạ Đông Xuyên nói. Hạ Đông Xuyên trước kia không nghĩ tới là bởi vì không kinh nghiệm, Hạ Diễm sau khi sinh vẫn luôn là hắn ba mẹ hỗ trợ dưỡng, hắn cái này đương ba ngược lại không quản quá. Bởi vậy, tuy rằng Hạ Diễm đã 6 tuổi, nhưng hắn trên thực tế là cái tay mới ba ba, rất nhiều sự đến hiện học. Biết được uống sữa bò đối thân thể hảo, có thể trường cái. hạ đông xuyên liền đem sự tình ôm ở trên người mình nói hắn tìm người đi hỏi thăm kết quả còn không có ra tới tạm thời còn phải dùng sữa mạch nha chắp vá bất quá liền tính có thể đính sữa bò sữa mạch nha mua trở về cũng không có gì dù sao bọn họ tiêu phí đến khởi hơn nữa đồ vật hương vị không tồi phóng đãi khách cũng thể diện còn không có thượng lầu hai ba người liền mua một đống lớn ăn vốn dĩ tô đình còn tưởng mua trái cây nhưng nhìn đến hạ đông xuyên trên tay bao lớn bao nhỏ đợi lát nữa còn muốn mua quạt này đó ăn khả năng đến chính mình lấy liền từ bỏ không có biện pháp sức lực tiểu nàng đến nhận rõ hiện thực đồ điện ở lầu ba không ngừng đồ điện máy may xe đạp đồng hồ giường tủ quần áo chờ quý giới đồ vật đều ở lầu ba trải qua xe đạp cùng máy may quạch khi tô đình nhớ tới sự kiện tiến đến hạ đông xuyên bên người hạ giọng hỏi ngươi nói ta muốn hay không đem máy may cùng xe đạp phiếu bán đi tô đình trong tay có hai trương đại kiện phiếu đều là nguyên thân cùng hạ đông xuyên kết hôn khi hắn cấp lấy hỏi Nhưng nguyên thân thượng đảo sau Hạ Đông Xuyên vẫn luôn nội nàng không ra quá xa nhà không dám một người đi thành phố, cho nên việc này liền trì hoãn xuống dưới, thẳng đến Tô Đình Xuyên tới. Tô Đình đối này niên đại tam đại kiện không có gì chấp nghiệm, nàng lại không công tác, mua xe đạp cũng không dùng được, máy may liền càng không cần phải nói, nàng có thể đem phá động quần áo bổ lên liền không tồi, làm quần áo, tưởng đều không cần tưởng. Bởi vì không dùng được, nàng liền vẫn luôn không nhúc nhích này hai chương phiếu, hôm nay nhớ tới liền tưởng đem phiếu cấp xử lý rớt. Nhưng đây là hạ đông xuyên cấp lễ hỏi, là bán đi vẫn là dùng hết, khẳng định muốn trưng cầu hạ hắn ý kiến. Hạ đông xuyên hỏi, ngươi không cần máy may cùng xe đạp. Ta lại không đi làm, đi nhà ăn múc cơm liền như vậy vài bức lộ, không dùng được xe đạp Tô Đình nói nhớ tới, bất quá mua cũng đúng, ngươi đi doanh có thể kỵ. Người nhà viện ly quân doanh kỳ thật không xa, đại khái chính là 2 km, Tô Đình đi nói khả năng muốn hơn nửa giờ, nhưng hắn mỗi ngày chạy bộ qua lại, mười mấy phút liền đến. Bất quá mua xe đạp Hắn mỗi ngày đi làm tan tầm khẳng định có thể phương tiện không ít, người nhà trong viện liền có kỵ xe đạp, mỗi ngày buổi tối trở về đến đặc biệt sớm. Tô Đình nói, kia xe đạp phiếu trước lưu trữ, máy may phiếu vẫn là bán đi, mua ta cũng làm không ra quần áo. Hạ Đông Xuyên gặp qua Tô Đình bổ quần áo, kim chỉ thảm không nỡ nhìn, lóa mắt nhìn lại giống một cái con rết ghé vào trên quần áo. Hạ Diễm tuy rằng trưởng thành sớm, nhưng hắn rốt cuộc mới 6 tuổi, chơi điên rồi liền không quan tâm, thường xuyên sẽ trực tiếp quỳ hoặc là ngồi dưới đất. này cũng dẫn tới hắn quần đầu gối cùng ngông thường xuyên xuất hiện phá động từ bị tô đình đền bù một lần quần áo hạ diễm chơi thời điểm chú ý nhiều bởi vì mụ mụ tay nghề quá kém bị nàng đền bù quần hắn đều ngượng ngùng xuyên đi ra ngoài hạ đông xuyên tưởng lấy tô đình may trình độ khả năng thật sự không dùng được máy may liền nói tiêu hành mấy ngày nay ta tìm người hỏi một chút xem có thể hay không cùng người đổi một chương dùng được với đại kiện phiếu khi nói chuyện ba người tới rồi bán quạt điện quầy quầy thượng bày không ít quạt điện Nhãn hiệu cũng hoa hòe loẹt, loẹ, bất quá trong đó nổi tiếng nhất đương thuộc hoa sinh, đây là kiến quốc trước thành lập lao nhãn hiệu, hoặc chất lượng phi thường vượt qua thử thách, tương ứng giá cả cũng tương đối cao, tiếp cận 200 một đài. Mặt khác nhãn hiệu tiện nghi rất nhiều, tiện nghi 100 xuất đầu là có thể bắt lấy, quý cũng không vượt qua 100 năm, hơn nữa 100 năm vẫn là lập phiến. Tô Đình tưởng mua lập phiến, sử dụng tới phương tiện, giá cả ngược lại không ở nàng suy xét nội, dù sao hạ đông xuyên tiền lương cao, 200 khối 2 tháng liền tích góp ra tới. Kỳ thật Tô Đình cũng không phải mù quáng tuyển quý không chọn đối. Nàng cũng ở trong lòng tính xa sổ, lúc này đồ điện chất lượng đều không tồi, giống quạt điện, rất nhiều người 70-80 niên đại mua quạt điện, 50 năm sau rửa sạch sẽ cắm thượng điện đều có thể dùng. Đương nhiên, nàng không trông cậy vào chính mình mua quạt điện có thể sử dụng vài thập niên, nhưng chẳng sợ dựa theo 5 năm tính, 200 khối hoa xuống dưới một năm cũng liền 40 khối. Bình xuyên đảo vĩ độ thấp, mùa hạ trường, quạt có thể từ tháng năm sơ thổi đến cuối tháng 9. cũng chính là năm tháng, tính xuống dưới mỗi tháng 8 đồng tiền, lại bình quán đến mỗi một ngày, bốn bỏ năm lên này quả không cần tiền A. Đệ 70 trang, lập phiến kiểu dáng không nhiều lắm, liền năm khoản Tô Đình làm người bán hàng từng cái thử hạ, cuối cùng tuyển định quý nhất hoa sinh bài. Phó xong tiền bắt được đóng gói tốt lập phiến, hạ đông xuyên khiêng lên tới liền đi, bao lớn bao nhỏ ăn chưa cho Tô Đình, chính mình trên tay dẫn theo. Nhưng Tô Đình ngượng ngùng toàn làm hạ đông xuyên lấy, chủ động từ trong tay hắn tiếp nhận ăn. Sau đó biên đi biên mở ra một bao, cùng Hạ Diễm chia sẻ lên. Hạ Đông Xuyên Trong lúc nhất thời, hắn thế nhưng phân biệt không ra tô đình đây là thèm ăn, vẫn là đau lòng hắn lấy đồ vật quá nhiều, cố ý hỗ trợ chia sẻ. Hạ Diễm đối quạt điện nhiệt tình rất cao, về đến nhà liền thúc giục Lão ba mở ra quạt điện. Hạ Đông Xuyên bị thúc giục đến không có biện pháp, mở ra trang quạt điện thùng giấy đem này lấy ra, lại tiếp thượng trong phòng khách ổ điện, ấn xuống một trán phong. Phiến Diệp hô hô quát lên. Hạ Diễm bước nện bước đi đến quạt điện trước mặt, khít mắt, tùy ý thanh phong thổi quét gương mặt. Thấy hắn muốn đem mặt tiến đến quạt điện cái lồng thượng, Hạ Đông Xuyên nhắc nhở nói, biệt ly thân cận quá. Hạ Diễm ngã thanh, một bước nhỏ một bước nhỏ mà sau này lui bốn bước, ngửa đầu hỏi, như vậy có thể sao? Có thể. Hạ Đông Xuyên đứng thanh, liền đi làm chính mình sự, lưu lại Hạ Diễm đứng ở quạt điện trước, tả nhảy một chút, hữu nhảy một chút, gắng đạt tới làm chính mình toàn thân trên dưới mỗi một cái lộ chân lông đều thổi đến phong. đương tô đình từ phòng ngủ chính ra tới liền nhìn đến hạ diễm dơ lên cao đôi tay đứng ở quạt điện trước xoay vòng vòng không khỏi cười hỏi muốn hay không cho ngươi mua cái váy mụ mụ hạ diễm dừng lại xoay quanh động tác nghiêng đầu hỏi vì cái gì phải cho ta mua váy ngươi ăn mặc váy đứng ở chỗ này xoay vòng vòng nhiều giống công chúa a tô đình vốn dĩ chỉ là treo ghẹo nhưng nghĩ đến kia cảnh tượng sau trong lòng no ngoẹ rục dịch cũng là hạ diễm lớn lên đẹp gầy gầy cao cao bạch bạch nội nội Xuyên nữ trang khẳng định đẹp. Hơn nữa xuyên nữ trang, nhiều quý giá đã trải qua, nói không chừng long ngạo thiên đời này đều sẽ không có lần thứ hai. Nhìn đến Tô Đình đôi mắt tỏa sáng, hạ diễm trong lòng có không tốt lắm dự cảm, lui ra phía sau nửa bước nói, từ bỏ đi, ta lại không phải nữ hài tử. Tô Đình nói lung tung nói, lại không phải chỉ có nữ hài tử mới có thể xuyên váy, ngươi còn nhỏ, muốn nhiều nếm thử các loại mặc quần áo phong cách, dù sao ngươi lớn lên đẹp, xuyên váy khẳng định cũng đẹp. đến lúc đó cho ngươi trên đầu chát hai cái bím tóc nhỏ khẳng định đặc biệt đáng yêu. Tô Đình biên nói, biên méo hạ diễm đầu tóc hoa tay múa chân. Hạ Diễm càng nghe miệng trương càng lớn, sợ Tô Đình thật muốn hắn xuyên váy, nhìn đến lao ba vào nhà chạy nhanh nhào vào trong lòng ngực hắn, lớn tiếng kêu ba ba cứu mạng. mụ mụ điên lạc, nàng muốn ta xuyên váy. Hạ Đông xuyên trước gõ hạ Hạ Diễm xó não, biểu tình nghiêm túc nói, làm sao nói chuyện, sau đó mới hỏi đã xảy ra chuyện gì, ta vừa rồi ra tới. Nhìn đến hắn ở xoay vòng vòng, liền nói mua cái váy cho hắn xuyên Tô Đình giải thích xong, cười tủm tìm hỏi, Tiểu Diễm ngươi thật sự không nghĩ xuyên váy sao? Thật sự thực đáng yêu Nga. Hạ Diễm thái độ kiên quyết, ta không cần. Tô Đình thở dài, hào đi, ngươi không muốn liền tính. Ai, đây chính là tương lai đại lao hắc lịch sử đâu. Bởi vì cái này nhạc đệm, Hạ Diễm không dám lại vây quanh quạt điện xoay sợ thật buộc xuyên váy. Nhưng Hạ Đông xuyên đối quạt điện vẫn ôm coffee thường đại nhiệt tình. Buổi tối Tô Đình tắm rửa xong trở lại phòng, lau mặt trải đầu thời điểm, hắn liền vẫn luôn ở kia đùa nghịch quạt điện, điều chỉnh góc độ, còn cố ý dò hỏi Tô Đình muốn khai mấy đương phong. Tô Đình sơ thuận tóc mới vừa lên giường, đã bị Hạ Đông Xuyên bắt lấy thủ đoàn nói, chúng ta thử xem quạt đi. Không phải đã thử qua sao? Tô Đình nghi hoặc hỏi, mua quạt điện thời điểm liền thử qua, hơn nữa về nhà sau bọn họ còn thổi lâu như vậy, chất lượng khẳng định không thành vấn đề a. Hạ Đông Xuyên nói, không phải thì cái này. Đó là thử cái gì? Thí ngủ thời điểm sức gió có đủ hay không đại? Ngươi còn nhiệt không nhiệt? Hạ Đông Xuyên nghiêm trang nói xong, túi đầu hôn lấy Tô Đình ngôi. Vào lúc ban đêm, Tô Đình bị Hạ Đông Xuyên ôm từ đầu đối với quạt điện, đến chân đối với quạt điện, lại đến chính diện mặt trái đối với quạt điện, 360 độ, toàn phương diện cảm thụ quạt điện sức gió. Lâm vào hắc ám trước Tô Đình nghĩ đến xuyên qua trước xem qua một cái đề tài, 70-80 niên đại người có bao nhiêu bảo thủ. Đáp án hoa hòe loẹ loẹ Nàng lúc ấy cũng thấu thú viết cái trả lời Căn cứ không biết từ nào hấp thu đến tương quan tin tức Viết cái dài đến 800 tự trả lời Nhưng hiện tại Nghĩ đến cái kia trả lời Tô Đình chỉ nghĩ ha hả Bảo thủ cái rắm Quạt điện đều phải bị Hạ Đông Xuyên chơi ra hoa tới Nói hắn bảo thủ Nàng đáp ứng quạt điện đều không đáp ứng mươi 25 quá bản thảo Hạ Đông Xuyên tìm người hỏi thăm đính Sữa bò sự thực nhanh có rồi kết quả Sữa bò mỗi hộ nửa cân khởi đính Giá cả đảo không quý Hai bao tám phần tiền một cân Nhưng bởi vì bình xuyên đảo ly thành phố quá xa Ngoại trạm không muốn đưa Cho nên nếu bọn họ tưởng đính Hoặc là bao qua lại giao thông phí Hoặc là đính sữa bò người cũng đủ nhiều Tô Đình hỏi Cũng đủ nhiều là nhiều ít Hạ Đông xuyên vươn hai ngón tay Mỗi ngày ít nhất 20 cân 20 cân 20 cân cũng không phải là số lượng nhỏ Tuy rằng uống sữa bò có thể trường cái Cường thân kiện thể Nhưng tái hảo đồ uống cũng không thể đương nước uống Giống nhà bọn họ tam khẩu người Mỗi ngày nhiều lắm đính một cân sữa bò, liền này còn có bao nhiêu, hạ đông xuyên buổi sáng 6 giờ tả hữu ra cửa, không đổi kịp mãi chạm người tới, mùa hè nhiệt độ không khí lại cao, sữa bò không trải qua phóng, chờ hắn buổi tối trở về hương vị đều phải thay đổi, uống lên đừng nói cường thân kiện thể, không tiêu chảy liền cảm ơn trời đất. Uống sữa bò chủ lực chỉ có tô đình cùng hạ diễm hai người, nàng ăn uống tiểu, một đốn hai lượng sữa bò liền không sai biệt lắm, như vậy tính xuống dưới, bọn họ đính nửa cân liền đủ. Như vậy tính xuống dưới, nàng khả năng đến kéo 3-40 cá nhân cùng nhau đính sữa bò, mới có thể đủ thấu đủ 20 cân, liền tính mỗi hộ đều nguyện ý đính một cân sữa bò, nàng cũng muốn lại kéo 19 cá nhân. Tuy rằng có thể tới tuy quân, nam nhân cấp bậc đều sẽ không thấp, phó doanh là thấp nhất, lương tháng đều có 100 nhiều. Nhưng tô đình lâu lâu đi cùng tiêu xã mua ăn đều có thể bị người ta nói miệng, càng không cần phải nói ấn nguyện đính sữa bò. Đệ 71 trang Hai Mao Tám nghe tới giống như không quý Nhưng ấn 1 tháng 30 ngày tính, mỗi ngày một cân sữa bỏ phải muốn 8 khối 4, đủ một người tiền cơm. Tô Đình là cái thực hiểu được biến báo người, thấy con đường này không dễ đi, liền bắt đầu tính sổ. Ấn mãi chạm nhân viên công tác cách nói, bọn họ đưa mãi viên đều xứng co xe ba bánh, từ ngại đứng ở bến tàu này giai đoạn không cần giao thông phí, bọn họ phải cho chỉ có ngồi thuyền phí dụ. Ngồi thuyền không tiện nghi, một chuyến hai mao, ấn 30 ngày qua lại phải 12 khối, nhưng bến tàu có vé tháng bán, tam đồng tiền một trương. Nếu nàng mỗi ngày đính nửa cân mãi, phí dụng chính là 4 khối nhị, hơn nữa giao thông phí tăng khối, một tháng 7 khối nhị, giống như có thể tiếp thu. Nhưng cũng có vấn đề, nếu bọn họ chỉ đính một phần sữa bò, mai trạm nhân viên công tác không có khả năng đơn chạy bọn họ nơi này, chỉ có thể đưa đến dung thị bến tàu phụ cận đường phố khi nhân tiện cho bọn hắn đưa. Nói như vậy, đưa mãi công sẽ không tới quá sớm, dự tính là đi nhờ 7 giờ phà, về đến nhà thuộc viện dự tính 7 giờ rưỡi mà tiểu học 7 giờ 20 đi học. biện pháp giải quyết cũng đơn giản đó chính là tô đình bắt được sữa bò sau trực tiếp cho hắn đưa đến trường học đi trở thành đồ uống uống dù sao sữa bò chỉ cần không thay đổi trước khi nào uống đều giống nhau cho nên này kỳ thật không tính là cái gì vấn đề lớn suy xét qua đi tô đình hỏi nếu chúng ta ra giao thông phí chính mình đính sữa bò hẳn là không có việc gì đi không có gì vấn đề lớn Nghe ra hạ đông xuyên lời nói thâm tầng hàm nghĩa tô đình hỏi vậy vẫn là có ảnh hưởng hạ đông xuyên nói khả năng sẽ bị lên án sinh hoạt tác phong xa xỉ tô đình Người quản cái này kêu không có gì đại sự này niên đại bị lên án sinh hoạt tác phong xa xỉ cũng không phải là cái gì việc nhỏ bao nhiêu người thua tại này phía trên bị hạ phóng cải tạo hạ đồng xuyên canh ngược còn nói không có gì vấn đề lớn không có tủ lạnh điều hòa nhật tử liền đủ tô đình chịu được lại hạ phóng lao động cải tạo kia nàng thật không bằng chết trở về được tô đình ho nhẹ một tiếng nói ta nghiêm túc nghĩ nghĩ kỳ thật sữa bỏ cũng không phải cái gì thứ tốt vạn nhất gặp phải sữa bò dị ứng uống lên đừng nói trường cái nói không chừng còn phải tiến bệnh viện hạ đông xuyên nói tiểu diễm ở thủ đô thời điểm ta mẹ cũng trưởng kỳ đính sữa bò hắn bất quá mẫn nghe nói nghe sữa bò việc này sau hắn hỏi qua hạ diễm tô đình tiếp tục xả lý do kia cũng không có gì tất yếu ngươi cái đầu cao mẹ ngươi cũng không thấp tiểu diễm không uống sữa bò hẳn là cũng có thể trường đến một m tám uống không uống sữa bò đều giống nhau kia nhưng thật ra đúng không tô đình lập tức dựng thằng eo Ta liền nói sao, kỳ thật uống sữa mạch nha là đủ rồi, dinh dưỡng lại hạ uống, ta mỗi ngày buổi sáng cấp tiểu diễm hướng một ly, hắn nhưng thích. Hạ Đông xuyên vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, giọng nói lại là vừa chuyển, chính là ta đã cùng chúng ta đoàn trưởng nói, uống sữa bò có lợi cho trưởng cái sự. Các ngươi đoàn trưởng cũng tính toán đính sữa bò. Tô định suy tư nói, nhưng liền chúng ta hai nhà đính, không đủ đi. Bọn họ hai nhà người, như thế nào đều không thể đính đến 20 cân, vẫn cứ yêu cầu ra giao thông phí. bị người nhìn đến mũ cũng sẽ không thiếu khấu đỉnh đầu hạ đông xuyên tiếp tục nói chúng ta đoàn trưởng tức phụ ở phụ liên công tác nàng cảm thấy đính sữa bò việc này thực hảo tính toán cùng các nàng lãnh đạo đề thẳng đến lúc này tô đình mới ẩn ẩn minh bạch hạ đông xuyên ý tứ nàng tính toán tổ chức quân tàu nhóm đính sữa bò ân phụ liên là cơ quan đơn vị ở quân tàu trung càng có uy tín từ các nàng ra mặt khuyên bảo thấu đủ 20 cân hẳn là không khó hạ đông xuyên gật đầu nói nếu việc này có thể thành bọn nhỏ uống lên sữa bò Thân thể biến hảo, đối nàng tới nói cũng coi như công tích. Tô Đình hỏi, cho nên, các ngươi đoàn trưởng tức phụ nhất định sẽ tích cực thúc đẩy chuyện này, chúng ta nằm chờ kết quả là được. Không sai. Ngươi đều tính toán hảo, làm gì còn gạt ta. Tô Đình chuyển qua con tới, bắt đầu tính sổ. Hạ Đông xuyên nói, tưởng cho ngươi cái kinh hỷ. Kỳ thật là tưởng đậu đậu nàng, nhưng lời này hiển nhiên không thể nói ra. Nhưng hắn không nói Tô Đình cũng có thể nhìn ra tới, hư nhẹ một tiếng. Xem ở ngươi làm nhiều chuyện như vậy phân thượng, lần này trước buông tha ngươi. Kia có khen thưởng sao? Hạ Đông Xuyên không thành thật mà nhéo Tô Đình hung dắt. Tô Đình chụp bay hàn tay, không có. Vừa dứt lời, đã bị Hạ Đông Xuyên ấn hôn vài khẩu, lại là hoang đường một đêm. Hạ Đông Xuyên bọn họ đoàn trưởng tức phụ kêu Khương Ái Hồng, là cái thực sấm rền gió cuốn người. Tối hôm qua Hạ Đông Xuyên mới vừa cùng Tô Đình nói nàng tính toán tổ chức quân tẩu đến sữa bò, hôm nay buổi sáng nàng liền tới hạ gia tìm Tô Đình đăng ký. đăng ký khi tô đình chú ý tới bảng biểu thượng liền viết ba cái tên trong đó còn bao gồm khương ái hồng bản nhân nhịn không được hỏi nguyện ý đính sữa bỏ quân tẩu nhiều sao khương ái hồng nói ta còn chưa có đi hỏi kia hai người kia tô đình chỉ vào bảng biểu thượng tên hỏi nga này hai đều là ta đồng sự ta cùng các nàng nhắc tới các nàng liền đồng ý khương ái hồng cười nói ta nghĩ việc này là tiểu hạ cùng nhà của chúng ta lao dương nói mai chạm bên kia cũng là hắn đi liên hệ vậy ngươi khẳng định nguyện ý đính sữa bỏ Liền trước tới tìm người, bảng biểu thượng đăng ký người càng nhiều, ta càng tốt tìm những người khác làm công tác sao. kia nhưng thật ra, Tô Đình cười, xoát xoát điền thượng tên, cùng với muốn đính số lượng, suy xét đến hạ đông xuyên ra cửa qua sớm, nàng chỉ đăng ký nửa cân. Khương Ái Hồng nhìn đến cũng chưa nói cái gì, hạ gia hải tử thiếu sao. Nếu nhà nàng cũng chỉ có một cái hài tử, nàng khẳng định không đính như vậy nhiều sữa bỏ. Hiện tại hoa đồng tiền lớn. Liền nóng trông bọn nhỏ thật sự có thể giống Hạ Đông Xuyên nói như vậy trường cao điểm, ít nhất đến so với bọn hắn lao ba lớn lên cao. Nghĩ vậy Khương Ái Hồng hỏi, tô đồng chí, này uống sữa bò thực sự có dùng? Có thể trường cao? Nghe Khương Ái Hồng hỏi như vậy, tô đình mới biết được nàng trong lòng còn ở buồn chồn nói, uống sữa bò khẳng định có thể trường cao, nhưng có thể trường rất cao. Liền phải xem cá nhân, ngươi nếu là tưởng hài tử trường cao điểm, khiến cho bọn họ nhiều vận động. Nàng vốn dĩ tưởng nói chơi bóng rổ. Nhưng lời nói đến bên miệng nghĩ đến người nhà viện liền cầu không đều không có, sửa lời nói, nhiều chạy nhiều động hơn nữa uống sữa bò bổ sung dinh dưỡng, đúng rồi, có điều kiện nói, nghĩ cách làm cho bọn họ mỗi ngày ăn một cái trứng luộc, không có liền ăn nhiều cá ăn thịt, dinh dưỡng theo kịp, cái này đầu liền sẽ không lùn, giống tiểu diễm, tới bình xuyên đảo trước sữa bò không đoạn quá. Đệ 72 trang, tô đình là 90 sau cùng nàng cùng tuổi người, thân cao đều giống nhau, nữ hài 1m6 tính cao. nam hải có thể quá một em m bảy tuyến liền cảm ơn trời đất ân nàng là phương nam người nhưng đương nàng tham gia công tác bên người đồng sự hài tử đều rất cao hơn nữa mỗi lần trải qua tiểu học rất nhiều năm sáu niên cấp tiểu cô nương đều có một m sáu nhiều nam thần thân cao cũng thực khả quan đến nỗi nguyên nhân đơn giản là nhân dân sinh hoạt trình độ đề cao thịt chứng mại không thiếu bọn nhỏ mỗi ngày hút vào dinh dưỡng có thể được đến bảo đảm thương ái hồng tâm đích sắc ở bồn trồn nhưng nghe tô đình nói được đạo lý rõ ràng hạ diễm thân cao cũng xác thật so cùng tuổi hải tử cao không ít liền tin nàng lời nói nói xem ra này sữa bò cần thiết đính đúng vậy tô đình đăng ký hảo tư liệu giao tể phí dụng sau khương ái hồng không nhiều đãi cầm vợ liền đi cách vách khương ra nhưng vương lệ hà tiết kiệm quán ngày thường mua đồ ăn đều moi moi tát tắc, tắc, đâu chịu cấp hải tử đính sữa bò, hơn nữa nàng cùng tô đình vẫn luôn không đối phó xem tô đình đăng ký trong lòng càng thêm không vui đính khương ái hồng khuyên can mãi cũng không có thể nói động nàng chỉ có thể từ bỏ đi nhà tiếp theo. Ngày này, Thương Ái Hồng đều ở vội đính sữa bò sự, liền giữa chưa buổi tối cũng chưa nghỉ ngơi, ăn xong liền ra cửa tiếp tục đăng ký. Không có biện pháp, người nhà trong viện còn có không ít có công tác cuốn tẩu, tuy rằng các nàng công tác đơn vị liền ở nhà thuộc viện bên ngoài, nhưng công và tư phải phân rõ ràng, không thể bởi vì sinh hoạt ảnh hưởng các nàng công tác. Đăng ký đến 65 đống thời điểm, Vương Lệ Hà đang theo Trần Lâm, đoạn hiểu anh nói lên việc này, ở nàng trong miệng, đính sữa bò đương nhiên tất cả không tốt. thổi đến ba hoa trích trè, trên thực tế một chút dùng đều không có, còn lãng phí tiền. Nghe Vương Lệ Hà nói bốc nói phét, Khương Ái mặt đỏ sắc trầm hạ tới. Đoạn Hiểu Anh nhìn đến chạy nhanh hướng Vương Lệ Hà nháy mắt, đứng dậy cười nói, Khương can sự ngài đã tới. Vương Lệ Hà lúc này mới phản ứng lại đây, quay đầu nhìn về phía Khương Ái Hồng, thần sắc có chút ngượng ngùng, đảo không phải sau lưng nói người nói bậy cảm thấy đối lý, mà là lo lắng đắc tội nàng. Tuy rằng Khương Ái Hồng Trượng Phu là lục chiến đội, quản không được nàng nam nhân. Nhưng Dương Đông nói như thế nào đều là cái đoàn trưởng, hơn nữa Khương Ái Hồng bản nhân vẫn là phụ liên can sự, đem người đắc tội đối nàng không chỗ tốt. Khương Ái Hồng tâm đích sắc không rất cao hứng, nhưng nàng tâm nhãn không như vậy tiểu, không đến mức bởi vì nói mấy câu ghi hận Vương Lệ Hà. Bất quá xem Trần Lâm cùng đoạn hiểu anh cùng Vương Lệ Hà quan hệ hảo, nàng cũng lười đến tốn nhiều miệng lười khuyên các nàng đính sữa bò, ngữ khí nhàn nhạt nói, nếu Vương đồng chí đều cùng các ngươi nói, ta đây cũng không nhiều lắm nhiều lời, các ngươi tưởng đính liền đăng ký. không nghĩ đính liền tính trần lâm cùng đoạn hiểu anh đều có điểm do dự vương lệ hà không cảm thấy uống sữa bò có chỗ tốt gì nhưng các nàng là rõ ràng chỉ là vương lệ hà chân trước nói những lời này đó các nàng sau lưng nói muốn đính sữa bò có điểm đánh bạn tốt mặt thấy các nàng mặt lộ vẻ khó xử khương ái hồng cũng không nhiều lắm quên. dù sao người nhà trong viện bó lớn quân tẩu nguyện ý đính sữa bò thống kê sau số lượng sớm vượt qua 20 cân nhiều các nàng hai cái không nhiều lắm thiếu các nàng hai cái không ít không sao cả Khương Ái Hồng nói, nếu các ngươi không nghĩ đến, vậy như vậy, về sau các ngươi thay đổi chủ ý lại đi Phụ Liên tìm ta đi. Nói xong vô vô mông rời đi. Khương Ái Hồng vừa đi, Vương Lệ Hà liền đoán giận nói, các ngươi xem nàng vừa rồi kia lô mùi hướng lên trời dạng, còn không phải là cái Phụ Liên can sự sao, có gì đặc biệt hơn người. Trần Lâm xoa xoa giữa mày nói, được rồi, ngươi liền ít đi nói hai câu đi. Đoạn hiểu anh tắc ôn thanh quên nhủ: nói như thế nào mọi người đều là hàng xóm. Vương Lệ Hà bĩu môi, hành đi. Nghe các người. Khương Ái Hồng làm việc nhanh chóng, một ngày thời gian đăng ký lấy tiền, ngày hôm sau liền trực tiếp đi thị mai trạm, theo chân bọn họ thương lượng đính sữa bò sự. Tuy rằng lần này đại gia đính lượng đều không nhiều lắm, phần lớn lựa chọn đính nửa cân, số ít trong nhà hài tử nhiều, đại nhân cũng bỏ được tiêu tiền, mới cắn răng đính một cân, nhưng đính người nhiều, thêm lên mỗi ngày cũng có hơn 30 cân sữa bò. Khương Ái Hồng muốn cùng ngãi trạm nói chính là đưa sữa bò thời gian, thành phố đến Bình Xuyên đảo sớm nhất nhất ban phà là 6 giờ. Nàng hy vọng đưa mãi công có thể đi nhờ này nhất ban phà, 6 giờ rưỡi tả hưu đem sữa bò đưa đến người nhà viện. Như vậy đính sữa bò gia đình hải tử cơm sáng khi là có thể uống thượng sữa bò, mà không cần chờ đến giữa trưa, thả một buổi sáng, sữa bò rốt cuộc không như vậy mới mẻ. Chỉ là cứ như vậy, ngại chạm phải chuyên môn bắt cá nhân phụ trách bình xuyên đảo, hoặc là đưa mãi công trước tiên đi làm, vẫn là đưa xong bến tàu phụ cận, lại lên thuyền đến bình xuyên đảo, người trước ra tăng nhân công, người sau đến phối hợp công nhân công tác thời gian. hoặc là dứt khoát cấp thêm tiền lương như thế nào đều đến nhiều một bút chi ra ngại chạm tiếp đai khương ái hồng tiêu thụ không làm chủ được tỏ vẻ đến xin chỉ thị lãnh đạo vì thế trung gian lại chậm trễ nửa buổi sáng thời gian để sớm đem đính sữa bò sự tình định ra tới giữa trưa khương ái hồng không trở về ở ngãi trạm nhà ăn ăn cơm nước xong tiếp đái nàng liền thành ngại chạm một tay lần này nói đến nhưng thật ra rất thuận lợi đối phương nghe nói là đóng quân người nhà tưởng đính sữa bò lập tức tỏ vẻ phải cho dư duy trì chiết khấu đánh không được nhưng mặt khác điều kiện đều một ngụm đáp ứng xuống dưới nói hảo sau thiêm đơn tử giao tiền việc này liền tính định rồi xuống dưới khương ái hồng viên mãn hoàn thành nhiệm vụ về đến viện người nhà khi tươi cười đầy mặt chính gặp phải tô đình đám người ngồi công viên trò chơi kia chơi liền đi qua đi nói đính sữa bò sự tháng này từ ngày mai bắt đầu đưa 6 giờ rưỡi về đến nhà thuộc viện môn khẩu ta đi lãnh các người đính sữa bò 6 giờ rưỡi về sau đến phụ liền tìm ta lãnh là được tô đình nghe được lũ lưỡi Tuy rằng ngày hôm qua liền cảm nhận được Khương Ái Hồng sấm rền do quấn, nhưng nàng làm việc cũng quá nhanh nhẹn. Hôm trước nghĩ đến đính sữa bỏ việc này, ngày hôm qua bắt đầu đăng ký danh sách, hôm nay liền đem sự tình cấp làm thỏa đáng. Tô Đình không khỏi cảm khái, Khương can sự ngài cũng quá lợi hại, chúng ta ngày mai là có thể uống thượng sữa bò. Khương Ái Hồng tâm thập phân mất tiếp, nàng làm việc này cũng không chỉ có là vì công lao cầu thăng trước, cũng là muốn vì quân tẩu nhóm làm điểm sự, mà Tô Đình cảm khái, chính là đối nàng lớn nhất khen thưởng. Khương Ái Hồng cảm thấy hôm nay này một hồi bận rộn, đáng giá. Đúng vậy, đại gia ngày mai là có thể uống thượng sữa bò. Khương Ái Hồng cười ha hả mà nói, lại nghĩ tới sự kiện. Đúng rồi, sữa bò là ấn nguyệt đặt hàng, phí dụng từ ngày mai đến cuối tháng. Ngươi lợi lát nữa nhớ rõ đi tranh phụ liền, đăng ký sau ta đem dư thừa tiền trả lại cho ngươi. Đệ 73 trang Tô Đình, Hảo Khương Ái Hồng vừa đi, Trần Thiếu Mai liền lôi kéo Tô Đình hỏi, người đính sữa bò. Đình A Kiên ngoạn ý không tiện nghi đi. Tô Đình trả lời nói, ta đính nửa cân, một tháng bốn khối nhị, tiện nghi không thể nói, nhưng cũng không tính quý, từ hằng ngày chi tiêu tế một tễ liền ra tới. Nhà ngươi hải tử nhiều, đính nửa cân đủ, nhà ta bốn cái hoa, nửa cân một người chỉ có thể đều đến một ngụm. Trần Thiếu Mai suy tư nói, uống sữa bò có thể trường cao, việc này là thật vậy chăng? Là thật sự, sữa bò dinh dưỡng thành phần cao, uống lên hải tử thân thể hảo, cái đầu tự nhiên có thể nhảy lên. Nhưng cũng không thể chỉ dựa vào sữa bò, thịt cá trứng cùng rau dưa đều không thể thiếu, nhiều chạy nhiều động, có lợi cho trường cái. Trần Thiếu Mai nghĩ thầm uống sữa bò còn phải đắp ăn cá ăn thịt, này chi tiêu cũng không nhỏ, nói thầm nói, ta nhìn nhìn lại đi, các người đính sữa bò, hài tử cái đầu trường đi lên ta lại suy xét việc này. Tô Đình không phải nhiều chuyện người, nhìn ra Trần Thiếu Mai luyến tiếp tiền liền không quên nhiều, cười nói, nhìn nhìn lại cũng hảo. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Tô Đình cùng hai cha con nói tin tức tốt này. nhưng mà Hạ Diễm cũng không giống nàng tưởng cao hứng như vậy, ngược lại khổ mặt nói, ta về sau còn muốn uống sữa bò. Có sữa bò uống ngươi còn không cao hứng. Hạ Diễm nhăn cái môi nói, lại không hạ uống. Tô Đình nghi hoặc hỏi, người trước kia không phải vẫn luôn đều có uống sữa bò sao. Đúng vậy, nhưng đó là mãi mãi làm ta uống à, ta lại không thích uống Hạ Diễm nói trong mắt nhỏ giọt xoay vòng, hướng Tô Đình bước lên gương mặt tươi cười, mụ mụ, ta có thể chỉ uống sữa mạch nha, không uống sữa bò sao. Ta cảm thấy sữa mạch nha hạ uống. Tô Đình suy nghĩ như vậy nhiều đính sữa bò chỗ tốt, thật đúng là không nghĩ tới hạ diễm sẽ không yêu uống sữa bò. Ở nàng trong ấn tượng, tiểu hài tử giống như đều rất thích uống sữa bò, nàng những cái đó đồng sự hài tử, mặc kệ nhà trẻ vẫn là tiểu học, đều sẽ thống nhất đặt hàng sữa bò chia học sinh, giống như uống sữa bò đã trở thành tiểu hài tử hàng ngày. Nhưng Tô Đình cảm thấy, ở nào đó sự thượng không thể hoàn toàn theo hài tử tâm ý tới, nói, sữa bò đối thân thể có chỗ lợi, nhất định đến uống. Hạ Diễm rảo biện nói, nhưng ta gần nhất không có uống, cũng không có cảm thấy thế nào a. Tô Đình nhìn về phía Hạ Đông Xuyên, ý bảo hắn ra ngựa. Hạ Đông Xuyên nói, sữa bò cùng sữa mạch nha, uống liền đều uống, không uống liền đều không uống. Tuy rằng Hạ Diễm không thích uống sữa bò, nhưng hắn thực thích ngọt tư tư sữa mạch nha, nếu không phải Tô Đình đem sữa mạch nha khóa trong ngăn tủ, hắn một ngày có thể uống 5-6-7-8 ly. Ta đây uống lên sữa bò, mỗi ngày có thể uống nhiều một ly sữa mạch nha sao. Hắn hiện tại một ngày chỉ có thể uống một chén sữa mạch nha. Hạ Đông Xuyên không cùng hắn cỏ kệ mà cả, không được. Hạ Diễm suy sụp mặt, chu lên miệng không hề răng. Nhưng Hạ Đông Xuyên không ăn hắn này một bộ, hỏi, uống không uống sữa bò? Không uống. Không uống tính, nếu hắn không uống, kia về sau đính sữa bò người một người uống, sữa mạch nha cũng là. Sợ Lao Ba thật sự tâm tàn nhẫn đến không cho chính mình uống sữa mạch nha, Hạ Diễm vội vàng ra tiếng, không cần. Ta uống. Ta uống sữa bỏ còn không được sao. Hạ Đông Xuyên, uống phải hào hảo uống, đừng khóc ta mặt, giống như người khác bức ngươi giống nhau. Nhưng còn không phải là ngươi đang ép ta sao. Hạ Diễm trong lòng nói thầm, lại giận mà không dám nói gì, nhảy xuống băng ghế kéo đến tô đỉnh bên người nói, chán ghét ba ba. Hạ Đông Xuyên, ha hả. Bởi vì muốn bắt sữa bỏ, ngày hôm sau buổi sáng tô đình khó được dậy sớm. Kỳ thật dậy sớm cũng là 6 giờ dưới tỉnh, rời giường thay quần áo hơn nữa rửa mặt. Đến Phụ Liên đã 6 giờ 45, nay sẽ đúng là lãnh sữa bò cao phong kỳ, Phụ Liên trong văn phòng bài nổi lên tiểu hàng dài. Tới lãnh sữa bò người đều rất hưng phấn, các nàng rất nhiều người trước kia cũng chưa uống qua sữa bò, này cũng coi như là nhân sinh lần đầu tiên. Đội ngũ đi tới thật sự mau, 3-4 phút liền đến phiên Tô Đình, nàng đi đến Khương Ái Hồng bàn làm việc trước, ấn nàng nói lấy bút dấu chọn. Khương Ái Hồng đem bình trang sữa bò đưa cho Tô Đình khi nói, cái chai mãi chạm người phải về thu. Ngươi ngày mai tới bắt sữa bò thời điểm nhớ rõ lấy cái chai lại đây, không thấy cái chai không cho nãi, cái chai nát muốn bồi tiền, biết đi. Tô Đình khi còn nhỏ trong nhà đính quá sữa bò, tuy rằng cách 20 năm, nhưng quy củ đại đồng tiểu dị, gật đầu nói, đã biết. Bắt được sữa bò, Tô Đình ôm liền trở về đi. Chỉ là mới ra phụ liên văn phòng, Tô Đình đã bị một người quân tẩu cấp gọi lại, Tô Đồng Chí, Đình canh gác có ngươi tin. Nào! Tô Đình dừng lại bước chân hỏi. Đối phương bước nhanh đi đến Tô Đình trước mặt nói, cửa đình canh gác à, ta vừa rồi lấy tin thời điểm nhìn đến người tin, ngày hôm qua buổi chiều đưa tới, ngươi còn chưa có đi lấy đi. Không, ta đi xem. Tô Đình lắc đầu, cùng nhân đạo quá tạ liền xoay người hướng cửa đi. Phụ liên liền ở đại môn tiến vào bên tay phải trong phòng, ly cửa đình canh gác liền mấy chục mét, đi qua đi nếu không một phút. Tại đây một phút, Tô Đình bay nhanh thúc đẩy cân não, tưởng tin là ai gửi tới. Nàng tháng tư đế mới hướng Tô ra gửi đồ vật. Bởi vì trong lòng thấp thỏm, nàng không gửi kịch liệt, gửi đến phòng trường muốn 10 ngày nửa tháng. Hôm nay mới 13 hảo, liền tính tô ra thu được bao vây lập tức viết thư gửi trở về, hẳn là cũng không nhanh như vậy đến. Hẳn là tranh liên hoàn báo gửi tới tin, chỉ là không biết bên trong chính là tiền nhuận bút vẫn là lui bản thảo. Đi đến đỉnh canh gác trước, tô đình hít sâu một hơi, nàng có chút khẩn trương. Đỉnh canh gác cảnh vệ cũng không thể cảm nhận được nàng khẩn trương, nhìn đến nàng liền nói, tô đồng chí có người tin. Ai Ta chính là tới bắt tin. Tô Đình thở dài một hơi, đi đến đỉnh canh gác cửa sổ, ở trên bàn đôi trong thư tìm kiếm. Nàng kiếp trước xem qua một người tác gia phỏng vấn, cụ thể nói như thế nào nàng không quá nhớ rõ, nhưng đại khái ý tứ là hắn mỗi lần thu được nhà xuất bản hồi âm, nhìn đến độ dày trong lòng liền hiểu rõ. Nếu phong thư rất dày, kia tám phần là lui bản thảo, phản chi phong thư rất mỏng, hắn liền biết bên trong chính là tiền nhuận bút. Tô Đình hiện tại cũng là như thế, đương nàng nhảy ra kia phân hơi mỏng tin. nàng liền biết lần này ổn đệ bảy mươi tư trang tô đình cầm lấy phong thư xoay người hướng đứng gác tiểu ca ca dơ lên gương mặt tươi cười cảm ơn rồi sau đó bước nhẹ nhàng nện bước rời đi tuy rằng nội tâm thực hưng phấn nhưng về đến nhà sau tô đình không có lập tức mở ra phong thư mà là trước đem sữa bò lô hàng đến hai cái tráng men trong ly nhìn chằm chằm đã rửa mặt xong hạ diễm uống xong hạ diễm uống sữa bò như uống độc dược xem đến tô đình đầy đầu hát tuyến ngửa đầu nếm khẩu sữa bò ngươi đến mức này sao ta nếm này hương vị còn hành a không ngọt hạ diệm đang thương vô cùng hỏi mụ mụ uống xong sữa bò về sau ta có thể lại uống một chén sữa mạch nha sao tô đình hỏi uống như vậy nhiều người còn có bụng ăn cơm sáng hạ diệm duỗi tay vứt lên vật áo hướng tô đình dựng thẳng bụng ngươi xem bẹp bẹp ta nuốt trôi tô đình đầy đầu hấp tuyến, đó là bởi vì ngươi sữa bò cũng chưa uống xong chạy nhanh sữa mạch nha giữa chưa cơm nước xong lại uống nói xong nàng mở ra đấu quầy Từ bên trong lấy ra một cây chuối đưa cho hắn nói, cấp cho ta sao. Tô Đình gật đầu, ân cho ngươi đưa tới trường học ăn, hiện tại không được lúc đích. Tiểu gia hỏa khuôn mặt nháy mắt chuyển tình, ân ân ta đưa tới trường học đi ăn. Đi học không chuẩn ăn. Tô Đình lại cường điệu. Vốn dĩ nàng xuyên tới sau, mỗi ngày đều sẽ cấp hạ diễm chuẩn bị trái cây đưa tới trường học. Kết quả gia hỏa này khen ngược, đi học trộm ăn cái gì, còn bị lao sư cấp bắt được. Lần trước Tô Đình đi nhà ăn múc cơm. Vừa lúc đụng tới hắn toán học lao sư, bị lôi kéo lời nói thâm thiế mà nói thật dài một đoạn lời nói, quân nàng đương trường liền tưởng cấp hạ Diễm tới một đốn măng xào thịt. Tuy rằng nàng cuối cùng nhịn xuống không tấu hài tử, nhưng đem trái cây cho hắn chặt đứt, miễn cho hắn lại ăn vụng. Hôm nay là xem hắn trong khoảng thời gian này biểu hiện hảo, Tô Đình mới tính toán một lần nữa làm hắn mang trái cây đi trường học, nhưng lại có lần sau, liền không chỉ là đoạn nửa tháng cho hắn cái giáo hấn. Hạ Diễm đã đã chịu giáo hấn, vội vàng nói, biết rồi. Ta đệ nhị tiết khóa tan học thời điểm ăn. Đệ nhị tiết khóa tan học có 20 phút nghỉ ngơi thời gian. Tô Đình hư hừ, hừ, nhìn hắn uống xong sữa bò, đem cặp sách đưa cho hắn, cùng đi nhà ăn ăn cơm sáng. Cơm nước xong, hai mẹ con một cái đi trường học, một cái về nhà. Về nhà sau Tô Đình không vội vã thu thập uống qua cái ly, mang lên cửa phòng ngồi vào trên giường, thật cẩn thận mà từ trong túi móc ra chiếc khởi phong thư, bình tĩnh nhìn hồi lâu, lần thứ hai hít sâu khí, sau đó động tác mềm nhẹ mà xé mở phong thư. Lấy ra bên trong đồ vật. Đồ vật liền hai dạng, một chương tiền nhuận bút gửi tiền đơn, cập một phong thơ. Tô Đình trước xem gửi tiền đơn, Kim Ngạch viết thật sự rõ ràng, 150 nguyên, nàng qua lại nhìn ba lần, trong lòng vẫn không dám tin tưởng. Bởi vì là cái thứ nhất chuyện xưa, cho nên họa thời điểm Tô Đình cố tình khống chế độ dài, tổng cộng 98 phút độ, bình quân xuống dưới còn tiếp tam kỳ. Chiếu Tô Đình nguyên bản tưởng, lần này tiền nhuận bút có thể có 30, tranh liên hoàn nàng là có thể tiếp tục vẽ ra đi. 30 khối cũng không phải là nàng tùy tiện định, tìm về xúc cảm, quen thuộc phong cách sau, nàng tốc độ có thể nói là tiến triển cực nhanh. Kỳ thật này cũng đến ích với tranh liên hoàn đặc tính, bởi vì là nối liền chuyện xưa, cho nên trước sau mấy bức đồ bối cảnh thường xuyên có liên hệ, hoặc là tương tự, hoặc là một bức đại đồ cắt thành vài phúc tiểu đồ, cơ bản họa xong đệ nhất phúc đồ, dư lại như thế nào họa nàng trong lòng liền hiểu rõ. Nhân vật cũng giống nhau, liền như vậy mấy cái, chỉ là tứ chi động tác có biến hóa, họa chín vài nét bút là có thể câu ra tới. Hơn nữa tranh liên hoàn báo trừ bỏ bịa mặt nền tảng là màu sắc rực rỡ ngoại, mặt khác đều là hắc bạch, tuy rằng có người sẽ họa ra hắc bạch đối lập, nhưng Tô Đình không phí cái kia sự, họa chính là phát thảo. Họa thuộc sau, nhanh nhất thời điểm Tô Đình nửa giờ là có thể câu ra một bức đồ. Cho nên 98 phút đồ, Tô Đình 10 ngày qua liền hòa hảo, hơn nữa mỗi ngày công tác thời gian liền 5-6 tiếng đồng hồ. Nàng hỏi tham qua, cung tiêu xã người bán hàng tiền lương mới 24. Lương trạm cùng tiệm cơm quốc doanh cũng không sai biệt lắm, hơn nữa các nàng đều là cố định tiền lương, làm một năm, làm 10 năm cũng chưa đến trướng. Đương nhiên, cung tiêu xã cùng tiệm cơm quốc doanh chính thức công, mỗi tháng trừ tiền lương ngoại còn sẽ phát các loại phiếu trứng, ngày lễ ngày Tết còn có các loại phúc lợi, thu vào cũng ổn định. Nhưng nàng công tác thời gian đoàn A, hơn nữa mới nửa tháng liền có 30, lại nỗ lực hơn, một tháng họa hai cái chuyện xưa, kia nàng nguyệt thu vào liền có 60, hơn nữa bộ đội tập thể hộ khẩu các loại cung ứng. cũng đủ nàng sống được thực dễ chịu. Hùng chi nàng hiện tại cùng Hạ Đông xuyên cảm tình với lúc, không cần khác mưu đường ra, một tháng họa nửa tháng chơi nửa tháng đều được. Nhưng hiện tại, nhà xuất bản cho nàng gửi một chương 150 khối gửi tiền đơn. Không đều nói thời buổi này phần tử trí thức nhật tử không hảo quá sao. Như thế nào làm sáng tác như vậy kiếm tiền. Nhưng Tô Đình nghĩ lại tưởng tượng, 70-80 niên đại là tranh liên hoàn huy hoàng thời kỳ, hơn nữa lúc này tranh liên hoàn báo phát hành lượng là có thể siêu trăm vạn. giống như có thể lý giải. đem gửi tiền đơn lăn qua lộn lại nhìn cái biến, tô đình mới áp xuống nội tâm kích động, dùng run rẩy tay mở ra nhà xuất bản gửi tới tin. tin nội dung rất đơn giản, tổng kết lên chính là nàng quá bản thảo, tranh liên hoàn đem từ tháng 6 phân bắt đầu còn tiếp, tổng cộng tam kỳ, mỗi kỳ tiền nhuận bút 50, tổng cộng 100 năm khối. cũng dò hỏi nàng tân tác phẩm có hay không xác định, chủ biên thực thưởng thức nàng, hy vọng nàng có thể tiếp tục cho bọn hắn họa báo gửi bài. cuối cùng phụ thượng liên hệ phương thức. Xem xong tin, Tô Đình nằm ở trên giường tự hỏi lên. Dựa theo nàng nguyên lai like tính toán, tiếp tục gửi bài vẫn là lựa chọn đoạn chuyện xưa tương đối hảo, độ giai đoạn, còn tiếp kỳ số thiếu, quá bản thảo tỷ lệ cũng sẽ lớn một chút. Nhưng nàng tưởng hảo muốn họa chuyện xưa thật đến đặt bút khi tổng cảm thấy nào nào đều không đúng, ngược lại là phía trước chợt lóe mà qua, vừa thấy chính là cái đại trưởng thiên nao động càng ngày càng tiên minh. Chỉ là phía trước không xác định gửi bài phản hồi, cho nên vẫn luôn do dự mà, có này phong thư. Tô Đình tưởng nàng có lẽ có thể nếm thử họa đại trường thiên. Dù sao có này 100 năm, tương lai nửa năm nàng đều có thể nằm yên, bất quá bản thảo cũng không có gì. Bất quá việc này không nóng nảy, cho nên Tô Đình nằm ở trên giường không nhúc nhích, chỉ thường thường đem gửi tiền đơn bắt được trước mắt, thưởng thức lại thưởng thức. Hôm nay là hạ đông xuyên phụ đạo hạ diễm, cho nên tắm rửa chỉnh tự bị bài tới rồi cuối cùng. Đệ 75 trang hắn tẩy xong quần áo trở lại phòng khi, Tô Đình sớm đã sát hảo kem bảo vệ ra. chính dựa vào đầu giường phiên tranh liên hoàn báo quạt điện đặt ở giường đuôi cái giá bên nghiêng đối với nàng hô hô mà thổi hạ đông xuyên thò lại gần ôm lấy tô đình bả vai túi lầu hỏi đang xem cái gì chính ngươi xem tô đình đem họa báo đưa cho hạ đông xuyên quay đầu cầm lấy hóa trang trên đài đồ vật nhưng hạ đông xuyên nơi nào là muốn nhìn họa báo hắn chính là thuận miệng tìm cái đề tài cho nên bắt được họa báo sau đôi mắt không hướng lên trên mặt nó mà là đi theo tô đình động tác quay đầu Ánh mắt dừng lại ở trên tay nàng cầm đồ vật thượng, hỏi, đây là cái gì? Tô Đình Vân Đạm phong kinh nói, Nga, không có gì, nhà xuất bản gửi tới. Tuy rằng Hạ Đông Xuyên không làm quá sáng tác, nhưng cơ bản thường thức có, vừa thấy liền biết này không phải lui bản thảo. Hơn nữa Tô Đình ngữ khí tuy rằng bình đạm, nhưng nét lên khỏe môi tiết lộ nàng vui sướng, cùng bị khắc chế khoe ra. Hạ Đông Xuyên nhướng mày, làm kinh ngạc chẳng hỏi, nhà xuất bản gửi tới. Là cái gì? Ngươi quá bản thảo sao? Qua. Gửi phong thư tới, làm ta tiếp tục cho bọn hắn gửi bài tô đỉnh như là mới nhớ tới. Nga, còn có chương gửi tiền đơn, là tiền nhuận bút. Thật sự quá bản thảo. Ta liền biết ngươi có thể hành. Hạ đông xuyên phi thường cổ động, tỏ vẻ song kinh ngạc sau theo nàng bán cái nút tiếp tục hỏi, tiền nhuận bút có bao nhiêu. Tô đỉnh khỏe môi kiểu đến càng cao, cũng không nhiều ít, liền 100 năm, không ngươi tiền lương nhiều. Nhìn trên mặt nàng đắc ý lại ra vẻ bình đạm biểu tình, hạ đông xuyên ngao ngoe dục dịch. lại khắc chế bồi nàng siết đi xuống sướng như vậy cao người thật lợi hại tô đình rốt cuộc nết lên đắc ý cái đôi nhỏ ta cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy vốn dĩ nghĩ có ba mươi thì tốt rồi hạ đông xuyên đem nàng ôm vào trong ngực biên hôn môi nàng môi biên hỏi ngoài dự đoán mọi người nhưng ngươi tác phẩm đăng giá hôm nay đã xảy ra như vậy làm người cao hứng sự chúng ta có phải hay không hẳn là chúc mừng chúc mừng ngủ đến cùng nhau sau tô đình mới biết được hạ đông xuyên cùng hắn bề ngoài nghiêm trọng không hợp Mặc vào quân trang, ra cửa bên ngoài, hắn nghiêm túc cấm dục ít khi nói cười, khởi ra quân trang lên giường, đây là điều chó săn, vẫn là điều mãn đầu gốc màu vàng phế liệu chó săn. Nhưng không thể không nói, Tô Đình gần nhất có bị đồng hóa xu thế. Tựa như hiện tại, bị hắn ôm vào trong ngực hôn ngôi Tô Đình hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không có phương tiện, dơ gửi tiền đơn biên thưởng thức biên hỏi, như thế nào chúc mừng. Nàng hỏi như vậy hạ đông xuyên liền tinh thần, tuy rằng ngoài miệng không nói lời nào, nhưng hai tay từ nàng vạt áo vói vào đi một tay dán ở nàng phía sau lưng đem nàng nâng lên một cái tay khác trực tiếp hướng lên trên lột bỏ nàng quần áo tô đình giơ tay kinh hô gửi tiền đơn đừng lộng hỏng rồi đem tô đình đẻ ở dưới thân hạ đông xuyên ngay vậy cũng không ngẩng đầu lên mà theo nàng tay trái hướng lên trên sờ soạng xuyên qua treo ở nàng thủ đoạn quần áo sờ đến gửi tiền đơn lấy ra sau một cái tắt chụp đến bàn trang điểm thượng túi đầu từ nàng môi hôn đi thanh âm khàn khàn nói như vậy chúc mừng tô đình Liên rất không hiểu, này rốt cuộc là ở chúc mừng nàng quá bản thảo, vẫn là hắn ở giả ta chúc mừng danh nghĩa thỏa mãn chính mình tư tâm. Chương 26 lễ vật. Tô đỉnh cùng Hạ Đông xuyên chúc mừng khi, hàn ra không khí không quá vui sướng. Nguyên nhân gây ra là đính sữa bỏ sự, ngày đó Khương Ái Hồng lại đây đăng ký danh sách khi, Vương Lệ Hà vừa lúc ở nhà bọn họ trong viện, nói không ít đính sữa bỏ chỗ hỏng. Tuy rằng Đoạn Hiểu anh không tin tưởng, còn biết sữa bỏ đối thân thể hảo, nhưng bạn tốt chân trước nói xong những lời này đó, Nàng sau lưng cùng Khương Ái Hồng nói muốn đính sữa bò, thực sự có chút và mặt. Do dự lại do dự, này sữa bò liền không đính thành. Kỳ thật ở nàng xem ra, này không tính bao lớn sự, trong nhà trường kỳ bị sữa mạch nha, cái kia dinh dưỡng tuy rằng so ra kém sữa bò, nhưng cũng không kém. Hơn nữa nàng cảm thấy người nhà trong viện bỏ được đính sữa bò khẳng định là số ít, nàng ở trong đó không tính được lỗ. Ai ngờ lão đại Hàn Bắc Văn trước sau bảng trong nhà đều cấp đính sữa bò, hôm nay tới rồi trường học. Vài người tiến đến cùng nhau liêu sữa bò tư vị, Hàn Bắc Văn không uống qua, không biết sữa bò cái gì hương vị, tự nhiên cắm không thượng lời nói. Đến việc này cũng không có gì gây gớm, cắm không thượng lời nói liền cắm không thượng lời nói bái, dù sao bọn họ cũng không có khả năng cả ngày đều liêu chuyện này. Kết quả buổi tối Hàn Bắc Văn về nhà, trải qua công viên trò chơi thời điểm, bị một chuyện tốt quân tẩu cấp ngăn cản, hỏi hắn hôm nay uống không uống sữa bò, biết được không có, lập tức liền ồn ào lên. Mẹ kế khó làm liền ở chỗ này. nếu nàng là thân mụ sữa bỏ đính không đính đều không sao cả không đính sữa bỏ cũng sẽ không có người ta nói miệng nhưng nàng là mẹ kế không đính sữa bỏ liền thành nàng sai lầm suy đoán nàng không chịu cho hải tử tiêu tiền nếu là lão nhị lão tam nghe song châm ngỏi cũng không có gì nàng gả lại đây khi này hai hải tử đều tiểu một cái bốn tuổi một cái hai tuổi đã sớm dưỡng chín nhưng hàn bắc văn không giống nhau hắn lúc ấy sáu tuổi đã ký sự cũng không hoan nghênh nàng cái này mẹ kế đã đến trải qua mấy năm nay ở chung thái độ của hắn tuy rằng mềm hóa rất nhiều nhìn thấy nàng không hề giống ban đầu như vậy thứ đầu nhưng trong lòng vẫn cách một tầng điểm này từ xưng hô là có thể nhìn ra tới lão nhị lao tam đã sớm sửa miệng kêu nàng mụ mụ chỉ có hắn đến bây giờ vẫn kêu nàng a di bởi vì cách này một tầng hàn bắc văn so đệ đệ mội mội càng dễ dàng chịu chân ngòi không khí khó chịu rất nhiều liền không về nhà xuất ra thuộc viện chạy đá ngầm than phát lốc đi Thằng đến buổi tối ăn cơm không thấy được người hàn bân hỏi tới Đoạn hiểu anh mới nhớ tới tan học liền không thấy được hàn bác văn bóng người, phía trước nàng vội vàng nấu cơm không quá chú ý, rốt cuộc hàn bác văn ngày thường cũng là một hồi ra liền chạy ra ngoài chơi. Chỉ là hắn giống nhau đến giờ sẽ trở về ăn cơm, hôm nay hai cái tiểu nhân đều thượng bàn ăn, liền hắn không ở. Đoạn hiểu anh đã nhận ra không tầm thường, thần sắc bất an hỏi, bác văn hội đi nơi nào. Hàn bân dù sao cũng là doanh cấp cán bộ, gặp chuyện so nàng càng chấn định, đứng dậy nói, hẳn là không chạy xa. Người theo chân bọn họ tiếp tục ăn, ta đi tìm. Nói xong liền vội vàng ra cửa. Hắn nói được nhẹ nhàng, nhưng đoạn hiểu anh nào còn nuốt trôi. Nếu là Hàn Bắc văn thật không thấy, nàng cũng không dám tưởng, làm hai đứa nhỏ tiếp tục ăn, cũng đi theo ra cửa. Chu ra đem cơm đặt tới trong viện, ăn ăn nhìn đến Hàn ra hai vợ chồng đều được sắc vội vàng đi ra ngoài, vội vàng đứng dậy hỏi, phát sinh chuyện gì. Đệ 76 trang Đoạn hiểu anh tùy quân sau cùng Trần Lâm quan hệ tốt nhất, nghe nàng hỏi như vậy lập tức đỏ đôi mắt. Bác Văn không thấy. Trần Lâm trượng phu chu gia bình hỏi, như thế nào không thấy? Khi nào không thấy? Ta không biết, sau khi trở về ta liền bắt đầu nấu cơm, vẫn luôn ở trong phòng bếp, không chú ý hắn có hay không trở về. Đoạn hiểu anh chịu đựng nước mắt nói, tan học ta liền không thấy được hắn. Trần Lâm an ủi nói, ngươi đừng lo lắng, Bác Văn có thể là cùng bằng hữu chơi đến đã quên thời gian, hắn đều lớn như vậy, nói không chừng đợi lát nữa nhìn bầu trời đen chính mình liền biết đã trở lại. Ta liền sợ hắn ra chuyện gì? đoạn hiểu anh nói trên đảo lại không người ngoài có thể xảy ra chuyện gì trần lâm nghĩ nghĩ nói như vậy đi làm lao chu giúp đỡ đi tìm ngươi cũng đừng lo lắng thành sao ngầm đầu cấp chu gia bình đưa mắt ra hiệu chu gia bình là cái nhiệt tâm người hơn nữa hai nhà cộng một cái sân ở hai năm hàn bác văn có thể nói là hắn nhìn lớn lên cũng lo lắng hải tử xảy ra chuyện nhìn đến thuê tử ánh mắt vội vàng nói không sai ta đi tìm bác văn ngày thường thích đi đâu chơi đoạn hiểu anh số lên Cổng lớn đất trống, bờ cát, bên ngoài rừng cây Hàn ra hai cái nhi tử Một cái bác văn, một cái bác võ Tính cách lại đều cùng tên bất đồng Kêu bác văn tính cách khiêu thoát Thích chơi đùa, trên đảo liền không có hắn không đi qua địa phương Bác võ tắc trời sinh tính trầm ổn Ít nói, thành tích hậu đãi Chưa bao giờ làm cha mẹ nhiều thao một phần tâm Hàn bác văn thích đi địa phương kia nhưng quá nhiều Chu gia bình đem đoạn hiểu anh nói địa điểm đều nhớ xuống dưới Công đạo nói, các ngươi nếu là lo lắng cũng có thể đi hắn bằng hưu trong nhà hỏi một chút có lẽ hắn bằng hưu gặp qua hắn trần lâm cảm thấy trượng phu nói có đạo lý chờ hắn vừa đi liền hỏi chúng ta đây phân công nhau đi bác văn bằng hưu trong nhà hỏi một câu đoạn hiểu anh mặt lộ vẻ do dự ta làm sao vậy nói không chừng thật giống người nói bác văn chỉ là chơi đến đã quên đã quên thời gian đợi lát nữa trời tối liền đã trở lại chúng ta như vậy giống trống khua chiên mà từng nhà hỏi có phải hay không không tốt lắm khả năng hàn bác văn chỉ là chơi điên rồi Cũng thật muốn từng nhà đi hỏi nhau lớn, người khác sẽ không nói hải tử không hiểu chuyện, chỉ biết nói nàng cái này mẹ kế không đương hảo. Nếu không phải nàng làm không tốt, Hàn bắc Văn như thế nào sẽ ăn cơm không về nhà? Cái gì? Chơi đến đã quên thời gian. Hống người nói ngươi cũng tin. Đây là hiện thực. Gả cho Hàn Bân trước kia, đoạn hiểu anh chỉ có thấy hắn tương lai sẽ bình bộ thanh vân, thấy được Hàn bắc Văn, Hàn bắc võ cùng Hàn thiến thiến ba cái hải tử đều có tiền đồ. thấy được trước nay đều so ra kém nàng đường tỷ lúc tuổi già sinh hoạt hậu đãi, 60 nhiều người nhìn giống 40. Chờ như nguyện cùng Hàn Bân kết hôn, trở thành ba cái hài tử mẹ kế, đoạn hiểu anh mới biết được mẹ kế có bao nhiêu khó làm. Nàng đến lung lạc trợ phu, đến lấy lòng hài tử, ngoại phải có chính mình sự nghiệp, nội muốn đem trong nhà xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, kết hôn mới 2 năm, nàng đấy mắt liền nhiều vài điều nếp nhăn. Nàng năm nay mới 24A, nhưng nàng không có cách nào, nếu lựa chọn con đường này. Lại khổ lại khó nàng đều đến đi xuống đi. Hơn nữa đời này lại khổ lại khó, nàng cũng còn có hết khổ thời điểm, không giống kiếp trước, nhìn giống như gả đến không tồi, nhưng tới rồi cải cách mở ra niên đại, nàng nhân sinh liền bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, đến cuối cùng chỉ có thể ăn xin độ nhật. Đời này, nàng tuyệt đối không cần dẫm lên vết xe đổ. Nàng cắn răng kiên trì, lại không nghĩ kết quả là vẫn là xảy ra chuyện. Giờ khắc này, đoạn hiểu anh trong lòng là oán trách hàn bất văn, hắn ngày thường tùy ý làm bậy liền tính. thế nhưng còn rời nhà trốn đi hôm nay này vừa ra sau mặc kệ hắn có hay không sự nàng thanh danh khẳng định sẽ bị hao tổn không cần cố ý tự hỏi nàng đều biết những người đó sẽ ở sau lưng nói như thế nào trần lâm không rõ ràng lắm đoạn hiểu anh ý tưởng cho rằng nàng lo lắng chính là hàn bác văn bởi vì hàm chơi mới không trở về các nàng từng nhà đi tìm đi quá phiền toái người thậm chí khả năng để cho người khác đi theo lo lắng trần lâm thở dài nói vạn nhất bác văn ở bằng hữu ra chơi đâu chúng ta không đi tìm Còn không biết hắn khi nào mới có thể trở về, hiểu anh ta cùng ngươi nói, lần này tìm được hắn, ngươi cần thiết làm lão hàn hảo hảo tấu hắn một đốn, đứa nhỏ này quá như khí. Đoạn hiểu anh cười khổ, nàng nào dám làm hàn bân tấu hàn bác văn A. Trong lòng cũng chuyển qua con tới, hôm nay nàng là nguyện ý cũng đến đi hỏi, không muốn cũng đến đi hỏi, nếu không nàng ở nhà làm ngồi, sự tình truyền ra đi những người đó khẳng định còn muốn bố trí nàng không quan tâm hàn Bắc văn. Nghĩ vậy đoạn hiểu anh nói, chúng ta phân công nhau đi hỏi đi. mau một chút nay một tìm liền đến trời tối người nhà viện thiếu chút nữa người ngã ngửa đổ đoạn hiểu anh cũng chạy trốn mồ hôi đầy đầu kéo mỏi mệnh nện bước muốn đi người nhà viện bên ngoài tìm xem tìm kết quả vừa đến cổng lớn liền thấy được hàn bân mang theo hàn bắc văn trở về đoạn hiểu anh thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc bước nhanh tiến lên hỏi người đã chạy đi đâu nhưng mà hàn bắc văn nhìn đến nàng sau chỉ là hư nhẹ một tiếng liền buồn đầu từ bên người nàng chạy đi rồi nàng đầy đầu mở mịt hỏi phát sinh chuyện gì Hàn bân trầm khuôn mặt nói, đừng để ý đến hắn, đều là quán. Đoạn hiểu anh nhấp khẩn ngôi, gật đầu. Hai người về đến nhà, không ở trên bàn cơm nhìn đến Hàn Bắc văn, hỏi hai cái tiểu nhân mới biết được hắn tiến ra môn liền đem chính mình quan vào trong phòng. Buổi tối vì tìm hắn, toàn ra cơm cũng chưa như thế nào ăn, còn lao động như vậy nhiều người, Hàn bân trong lòng vốn là không thoải mái, biết được Hàn Bắc văn về phòng sau, hắn lửa giận nháy mắt bị bật lửa, bước đi đến phòng ngủ phụ cửa, nhấc chân dùng sức đá văn Phòng ngủ phụ vốn dĩ cũng chỉ treo cái tiểu mục xuyên, đinh đến không đủ vững chắc, hắn lại tịch thu gắng sức khí, trực tiếp giữ cửa cấp đá văng. Trên giường nằm hàn bác văn sợ tới mức xoay người ngồi dậy, ngoài miệng lớn tiếng ồn ào, ngươi làm gì? Đây là ta phòng. Không có lao tử, ngươi có cái dám phòng. Hàn bân tún quần áo đem hàn Bắc văn từ trên giường sách lên tới, ngươi năng lực, tan học không trở về nhà, hiện tại còn dám phát giận đúng không? Ta liền không trở về nhà làm sao vậy? nay sớm không phải nhà ta. ta mẹ sớm đã chết. Nghe được Hàn Bắc Văn ồn ào trước hai câu lời nói, Hàn Bân còn lửa giận tận trời, xách theo Nhi tử như là tính toán đem hắn ném văng ra, nhưng nghe đến cuối cùng một câu, trên tay hắn sức lực lỏng xuống dưới. Đệ 77 trang. Hàn Bắc Văn nhân cơ hội từ trên tay hắn tránh thoát, trốn đến giường rắc tiếp tục ồn ào, ngươi nói ta tan học không trở về nhà, vậy ngươi như thế nào không hỏi xem ngươi tức phụ làm cái gì? Đoạn Hiểu anh vừa nghe liền thay đổi sắc mặt, vọt vào phòng ngủ phụ, lại không dám phát hỏa. Cười theo nói, bác Văn, ta không biết người đối ta có cái gì hiểu lầm, nhưng mấy năm nay, đối với các ngươi tam huynh muội ta tự hỏi chưa làm qua cái gì không tốt sự, người nói như vậy ta liền. Liền cái gì, đoạn hiểu anh chưa nói, lại cúi đầu mặt nổi lên nước mắt. Nhìn đến thê tử rơi lệ, hàn bân an ủi mà vỗ vỗ nàng bả vai, đối hàn bác Văn nói, mụ mụ ngươi vì các ngươi. Hàn bác Văn ổn ảo lên, nàng mới không phải ta mẹ. Ta mẹ đã sớm đã chết. Ta mẹ đã chết không một năm ngươi liền cưới nàng. ta chán ghét nàng. tại đây sự kiện thượng, hắn bân đích xác đối thê tử tâm tồn ấy nấy, nhưng hắn cũng có hắn bất đắc dĩ, hắn là hải quân, thường xuyên yêu cầu ra biển, căn bản chiếu cô không được hải tử. hắn cha mẹ lại qua đời đến sớm, hai tử bà ngoại nói, nhưng thật ra dễ nghe, nhưng ba cái hải tử bị nàng dưỡng nửa năm, càng dưỡng càng gầy, béo chỉ có nàng thân cháu trai cháu gái. dưới loại tình huống này, hắn không hề cưới có thể làm sao bây giờ. nhưng những lời này vô pháp cùng cái hải tử nói, nghe không vào. Hàn bân thở dài nói, khác không nói, người a Di mấy năm nay là như thế nào đối với các ngươi huynh muội ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng, chính ngươi nói nói, ngươi còn có nào không hài lòng. Nàng mới không phải thiệt tình đối chúng ta hảo, nếu là nàng thiệt tình đối chúng ta hảo, lần này đính sữa bò, nàng làm gì không đính. Người khác đều cùng ta nói, sữa bò uống lên có thể trường cao, còn đối thân thể hảo, nàng không cho chúng ta đính sữa bò, chính là luyến tiếp tiêu tiền, nàng tưởng đem tiền tổn cho nàng chính mình hài tử hoa. Hàn bân căn bản không biết việc này, sừng sốt hỏi, cái gì sữa bỏ? Đoạn hiểu anh thật không nghĩ tới sự tình mấu chốt ở chỗ này, sợ hàn bác văn nói lung tung, vội vàng đem sự tình tiền căn hậu quả nói, lúc ấy vương Tỷ mới vừa nói xong những lời này đó, ta cùng trần Tỷ lại nói muốn đính sữa bỏ, nàng trong lòng nên nghĩ như thế nào? Ta chính là, chính là sợ nàng không cao hứng, về sau hàng xóm khó làm, thật không luyến tiếp tiêu tiền ý tứ. Ta tin tưởng ngươi, hàn bân an ủi xong đoạn hiểu anh, lại nhìn về phía nhi tử, ngươi liền vì chuyện này sinh khí ngươi cảm thấy ngươi a di liên tiếp tiêu tiền không phải thiệt tình đối với các ngươi huynh nội hảo ngươi liền phát giận không trở về nhà nghe xong đoạn hiểu anh giải thích hàn Bắc văn trong lòng không hề như vậy xác định nàng là hư trên mặt xẹt qua một tia chuẩn dạ lại vẫn ngạnh cổ nói ai biết có phải hay không thật sự không biết ngươi sẽ không dùng đôi mắt đi xem Dũng tâm đi cảm thụ người khác nói hai câu ngươi liền tin ngươi một nhà nói như thế nào ngươi đều không tin ngươi rốt cuộc có hay không đầu góc hàn bân mắng xong hít sâu một hơi mấy năm nay người khác có đồ vật ta cùng người a di khi nào đoàn quá các ngươi quần áo các ngươi luôn là xuyên tân trong nhà thức ăn không kém quá khoảng thời gian trước ngươi nói muốn muốn xe đồ chơi ta cũng nói cuối kỳ khảo thí chỉ cần ngươi thi được lớp trước 20 liền cho ngươi mua chính ngươi tưởng ngươi a di khi nào bạc đãi quá các ngươi huynh muội hàn bân đem nhi tử mắng một hồi liền không hề quản hắn làm chính hắn tỉnh lại đi tiếp đón đoạn hiểu anh ăn cơm chiều nhìn đến hàn bắc văn ăn mệt đoạn hiểu anh trong lòng rất cao hứng nhưng nàng không dám biểu hiện đến rất cao hứng làm ra thương tâm khổ sở biểu tình tránh thoát hàn bân tay bưng lên đồ ăn nói ta đi đem đồ ăn nhiệt một chút liền vào phòng bếp này nhất chiêu đối hàn bân rất hữu dụng bởi vì không nghĩ như vậy sớm muốn hải tử từ trước đến nay ở chuyện phòng the thượng phá lệ khắc chế hắn hôm nay buổi tối phá lệ ôn tồn kết thúc qua đi trong bóng đêm đoạn hiểu anh chậm rãi đem tay phóng tới bình thản trên bụng trong lòng yên lặng cầu nguyện chính mình có thể mau chóng hoài thượng hải tử có hài tử, nàng cũng có thể hoàn toàn dựng thẳng eo, mang theo đối tương lai tốt đẹp chờ đợi. Đoạn Hiểu Anh khỏe môi ngậm cười ý đi vào giấc ngủ. Nhưng nàng không nghĩ tới, sáng sớm hôm sau, Hàn Bân liền cho nàng đánh đòn cảnh cáo. Hắn vừa mặc áo phục biên nói lên đính sữa bò sự, hôm nay ngươi đi một chuyến phụ liên, tìm cương can Sự đem sữa bò cấp đính, nhiều đính hai bình, ngươi cùng bọn nhỏ cùng nhau uống, đều bổ bổ thân thể. Nghe đến đó, Đoạn Hiểu Anh trong lòng vẫn là thoải mái, nàng biết Hàn Bân đau hài tử. Không ngày hôm qua kia vừa ra liền tính, có kia vừa ra, này sữa bỏ khẳng định đến đính. Hơn nữa khác gia đình đính sữa bò đều là cho bọn nhỏ uống, hắn còn có thể nghĩ đến nàng đâu. Đoạn hiểu anh nằm ở trên giường, nhìn hắn cười nói, vậy ngươi xem đính một cân thế nào? Ta cùng bọn nhỏ phân uống, xem có đủ hay không, không đủ tháng sau lại thêm. Ngươi xem làm. Hàn bân khấu hảo cốc áo, đem và táo chui vào quần, lại từ giường đuôi cầm lấy dây lưng, một bên mặc đến lưng quần bên trên nói, đúng rồi. Cái kia vương lệ hà, ngươi cùng nàng chơi về chơi, chính sự thượng muốn xách đến thanh, đừng tổng lo lắng nàng không cao hứng, ảnh hưởng các ngươi chi gian quan hệ, giống này đính sữa bỏ, bao lớn điểm sự à, nàng nếu có thể vì cái này cùng ngươi mới lạ, vậy các ngươi này hữu nghị cũng không thế nào vững chắc, ngươi nói có phải hay không. Chính sự, đính sữa bỏ tính cái gì chính sự, bất quá hắn bảo bối nhi tử náo loạn một hồi, hắn trong lòng không cao hứng, biến đổi biện pháp tới đánh thức nàng mà thôi. mệt nàng đêm qua còn tưởng rằng hắn là thật sự thấy được nàng trả giá đối nàng tâm tồn ấy nấy, ai ngờ kết quả là vẫn là không bằng hàn bắc văn một hồi náo đoạn hiểu anh giấu ở chăn mỏng phía dưới tay tạo thành nắm tay trên mặt lại bài trừ tươi cười nói hảo ta đã biết bởi vì có tiền nhuận bút hôm nay mua đồ ăn khi tô đình phi thường hào phóng từ hải sản phẩm cung ứng đứng ra liền đi thịt phô nàng tới vãn thịt mỡ thịt ba chỉ đã bán không thời buổi này thịt mỡ so thịt nạc càng bán chạy sương ngược lại mua ít người rốt cuộc một cân xương sừng cũng không hai lượng thịt phí tiền phí phiếu còn ăn không đã gửiển ngày thường tô đình cũng luyến tiếp mua đảo không phải cảm thấy quý thuần túy là phiếu thiếu tao không được như vậy dùng nhưng hôm nay nàng tâm tình hảo nhìn đến xương sừng liền nghĩ đến đường dấm tiểu bài miệng đặc biệt thèm liền đem dư lại hai cân xương sườn bao viên trừ bỏ xương sườn nàng còn mua mấy chỉ cua biển mai hình thôi, một cân tôm hùm cùng với một cái một cân nhiều mã hữu cá chỉ là ngẫm lại đêm nay này bữa cơm nàng đều thèm đến phải chảy nước miếng Đương nhiên, hiện tại không phải chảy nước miếng thời điểm, cá biển ra biển liền chết, đến chạy nhanh xử lý, nếu không thịt biến chất dễ dàng ăn hư bụng. Con cua tôm hùn cũng đắp dụng nước trong thao, làm chúng nó phun phun bùn xa. Đệ 78 trang Chỉ là mới vừa tiến người nhà viện đại môn, Tô Đình đã bị bàn đá bên ngồi nói chuyện phiếm Trần Thiếu Mai cùng tiểu hiến cấp gọi lại. Nhìn đến trên tay nàng bao lớn bao nhỏ, không phải hải sản chính là xương sườn, Trần Thiếu Mai chợt một tiếng hỏi, làm sao vậy? Người phát tải Tô Đình nghĩ thầm nàng nhưng còn không phải là phát tài sao, 150 khối đâu? Nói đến chua sót, hơn một tháng trước nàng nguyệt nhập quá vạn đều tưởng từ trước, hiện tại nguyệt nhập 100 năm đều có thể hỉ cực mà khóc. Đương nhiên, thập niên 80-90 tài sản quá vạn kêu vạn nguyên hộ, 50 năm sau nguyệt nhập quá vạn chỉ có thể xem như làm công người, lạm phát, không thể phóng tới cùng nhau tương đối. Nói trở về, tài không ngoài lộ là chân lý, Tô Đình không ngốc đến ở bên ngoài khoe ra thu vào, chỉ cười nhạt nói, quê quán gửi thư. Có hỷ sự, lòng ta cao hứng liền nhiều mua điểm món ăn mặn. Tiêu Yến nghĩ thầm ngươi cao hứng thành như vậy, kia đến là đại hỷ sự đi, không đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, chỉ hạ giọng nói, ngươi nghe nói sao? Đang nói chuyện bắt quái việc này thượng, Tô Đình rất có kinh nghiệm, hỏi, cái gì? Tối hôm qua hàn ra đều người ngã ngựa đổ, ngươi không biết. Trần Thiếu Mai hỏi, Tô Đình đích xác không biết, bởi vì phía trước không thoải mái, bọn họ hai nhà tuy rằng ở gần đây, nhưng ngày thường cơ bản không lui tới Tối hôm qua nàng tuy rằng nghe được động tĩnh, nhưng không để trong lòng, nhọc lòng bọn họ không bằng nhiều nhọc lòng cơm chiều. Trần Thiếu Mai cũng không phải thiệt tình tưởng tìm tòi nghiên cứu Tô Đình có biết hay không việc này, bởi vậy không đợi nàng trả lời liền tiếp tục đi xuống nói, đêm qua, Hàn Bắc Văn rời nhà đi ra ngoài, ngươi biết Hàn Bắc Văn đi. Hàn doanh trưởng đại nhi tử, rời nhà trốn đi, tìm được rồi sao? Trần Thiếu Mai nói, đương nhiên tìm được rồi, nếu là không tìm được, bọn họ không được phát động chúng ta mọi người đi tìm. Tô Đình tưởng tượng cũng là, tuy rằng nàng cùng đoạn hiểu anh quan hệ không tốt, nhưng thật quan hệ đến Hải tử An Nguy, liền tính Hàn Bân Phu thế không tới kêu người, cũng sẽ có người tiếp đón bọn họ đi tìm người. Mà tối hôm qua tuy rằng có động tĩnh, nhưng động tĩnh thật không lớn, nàng cũng không biết Hàn Bắc văn rời nhà trốn đi sự, nếu không như thế nào cũng muốn đi ra ngoài giúp đỡ tìm một chút. Đều ở một cái người nhà trong viện ở, lén có thể quan hệ không hảo không lui tới, nhưng ở hài tử An Nguy trước mặt, không thể quá so đo những cái đó thị thị phi phi. Đây là tam quan vấn đề. Tô Đình nói, tìm được rồi liền hảo. Đúng vậy. tiêu Hiến đi theo gật đầu, ngay sau đó lại hỏi, ngươi liền không hiếu kỳ hàn bác văn vì cái gì rời nhà trốn đi. Vì cái gì? Bởi vì đoạn hiểu anh không đính sữa bò. Tô Đình ngạc nhiên, liền vị như vậy điểm việc nhỏ. tiêu Yến thực không tán thành Tô Đình nói, này như thế nào có thể tính việc nhỏ. Ngươi không nghe Khương Can Sự nói à, uống sữa bò chẳng những có thể trường cái, còn có thể cường thân thể kiện thể, là thứ tốt. Ta liền cho chúng ta ra hải tử đính. Trần thiếu mai ho khan một tiếng nói, ta cũng tính toán đính. Vốn dĩ nàng tưởng nhìn nhìn lại, nhưng trải qua tối hôm qua như vậy vừa ra, nàng cảm thấy này sữa bỏ phỏng chừng thật là thứ tốt, bằng không hàn ra vì cái gì nháo đến như vậy lợi hại. Hơn nữa nàng đều nghe nói, lần này người nhà trong viện đính sữa bỏ quân tẩu rất nhiều, có ba bốn mươi người đâu. Nếu như vậy nhiều hài tử có sữa bỏ uống, kia nàng hài tử cũng không có thể thiếu, bằng không đến lúc đó mọi người đều trừng cái. liền nàng hài tử cái đầu nhảy không đứng dậy hài tử đến nhiều khó chịu a tô đình tắc thực vô ngữ tiêu yến nói những lời này đó nàng sao có thể không biết này vẫn là nàng cùng khương ái hồng nói đâu chỉ là sữa bỏ lại đối thân thể hảo kia nó cũng không phải thần dược không đính liền không uống không đến mức đi thấy tô đình không cho là đúng tiêu yến nói ngươi tưởng a đoạn hiểu anh ngày thường biểu hiện đến thật tốt ta nhắc tới nàng tới mãn người nhà viện đều là khen nhất đẳng nhất hảo mẹ kế a nhưng nàng muốn thật đau hài tử lần này nàng vì cái gì không đính sữa bò sữa bò đối hải tử thân thể chính là có chỗ lợi trần thiếu mai phụ họa không sai nếu nàng thật đau hải tử liền không nên tại đây sự kiện thượng tỉnh tiền nàng nếu luyến tiết tiền kia đối hải tử thiệt tình khẳng định cũng hữu hạn tô đình nhắc nhở nói ngươi phía trước cũng không đính không đợi trần thiếu mai nói chuyện tiêu yến liền mở miệng thiếu mai là thân mụ cùng đoạn hiểu anh như thế nào có thể giống nhau kỳ thật tô đình đối đoạn hiểu anh là thật không có gì hảo cảm Nàng chính mình vô tư phụng hiến, tự mình cảm động liền tính, vũ đến nàng trước mặt chỉ chỉ trò trò, nói nàng có bệnh đều là nhẹ, nhưng tại đây sự kiện thượng, tô đình thật cảm thấy đoạn hiểu anh rất oan, hơn nữa tiểu yến lời nói có chứa đối mẹ kế nồng đậm thành kiến, nàng không thể không nhắc nhở nói, ta cũng là mẹ kế, nhưng ngươi đính sữa bỏ a, trần thiếu mai nói, tô đình hỏi, ta đây nếu là không đính sữa bỏ, chính là không đau hài tử, tiểu yến lập tức nói, ngươi đối hạ diễm như vậy hảo, sao có thể không đau hài tử? kỳ thật nàng ở nhà thuộc viện chúng quân tẩu trong mắt thật đúng là không phải cái gì hảo mẹ kế đặc biệt là đang làm rõ ràng hạ gia nấu cơm người kỳ thật là hạ đông xuyên sau nàng ở quân tẩu chung danh tiếng có thể nói là xuống dốc không thanh đương nhiên nàng vốn di cũng không có gì hảo danh tiếng ở rất nhiều người trong mắt nàng có thể nói là đối chiếu tổ một cái hảo sau sao một cái hư mẹ kế thằng đến lần trước tô đỉnh vì hạ diễm xuất đầu tay cầm cây gậy trúc giận dỗi vu hồng chi nàng phong bình mới có chuyển biến tốt đẹp cho nên tiểu Hiến lời này nói được không tính đối lý. Tuy rằng tiểu Yến không có nói rõ, nhưng Tô Đình minh bạch nàng ý tứ, trong lòng thở dài. Rất nhiều thời điểm chính là như vậy, vẫn luôn biểu hiện không tốt người ngẫu nhiên làm chuyện tốt là có thể bị tẩy trắng, vẫn luôn biểu hiện rất khá người đột nhiên phạm sai lầm, trước kia sở hữu hảo đều sẽ bị mặt sát. Nàng không nhất định là người trước, nhưng đoạn hiểu anh nhất định là người sau. Ta tuy rằng không biết đoạn hiểu anh có phải hay không thật sự đau hài tử, nhưng ta cảm thấy không thể bởi vì đính sữa bỏ một việc này liền nhận định nàng không hảo nói đến này tô đình đột nhiên dừng lại nàng vì đoạn hiểu anh biện giải cái gì người đều không nhất định cảm kích liền xua tay nói tính chuyện nhà người khác ta còn là không nhọc lòng như vậy nhiều ta phải đi trở về này cá lại không im liền phải biến chết. trần thiếu mai cùng tiểu hiến tùy quân mấy năm nay không ăn ít cá biển biết thứ này không trải qua phóng nghe vậy liền vội vàng nói vậy ngươi chạy nhanh trở về đi cùng hai người tách ra sau Tô Đình chậm gì gì hướng trong nhà đi. Đệ 79 trang. Nói đến cũng kéo, nàng chân trước cùng người nghị luận xong đoạn hiểu anh, sau lưng liền cùng người đụng phải. Kỳ thật ngày thường hai người cũng không thiếu chạm mặt, nhưng không thế nào chào hỏi, Tô Đình mới lười đến phản ứng nàng đâu, nhưng bởi vì vừa rồi bắt quái, nàng hướng đoạn hiểu anh nhìn nhiều hai mắt. Đoạn hiểu anh chú ý tới sau trong mắt xẹt qua một tia năn kham. Há mồm đang muốn nói cái gì, lại đột nhiên nghĩ tới Vu hồng chi. Lần trước bị Tô Đình mắng đến máu cho phun đầu sau. chẳng những vu hồng chi bị phụ liên tìm tới môn nói bóng nói gió hỏi nàng đưa về quê quán ba cái nữ nhi tình huống cho nàng làm thực hiện công tác nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời trọng nam khinh nữ không được nàng trượng phu cũng bị lãnh đạo kêu đi nói chuyện hỏi nàng trâm ngỏi mặt khác gia đình phu thê quan hệ sự nghe nói vu hồng chi trượng phu bị lãnh đạo nói chuyện sau cùng ngày liền mang theo nàng thượng hạ ra xin lỗi lúc sau hai vợ chồng xảo một trận ở quê quán ba cái khuê nữ cũng muốn bị kế đó bộ đội cuối cùng Đoạn hiểu anh rũ mắt né qua Tô Đình ánh mắt, cùng nàng gặp thoáng qua. Cá kho, tôm rang, hấp con cua, sườn heo chua ngọt, bốn đạo đồ ăn bưng lên bàn. Hạ Diễm cả người đều phải nhạc điên rồi, đôi mắt chừng đến đại đại, mụ mụ nhà của chúng ta phát tài sao. Lên tiếng đến cùng Trần Thiếu Mai một cái dạng, nhưng Tô Đình trả lời có điều bất đồng, đúng vậy, phát tài. Thật sự. Tô Đình hỏi, ta lừa ngươi làm gì? Hạ Diễm ngẫm lại cùng ăn, gặm xương sườn hỏi, mụ mụ Chúng ta đây ra đều phát tài, ta có thể muốn món đồ chơi mới sao? người nghĩ muốn cái gì món đồ chơi? Hạ Diễm cho rằng Tô Đình đáp ứng rồi, lập tức ngồi thẳng thân thể nói, ta muốn ná. Ná? người muốn này làm gì? Đánh điểu a, bọn họ thật nhiều người đều có ná, Trương Tiểu Khải cũng có, theo ta không, bọn họ đi đánh điểu đều không mang theo ta. Hạ Diễm rầu miệng nói, kỳ thật hắn món đồ chơi rất nhiều, quang xe đồ chơi liền có vài chiếc, tiểu nhân đều là từ thủ đô mang đến. Lớn nhất chính là lần trước Tô Đình cùng Hạ Đông xuyên dẫn hắn đi thành phố mua. Tô Đình ngày thường còn sẽ cho hắn tiền tiêu vặt, nhiều thời điểm 1 2 mao, thiếu thời điểm 1 2 phân. Hắn đỉnh đầu tùng, bắt được tiền cơ bản cùng ngày là có thể sai hết, phần lớn dùng để mua đồ ăn vật ăn, ngẫu nhiên tích cóp cái 2 3 mao, cũng sẽ dùng một lần mua đạn châu dùng hết. Hắn chơi đạn châu luôn là thua, nay với hắn mà nói xem như tiêu hao phẩm. Cung tiêu xa bán ná đều là thiết, giá cả quý, một cái muốn hai khối tiền. Đến hắn đỉnh đầu tiền căn bản tồn không xuống dưới, cho nên hắn chỉ có thể gửi hy vọng với mụ mụ cho hắn mua. Tô Đình đương nhiên không có khả năng cho hắn mua, ná nhiều nguy hiểm A nói là dùng để đánh điều thật chơi lên ai biết bọn họ này đó hải tử hướng nào tiếp đón. Đánh vỡ nhà người khác mái ngói đều tính tốt, đánh tới người liền ra đại sự. Tô Đình nói, chim nhỏ như vậy đáng yêu, các ngươi vì cái gì muốn đánh nó. Này hồi đáp ra ngoài hạ diễm đoán trước, hắn ngẩn người hỏi, chúng ta đánh, đánh chơi a Tô Đình diễn tinh mà nói, các ngươi chỉ là đánh chơi, thương tổn lại là một cái sinh mệnh A. Ngươi ngẫm lại, nếu ngươi đánh Điểu có lẽ là mặt khác chim nhỏ bà ba hoặc là mụ mụ, các ngươi đem nó đánh chết, chúng nó hài tử biết chuyện này đến có bao nhiêu khổ sở. Hạ Diễm tuổi con nhỏ, bị Tô Đình nói mấy câu vòng đi vào, trần chờ hỏi, Điểu cũng sẽ khổ sở sao? Ngươi đều sẽ khổ sở, Điểu đương nhiên cũng sẽ khổ sở, chỉ cần là sinh mệnh, sẽ có cảm giác, chỉ là chúng ta giống loài bất đồng. Cho nên không có biện pháp giao lưu mà thôi Hào đi, ta đây không đánh điểu Kia ná ngươi còn muốn sao Hạ Diễm do dự mà lắc đầu, từ bỏ Tô Đình mỉm cười lên Tuy rằng ngươi không cần ná Nhưng bởi vì ngươi thường ngoan Mụ mụ có thể tặng cho ngươi một cái lễ vật. Ngươi trong khoảng thời gian này có thể suy xét muốn cái gì Bất quá thương a ná a liền tính Bởi vì còn đang suy nghĩ sự Hạ Diễm không có biểu hiện đến rất cao hứng Chỉ thấp thấp mà ngã thanh Tô Đình thở dài một hơi Quay đầu đi liền nhìn đến Hạ Đông Xuyên mắt mang ý cười nhìn chính mình, ném cho hắn một cái xem thường, xem nàng phí như vậy đại kính lửa gạt hài tử cũng không biết hát đệm. Đối này Hạ Đông Xuyên tỏ vẻ, hát đệm sao có thể nhìn đến Tô Đình biểu diễn trận này tuồng. Hai vợ chồng ánh mắt giao lưu khi, vẫn luôn ngơ ngác Hạ Diễm dần dần hồi quá tương lai, gặm xương xương nói, chính là, nấu, cá, con cua cùng tôn hùn không phải cũng là sinh mệnh sao. Chúng ta ăn chúng nó, chúng nó người trong nhà sẽ không khổ sở sao. Nhai tiên hương tay dắt tôm thịt Tô Đình tạm dừng nửa giây, sau đó mặt không đổi sắc ăn sòng trong miệng tôm thịt hỏi, làm ngươi đừng ăn trên bàn này đó đồ ăn, ngươi nguyện ý sao? Hạ Diễm nuốt hạ nước miếng, thành thật nói, không muốn. Làm ngươi đừng ăn điều đâu. Hạ Diễm không ăn qua điều, cũng không biết ăn ngon không, cho nên trả lời đến không chút do dự, nguyện ý. Tô Đình buông tay, kia không kết. Nàng không phải đồ chay chủ nghĩa giả, vừa rồi kia bộ sinh mệnh lý luận hoàn toàn là vì lừa dối Hạ Diễm. mới sẽ không ở miệng lươi chi dục thượng ủy khuất chính mình. Mà Hạ Diễm tuy rằng không nghe hiểu Tô Đình nói, nhưng hắn phi thường lý trí mà lựa chọn từ bỏ truy vấn, bởi vì trên bàn này bốn đạo đồ ăn đều, hảo, hảo, ăn. Tô Đình nói đưa Hạ Diễm món đồ chơi, cũng không hoàn toàn là vì trấn an hắn, càng nhiều vẫn là có qua có lại. Bọn họ phụ tử đối nàng hảo, nàng cũng nguyện ý đối bọn họ hảo. Phía trước nàng không kiếm tiền, trên tay tiền tiết kiệm trừ bỏ nguyên thân trong nhà cấp kia mươi. Dư lại tất cả đều là Hạ Đông xuyên cấp lấy hỏi, nói cho bọn họ mua đồ vật thật sự không có gì tự tin. Quá bản thảo có tiền nhuận bút, Tô Đình tự tin cũng đủ lên, nghị chủ nhật muốn đi thành phố lấy tiền, liền tính toán cho bọn hắn ra hai mua cái lấy vợ. Vốn dĩ nàng còn phát sầu mua cái gì, cơm chiều khi Hạ Diễm chủ động muốn, tuy rằng hắn muốn Tô Đình không nghĩ cấp mua, nhưng thuận thế đem phiền não đá cho chính hắn. Việc này cho Tô Đình dẫn dắt, nếu Hạ Diễm có thể làm chính hắn tưởng. Hạ Đông Xuyên lễ vật có phải hay không cũng có thể làm chính hắn tuyển, như vậy hắn có thể thu được hợp tâm ý lễ vật, nàng cũng có thể tỉnh điểm sự. Nói làm liền làm. Tô Đình sát xong kem bảo vệ ra lên giường, liền cùng Hạ Đông Xuyên nói chính mình tính toán đưa bọn họ lễ vật sự, làm chính hắn ngẫm lại muốn cái gì. Đệ 80 trang. Hạ Đông Xuyên nghe xong trầm mặc hồi lâu. Nếu là lễ vật, không nên từ nàng tới chuẩn bị, hắn chờ kinh hỉ là đủ rồi sao? Này lưu trình, không đúng đi. Đối mặt Hạ Đông Xuyên bất mãn, Tô Đình phi thường đúng lý hợp tình, ta làm ngươi há mồm, còn không phải là vì ngươi suy xét sao. Ta lại không biết ngươi thích cái gì, vạn nhất chọn lễ vật ngươi không thích rất đáng tiếc ca. Ngươi chọn lửa cái gì ta đều thích. Hạ Đông Xuyên nói, Tô Đình mới không tin lời này, hư nhẹ hỏi, cho ngươi chọn đỉnh ngũ đỏ ngươi cũng thích. Hạ Đông Xuyên trầm mặc thật lâu sau nói, đừng làm cho ta mang đi ra ngoài là được. Xem, ngoài miệng nói không sao cả, mua cái gì đều được người. Trên thực tế cũng không nhất định là thật sự mua cái gì đều thích, đây cũng là Tô Đình không nghĩ trộm mua lễ vật chế tạo kinh hỉ nguyên nhân. Trộm mua lễ vật việc này đi, kỹ thuật yêu cầu quá cao, lấy lòng là kinh hỷ, không lấy lòng khả năng chính là xấu hổ. Vì tránh cho cái loại này xấu hổ, Tô Đình thúc giục nói, vậy ngươi liền chạy nhanh tưởng, bằng không ta thật cho ngươi chọn đỉnh mũ đỏ. Hạ Đông xuyên thực thức thời, nghiêm túc tự hỏi lên, một lát sau hỏi, ta muốn cái gì đều được, chỉ cần ta có thể mua được. Tô Đình nói. Nếu là bách hóa đại lâu không có, kia nàng cũng không có biện pháp. Yên tâm, ngươi khẳng định có. Hạ đông xuyên định liệu trước, đưa ra chính mình ý kiến, tặng lễ vật thời gian cũng đừng chờ đến chủ nhật, đêm nay ngươi xem thế nào. Bên ngoài trời đã tối rồi, ta có thể đưa ngươi cái gì lễ vật? Trời tối mới hào đưa, đương nhiên, nếu ngươi tưởng ban ngày đưa nói cũng đúng. Nếu không phải hạ đông xuyên ngữ khí thực đứng đắn tô đình này sẽ chuẩn đến hiểu sai. Nô, no, kỳ thật nàng hiện tại cũng không nghĩ đến nhiều thẳng. bởi vậy có điểm do dự đã muốn biết hắn muốn lễ vật là cái gì lại cảm thấy hắn trong bụng khẳng định tất cả đều là mang nhan sắc ý nghĩ xấu thật lâu không thấy nàng nói chuyện hạ đồng xuyên thấp thấp mà ân thành tô Đình liếm liếm môi ngươi nói trước nói muốn muốn cái gì lễ vật ngươi đáp ứng đem tặng lễ thời gian trước tiên ngươi nói trước ta suy xét suy xét nô thấy hắn do dự tô Đình xoay người nằm xuống tới không nói tính ta đến lúc đó tùy tiện đưa ngươi cái lễ vật khó mà làm được hạ đông xuyên tay dán giường từ sau đi phía trước tiến đem nàng ôm tiến trong lòng ngực túi đầu ở nàng bên thai nhẹ giọng nói câu lời nói tô đình trên mặt một chút nổi lên đỏ ửng rồi nói ngươi tưởng mở hạ đông xuyên dựa vào đầu giường một chút mà hôn môi ghé vào ngực hắn cô nương thẳng thắn mà thừa nhận nói ân ta trong tưởng tượng cảnh tượng đích xác thực mỹ tô đình cảm thấy này ngày thường nghiêm túc nam nhân vô lại lên người bình thường thật chống đỡ không được Tỷ như nàng đối mặt hạ đông xuyên bộc lộ đầu có điểm đường ngắn chỉ có thể dán hắn lực né tránh hôn môi nói, ta còn là chính mình cho ngươi chọn lễ vật hảo. Ta đây muốn kinh hỉ. Hạ đông xuyên thuận thế leo lên, cần thiết là làm ta vừa lòng kinh hỉ, nếu không ta còn là muốn cái này lễ vật. Tô Đình nhắm mắt lại, giả bộ ngủ không hé răng. Hạ đông xuyên tay một chút đi xuống, mắt thấy muốn thất thủ, Tô Đình chỉ có thể ngăn chặn lưng quần hướng bên cạnh trốn, ngươi đủ rồi. Hạ đông xuyên thuận thế áp đến trên người nàng, đem tay trái lót ở nàng bả vai phía dưới chống thân thể. Tay phải giấu ở vỏ chân từng viên cởi bỏ nàng áo sơ mi nút thắt nói: "Không đủ, ngươi trước đáp ứng ta, không đáp ứng ta coi như ngươi làm không được, lễ vật trước tiên." Trốn cũng tránh không khỏi, sức lực cũng đua bất quá, mắt thấy nút thắt liền phải bị toàn bộ cởi bỏ, Tô Đình chỉ có thể thỏa hiệp, "Hảo hảo hảo, ta đáp ứng ngươi đã khỏe đi." Hạ Đông xuyên trả lời hảo đồng thời, tay phải nhanh nhẹn mà cởi bỏ nàng áo sơ mi thượng cuối cùng một cái nút thắt, cũng đem hôn môi rừng ở nàng ngực. Tô Đình tê thanh, đẩy bờ vai của hắn nói: Ta đều đáp ứng ngươi, ngươi đừng chơi xấu." Hạ Đông Xuyên thấp giọng nói, Ân, đêm nay không cần ngươi chủ động. Không cần chủ động, cho nên không tính lễ vật, tương đương không tính chơi xấu." Dương Tô Đình ở mưa rền gió dữ trung trải vốt, rõ ràng cái này lo gì, thâm giác sửa khai sau nếu Hạ Đông Xuyên không giới hải kinh thương liền đáng tiếc, hắn này tư chất, thỏa thỏa tương lai nhà giàu số 1 a. Chương 27 ván chưa xe. Liên ở Tô Đình mình tư khổ tưởng muốn đưa Hạ Đông Xuyên cái gì lễ vật khi, Hạ Diễm mang về tới cái tin tức tốt tốt. quân khu tiểu học chuẩn bị ở tết thiếu nhi cùng ngày tổ chức một hồi liên hoan sẽ mời gia trưởng cùng bộ đội lãnh đạo làm người xem thăm gia biểu diễn giả còn lại là bọn nhỏ bọn họ mỗi cái ban muốn ra hai cái tiết mục hạ diễm nơi năm nhất nhị ban định ra hai cái tiết mục phân biệt là độc vũ hòa hợp sướng nhảy độc vũ chính là một người kêu phùng lệ nữ sinh nàng mụ mụ tùy quân chức là thị đoàn văn công tùy quân sau tuy rằng không có thể làm nguyên công tác nhưng vũ đến bản lĩnh còn ở phùng lệ 4 tuổi liền đi theo ngụ mụ, mụ học khiêu vũ đến nay 3 năm tuy rằng thời buổi này không địa phương đi khảo cấp nhưng nàng bản lĩnh không kém độc lập hoàn thành một chi khó khăn không thấp vũ đạo đối nàng tới nói không khó cùng khiêu vũ so sánh với, hợp sướng tuyển người yêu cầu thấp không ít chủ yếu xem hai điểm một lớn lên đẹp nhị trương đến khai miệng đều nói khiêu vũ là ba phần thiên phú 7 phần mồ hôi thiên phú lại hảo thời gian dài không luyện thân thể cũng luôn cứng đờ ca hát tắc bất đồng thiên phú chiếm so lớn hơn nữa giọng nói được không rất nhiều thời điểm có thể quyết định hết thảy. đương nhiên nay chỉ là tiểu học liên hoan sẽ đối bọn nhỏ giọng nói yêu cầu không như vậy cao cơ bản thanh âm trong trẻo có thể sướng đi lên thả tiếng nói không như vậy đột ngột là được lại bởi vì hợp sướng là đứng tấn thức ca hát cho nên lão sư chọn người tình hình lúc ấy có như vậy điểm xem mặt vì thế thanh âm trong trẻo thả có thể sướng đi lên hạ diễm thuận lý thành trương mà bị tuyển vào đoàn hợp sướng hơn nữa bởi vì lớn lên đẹp trở thành đứng ở trung gian lĩnh sướng viên tiểu gia hỏa rất đắc ý cái nuôi đều phải nết lên tới Lại càng muốn giả bộ ta đối ca kh hát không có hứng thú, lao sư làm ta đi ta mới đi bộ dáng. Xem đến Tô Đình nhịn không được rỗi tay thật mạnh xoa xoa tóc của hắn, cười nói, được rồi, chạy nhanh ăn cơm đi đại ca sĩ. Hạ Diễm Nga Thanh, buồn đầu bái hai khẩu cơm, nhớ tới kiện trọng yếu phi thường sự, vừa ăn đổ vật biên hỏi, các ngươi ngày đó sẽ đến xem ta ca hát sao. Bởi vì trong miệng có cái gì, hắn thanh âm có điểm hàm hồ, nhưng Tô Đình cùng Hạ Đông Xuyên đều nghe hiểu. Đệ 81 trang Tô Đình một ngụm đáp ứng xuống dưới, Hạ Đông Xuyên đáp nói: 61 là chu mấy? Không biết. Tô Đình đứng dậy đi đến đấu trước quầy, duỗi tay đi chèo tường thượng lịch treo tường, nhanh chóng phiên đến 61 kia một tờ, quay đầu nói: Là thứ bảy. Bởi vì bộ đội quy định nghỉ khi doanh cũng muốn có một người lãnh đạo ở, cho nên Hạ Đông Xuyên mỗi tháng đều có một cái chủ nhật thay phiên công việc, nghỉ ngơi tương ứng sẽ điều chỉnh đến thứ bảy. Đến nỗi cụ thể cái nào thứ bảy nghỉ ngơi, tất muốn xem chia ban, bất quá chia ban không hoàn toàn định chết. bọn họ mấy cái doanh lãnh đạo chi gian có thể cho nhau điều chỉnh lúc này mới giữa tháng chia ban còn không có ra tới hạ đông xuyên nói ta cuối tháng nhìn xem không thành vấn đề liền đi hạ diễm coi như lão ba đáp ứng rồi nói các ngươi nhất định phải tới nga bằng không ta sẽ phi thường phi thường thương tâm đây chính là trong đời hắn lần đầu tiên lên đài biểu diễn đâu hạ đông xuyên khỏe môi hơi chịu ta tận lực hạ doanh trưởng tô đồng chí các ngươi lại đi thành phố chơi a nói tốt muốn mua lễ vật Chủ nhật cùng ngày ăn qua cơm sáng, Tô đỉnh cùng Hạ Đông Xuyên liền mang theo Hạ Diễm chuẩn bị lên thuyền đi thành phố. Xuất ra thuộc viện này một đường, không ngừng có người ra tiếng theo chân bọn họ chào hỏi, cũng dò hỏi bọn họ có phải hay không đi thành phố chơi, được đến khẳng định hồi đáp sau, hoặc là hâm mộ, hoặc là tấm tắc hai tiếng, nói bọn họ nhật tử quá đến tiêu sái. Những người này trong miệng tiêu sái cũng không phải là cái gì lời ca ngợi, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng tám phần tưởng bọn họ lâu lâu đi thành phố chơi, quá sẽ không sinh hoạt. nhưng tô đình người này đi, lỗ thai tự mang lọc. Hệ thống. Người khác khen nàng, nàng chiếu đơn toàn thu, tổn hại nàng, nàng chọn nghe. Tựa như hiện tại, nàng tựa hồi hoàn toàn không nghe ra tới những người này lời nói thâm tầng ý tứ, cười tủm tỉm mà phụ hòa nói, còn hảo, chủ yếu là lao hạ nguyện ý bổi chúng ta. Trở lên là đối với nữ nhân nói, nếu âm dương quái khí là nam nhân, nàng liền hơn nữa một câu, chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ bồi lao bà hài tử đi ra ngoài chơi. Nói xong lại mặt lộ vẻ ghét bỏ mà tấm tắc hai tiếng. Vì thế muốn tìm bọn họ không thoải mái, hoặc là bị huyên vẻ mặt, hoặc là bị ghét bỏ đến hoài nghi nhân sinh. Nhìn đến bọn họ không cao hứng, tô đình tâm tình liền vui sướng, ở nhà thuộc trong viện còn khắc chế. Sau khi rời khỏi đây xem trên đường ít người, liền không hề khống chế biểu tình. Ha ha cười hỏi, ngươi vừa rồi nhìn đến bọn họ biểu tình không có. Có phải hay không thực? Khôi hải. Hạ đông xuyên kiều khỏe môi sở, ân, Hư hư. Còn tưởng đối ta chỉ chỉ trò trò, xem ta không tức chết bọn họ. Tô Đình nói thầm xong nhớ tới những người đó thân phận, lại có điểm hối hận, ta vừa rồi có phải hay không nói được quá mức. Có thể hay không đắc tội với người. Bọn họ về sau sẽ không tìm ngươi phiền thoái đi. Hạ Đông Xuyên nhưng thật ra thực bình tĩnh, ngươi lại chưa nói cái gì, bọn họ không đến mức keo kiệt như vậy, hơn nữa vốn dĩ chính là bọn họ trước tìm việc. Nghe hắn nói như vậy, Tô Đình yên tâm, vòng đến Hạ Đông Xuyên bên kia đầu hạ diễm. Hai mẹ con chạy vội nhảy đi phía trước đi. Ra người nhà khu phà vi, trên đường người dần dần tăng nhiều, có từ quân doanh phương hướng đi tới quân nhân, cũng có từ quanh thân đại đội ra tới xã viên, còn có giống như bọn họ ở nhà thuộc viện quân tẩu hải tử. Bọn họ có rất nhiều nghỉ đi ra ngoài chơi, cũng có muốn đi thành phố làm việc hoặc là thăm người thân, người trước cơ bản không tay, người sau tắc bao lớn bao nhỏ. Ngồi trên phà sau, tô đình cùng một người quân tẩu ngồi xuống cùng nhau, hạ đông xuyên ngồi nàng bên cạnh. Lại quá khứ là Hạ Diễm cùng quân tẩu hai đứa nhỏ, chính ngồi quỳ ở trên ghế, đôi tay bái rào chắn xem hải. Bởi vì tiện đường, đến thành phố ra bến tàu sau, hai nhà vẫn là cùng nhau hành động, đến biêu cục mới tách ra, quân tẩu đi gửi thư, bọn họ tắt đi cấp Hạ Đông Xuyên trong nhà gọi điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong, ba người thẳng đến Bách Hóa Đại Lâu. Đi vào Bách Hóa Đại Lâu sau, bọn họ tốc độ chậm đi xuống dưới, Hạ Diễm còn không có tưởng hảo muốn cái gì món đồ chơi. tô đình cũng giống nhau chưa nghĩ ra muốn tặng cho hạ đông xuyên cái gì lễ vật này niên đại có thể tuyển lễ vật thật sự hữu hạ, càng không cần phải nói hạ đông xuyên vẫn là danh quân nhân trên người hắn xuyên quân trang áo khoác quần giày da dây lưng cùng với mũ đều là bộ đội phát áo sơ mi nhưng thật ra muốn chính mình tìm người làm nhưng dùng cũng là quân dụng bộ phiếu cái này bộ đội sẽ hơn quý phát tính xuống dưới hắn toàn thân hoàn toàn yêu cầu chính mình mua cũng liền ngực cùng nội quần ân kỳ thật đưa nội Quần là cái hảo ý tưởng, dù sao bọn họ là phu thê, có thể đưa lễ vật có thể nói không gì kiên kỵ, hơn nữa lựa chọn loại này bên người quần áo trở thành lễ vật, cũng đủ đặc biệt hòa thân mật, nàng cảm thấy hạ đông xuyên sẽ cao hứng. Vấn đề ở chỗ nội, quần quá tư mật, dễ dàng làm người hiểu sai. Hai người cùng phòng trước, Tô Đình vẫn luôn cảm thấy hạ đông xuyên đứng đắn nghiêm túc, thực cấm dục ngẫu nhiên hiểu sai đều cảm thấy là nàng lục căn không tịnh. Hiện tại Tô Đình đối hắn có tân nhận chi, cái gì đứng đắn cấm dục Đều là giả bộ tới hù người Lên giường vẫn là mãn đầu vóc nhan sắc phế liệu Hắn còn đầy mình ý nghĩ xấu Liền tính biết nàng không có ý gì khác Nói không chừng cũng sẽ đậu nàng Làm bất quá làm bất quá Vì thế dùng nội Quần đương lễ vật này ý niệm đã bị tô đình đè ép đi xuống Tính toán thật sự không thể tưởng được lễ vật lại nói Nhưng không tiễn bên người quần áo Liền không có gì nhưng đưa Đời sau đưa bạn trai trượng phu có thể tuyển lễ vật Trừ bỏ quần áo dày cũng liền nào vài loại Vòng cổ đồng hồ bật lửa thời buổi này trừ bỏ thành phố lớn cơ bản không có gì bán trang sức địa phương nhưng liền tính là thành phố lớn kim phô bạc phô cũng trường kỳ ở vào đóng cửa trạng thái cho nên lúc này người cũng không thế nào mang trang sức vòng cổ cơ bản có thể bị mặt rớt đồng hồ nhưng thật ra hành nhưng này ngoạn ý một môn phiếu nhị nàng tiền nhuận bút không đủ tam hạ đông xuyên có cũng bị mặt rớt bật lửa liền càng không cần phải nói lúc này nghèo khổ khu vực nhóm lửa còn ở dùng mồi lửa trong thành thị dùng còn lại là que diêm bật lửa đó là cái gì nếu không manh mối cũng chỉ có thể chậm rãi đi dạo lâu một cửa dạo đến tận cùng bên trong muốn đồ vật không thấy được ăn nhưng thật ra mua không ít trái cây điểm tâm trứng gà bánh tô đình còn mua túi đại bạch thỏ kẹo sữa đại bạch thỏ kẹo sữa có thể nói là từ hiện tại hỏa tới rồi 50 năm sau nhãn hiệu liền đóng gói dùng giấy gói kẹo cũng chưa quá lớn biến hóa xem đến tô đình một trận cảm khái lập tức bỏ tiền cùng phiếu mua túi mua được kẹo sữa tô đình trực tiếp cấp hạ diễm cùng hạ đông xuyên mỗi người phân viên đệ tám trang Hạ Đông xuyên không cần hắn không quá yêu ăn đường. Tô Đình nghe xong cũng không nhiều lắm khuyên, trực tiếp lột giấy gói kẹo, cầm kẹo hướng trong miệng hắn đưa, ăn không ăn. Hạ Đông xuyên không nói chuyện, quay đầu hướng hai bên nhìn mắt. Theo hắn động tác, Tô Đình nhớ tới lần trước ở Dung Thị Công Viên sự, yên lặng chuẩn bị thu hồi kẹo sữa, nhưng nàng thu tay lại tốc độ so ra kém Hạ Đông xuyên túi đầu tốc độ, trong nháy mắt kẹo sữa bị hắn hàm tiến trong miệng. Tô Đình rũ xuống tay sau không tự giác mà trà sát ngón tay. tổng cảm giác hắn môi lưới hơi thở vẫn giữ ở nơi đó ngoài miệng lại thấp giọng nói đây là ở bên ngoài hạ đông xuyên cảm thụ được khoang miệng ngọt tư tư mùi sữa nói ta vừa rồi nhìn không ai xem chúng ta tô đình nàng còn tưởng rằng hạ đông xuyên hướng hai bên xem là vì nhắc nhở nàng nguyên lai là vì cái này nhẹ nhàng ngừ một tiếng lại móc ra viên kẹo sữa lột bỏ giấy gói kẹo nhét vào chính mình trong miệng kẹo sữa còn không có ăn xong hạ diễm liền tuyển định muốn mua món đồ chơi một chiếc ván trượt xe Đương nhiên, ở cái này niên đại, nó còn không gọi ván trượt xe, mà kêu nhi đồng xe, long đầu cùng có thể dẫm bản tử đều là đầu gỗ làm, phía dưới trang bị có ba cái dòng dọc, phía trước một cái, mặt sau hai cái. Tô Đình thực ngạc nhiên, nàng vẫn luôn cho rằng ván trượt xe là 2.000 năm sau nhi đồng món đồ chơi, ít nhất nàng khi còn nhỏ chưa thấy qua, không nghĩ tới thập niên 70 cũng có thể nhìn đến. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, người trong nước kỳ thật vẫn luôn đều thực thông minh. Này niên đại món đồ chơi thiếu không phải bởi vì không thể tưởng được, mà là thị trường không khai phá cùng với kỹ thuật có hạn. Tựa như đời sau thường thấy tựa lặt tịp chế phẩm, ở cái này niên đại, tựa lặt tịp chế phẩm bởi vì kỹ thuật hạn chế, sản lượng vận lên không được, cho nên vẫn ở vào hạn lượng mua sắm giai đoạn. Mà loại này tình hình, ít nhất phải chờ tới sửa khai sau mới có sở cải thiện. Nói trở về, ván trượt xe ở thời điểm này là tương đối mới là món đồ chơi, dùng liêu khác đều hảo thuyết. chỉ xem kia ba cái dòng dọc liền biết không sẽ tiện nghi. Hỏi giới sau cũng đích xác như thế, nhỏ nhất ván trượt xe đều phải 36 khối, thích hợp Hạ Diễm cái này thần cao chơi, muốn lại quý 20, 56 khối. So ở nhà thuộc viện phụ cận đi làm những cái đó quân đầu, hai tháng tiền lương còn nhiều. Nếu không phải nhà xuất bản tiền nhuận bút cấp đến hào phóng, thả sớm phóng nói trừ bỏ ná loại này nguy hiểm món đồ chơi, Hạ Diễm nghĩ muốn cái gì đều được, Tô đỉnh thật không nhất định sẽ cho hắn mua như vậy quý ván trượt xe. Nhưng nàng hiện tại không phải có tiền sao, tiêu tiền mua vui vẻ, Tô Đình cảm thấy đăng giá, cho nên làm Lơ Hạ Đông xuyên phản đối ý kiến, mua này trước ván trượt xe.